Thể hoàn toàn hợp bao ở, cành lá tốt tươi, ngày thường trong đội người bắt đầu làm việc trên đường nghỉ ngơi thời điểm, thích dưới tảng, cây hóng mát. Diệp Tiểu Vũ đi đến hoàng giác thụ phía trước 9 mét xa, ly đồng ruộng rất xa, nơi này có một cái loạn thạch đôi, trước kia không thuộc về trong thôn bất luận kẻ nào, từ thổ địa về tập thể sở hữu sau, cũng không ai tới nơi này xử lý khai phá, này khối địa liền không xuống dưới. Diệp Tiểu Vũ từ loạn thạch đôi chung một chỗ bắt đầu xử lý, đem đá vụn loạn thạch toàn bộ rời đi sau diệp tiểu vũ bắt đầu đào lên đào một đoạn thời gian sau diệp tiểu vũ mới đụng tới trở ngại vật chạy nhanh hướng bốn phía đào đi trong chốc lát đào ra một cái hộp cũng không xem là gì bỏ vào hệ thống không gian về sau lại xem chạy nhanh đem thổ trở về điền, lại đem đá vụn loạn thạch trở về dọn không sai biệt lắm khôi phục nguyên dạng sau liền chạy nhanh rời đi bào chế đúng cách trừ bỏ đi thời điểm kia địa phương có người mặt khác có thể đào đều đào đi rồi xem sắc trời không còn sớm diệp tiểu vũ chạy nhanh trở về Tháng riêng sơ năm buổi sáng, Diệp gia một đại gia người thức dậy rất sớm. Diệp gia gia Diệp mãi mãi vẫn là tâm động, nguyện ý cùng Diệp tiểu vũ người một nhà cùng đi bê thành. Cho nên Diệp gia đại phòng nhị phòng lần này là đi tiễn đưa. Khai giảng thời gian còn sớm, nhưng Diệp ba Diệp mẹ bọn họ là muốn đi trường học bên ngoài trụ, cho nên trước tiên qua đi tìm hảo phòng ở, còn chuẩn bị đi xem có cái gì nghề nghiệp có thể làm. Miệng ăn núi lở không thể được. Bao lớn bao nhỏ một đống hành lý, tự nhiên là muốn tiêu xe, tiêu cùng thôn lão hoàng thuê hạ hắn xe bò. Hành lý ngồi xe, người đi đường. Đi rồi một đoạn thời gian đến công xã, đoàn người mỗi người cầm một ít hành lý, ngồi trên đi trong huyện ô tô, hơn một giờ sau tới rồi trong huyện, lại đánh xe đi nhà ga. Đi ra ngoài không dễ, Diệp Tiểu Vũ cảm thấy nàng về sau không nghĩ lại hồi nơi này tới, quá la lột, lại lần nữa hoài niệm một chút 21 thế kỷ cao thiết động xe tổ. Đến ga tàu hỏa đợi hai cái giờ mới chờ quay lại bê thành xe lửa, còn hảo, lúc này xe lửa người trên không phải quá nhiều. Bọn họ vừa vặn tách ra dòng người cao phong kỳ, một đường loàng xoảng loàng xoảng ở xe lửa sơn màu xanh thượng đãi mau hai ngày mới vừa tới bê thành, này hành trình rốt cuộc mau xong rồi. Tam sở đại học vị trí ly đến không phải quá xa, tuyển một cái hơi chút trung gian vị trí, hạ xe buýt, đi nhà khách khai ba gian phòng, Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp ba Diệp mẹ một gian, Diệp Đại ca cùng Diệp nhị ca một gian, Diệp gia gia cùng Diệp mãi mãi một gian, tuy rằng Diệp Tiểu Vũ cường điệu nàng có thể chính mình một gian phòng. nhưng bị vô tình mà cự tuyệt Vương hành lý rửa mặt một chút diệp tiểu vũ chạy tới trước đài lôi kéo làm quen đi mỹ nữ tỷ tỷ nay phụ cận nơi nào có ăn ngon nha ta mụ mụ nàng thi đậu bê thành đại học sư phạm mang theo chúng ta tới nàng trường học chơi một chút diệp tiểu vũ đối với quầy đại tỷ ngọt ngào địa đạo ra cửa thẳng đi rẽ trái trô đó có cái tiệm cơm quốc doanh chúng ta ngày thường tưởng thay đổi khẩu vị liền qua bên kia quầy đại tỷ nghe được là thi đậu b thành đại học sư phạm sinh viên Thanh âm kia lập tức nhu hòa chút, cảm ơn mỹ nữ tỷ tỷ, mỹ nữ tỷ tỷ ta thỉnh ngươi ăn đường. Nói Diệp Tiểu Vũ từ nàng trong túi trào ra một đống đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho quầy đại tỷ. Tiểu Băng Hữu nhà ngươi tới vài người quầy đại tỷ cũng không khách khí, cùng Diệp Tiểu Vũ lao khởi cắn tới. Bảy cá nhân, ba ba mụ mụ, ra ra mãi mãi, đại ca nhị ca cùng ta đều tới. Diệp Tiểu Vũ cũng không có gì nhưng dấu dếm, mới vừa ở nơi này cho bọn hắn xử lý và ở cái kia quầy thay ca. Nhiều như vậy mụ mụ ngươi là xuống nông thôn thanh niên trí thức đi quậy đại tỷ thực kinh ngạc, liền cha mẹ chồng đều cùng nhau tới, không phải là cha mẹ chồng không yên tâm thanh niên trí thức tức phụ, cho nên tới trong thành nhìn chằm chằm. Hoa, mỹ nữ tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại, ta mụ mụ chính là thanh niên trí thức. Diệp Tiểu Vũ làm bộ xem không hiểu ánh mắt của nàng. Mưa nhỏ, chúng ta đi bên ngoài ăn cơm. Diệp mẹ từ bên trong ra tới hô. Tốt, lập tức. Diệp Tiểu Vũ trở về Diệp mẹ, mỹ nữ tỷ tỷ ta đi trước ăn cơm lạc, chờ lát nữa thấy hướng quầy đại tỷ từ biệt nói diệp tiểu vũ chạy nhanh hướng diệp mẹ hội báo nàng tiểu tình báo được diệp mẹ một cái ái hổ sở diệp ra đoàn người đi vào quầy đại tỷ nói tiệm cơm quốc doanh chỗ nơi này ly nhà khách không xa liền vài phút lộ trình ở ăn cơm khoảng cách diệp ra ra đã cùng ngồi cùng bàn một cái tới ăn cơm lao ra ra liệu thượng diệp ra ra tiếng phổ thông thực tiêu chuẩn không biết có phải hay không kia mấy năm ở nơi khác luyện ra lao ca, ca. Ngài hảo nha, đây là nhà ta lão bà tử cùng nhi tử con dâu, cháu trai cháu gái. Nhà ta con dâu thi đậu bên cạnh bê thành đại học sư phạm, chúng ta người một nhà quyết định ở bên nhau cho nhau chiếu cố, cho nên chúng ta hai cái lão cùng hai cái tiểu nhân diệp cùng nhau theo tới. Nay không phải, bọn họ vào đại học trường học có ký túc xá, chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài ở lão ca ca, ngươi có biết nơi nào có phòng ở cho thuê hoặc là bán ra sao diệp ra ra dò hỏi. Tiểu lão đệ, nhà ngươi có thể nha. Nghe ngươi ý tứ, nhà ngươi còn có người thi đậu Đại học Lạp Lao ra ra chú ý tới Diệp Gia ra nói chính là bọn họ vào Đại học, cười tủm tìm hỏi. Hắc hắc, Diệp Gia ra ngượng ngùng địa đạo là đâu, bất tài ta kia không nên thân nhi tử cùng tôn tử cũng thi đậu, này không phải tiểu nhân hai cái không ai chiếu cố, chúng ta tới giúp bọn hắn chia sẻ chia sẻ. Nha, tiểu lão đệ, ngươi có hậu phúc à? Ta ngẫm lại à, ngươi còn đừng nói, ta kia sân bên cạnh có người nhà muốn bán phòng ở, quốc gia trả lại. Hiện tại hắn nước ngoài nhi tử tiếp hắn ra ngoại quốc định cư. Hắn muốn đem phòng ở bán, rời đi cái này thương tâm địa, Chính là phía trước chủ quá rất nhiều người, không ai yêu quý, rất nhiều địa phương đều rách tung tóe, bất quá chủ nhà chào giá nói vậy cũng thấp rất nhiều, xem ngươi có để ý không. Lao ra ra nghĩ nghĩ trả lời. Kia thật sự là quá tốt, có cái chỗ ở liền không tồi, mặt khác chính chúng ta xử lý một chút, người nhà quê, chính mình là có thể làm những cái đó sự vật, Chính là giá cả không biết cao không cao. Nói thật, chúng ta tới thời điểm còn hướng bạn bè thân thích đánh nạn đói, chỉ chờ về sau bọn họ ra tới công tác chẩm rãi còn. Diệp ra ra khóc than nói. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Giáp mặt hỏi hắn, ly nơi này không xa, hơn 10 phút lộ trình. Lao ra ra đáp. Kêu hành, lão ca ca, chúng ta cùng nhau uống một chén đi. Diệp ra ra nói hướng lao ra ra đổ một chén rượu. Rượu đủ cơm no. Diệp gia đoàn người đi theo mới vừa nhận thức Nô Lão Gia Tử cùng đi nhà hắn bên cạnh xem phòng ở. Nô Lão Gia Tử ở tại Bê thành Đại học Sư Phạm bên ngoài một cái ngõ nhỏ. Nô Lão Gia Tử là Bê thành Đại học Sư Phạm Lao Giáo Thụ, ở vận động thời kỳ cũng là chúng bạn xa lánh. Bất quá Ngô Lão Gia Tử nhưng thật ra khôi phục đến khá tốt, cả ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Bên cạnh kia ra cũng là Bê thành Đại học Sư Phạm Lao Giáo Thụ, bởi vì có một cái ở nước ngoài nhi tử, so Ngô Lão Gia Tử còn thảm. Sau khi trở về cũng không đáp ứng hồi bê thành đại học sư phạm tiếp tục nhầm giáo. Thịch thịch thịch ngô lão gia tử dùng sức gõ vang lên đại môn. Kéo kẹt. Môn từ bên trong mở ra. Lao ngô, là ngươi nha, có chuyện gì mở cửa chính là một cái hơn 60 tuổi lão nhân, đầu tóc hoa râm đầy mặt nếp nhăn, ăn mặc thật dày áo đông, chống một cái quả trượng. Lao triệu, là ngươi nha, ngươi nhi tử không ở nhà ngô láo gia tử hỏi, ngày thường đều là triệu lao gia tử nhi tử triệu khi ăn mở mở cửa. Nga, hắn đi quản lý bất động sản cục đem này phòng ở treo lên đi, chuẩn bị bán ra. Triệu lao gia tử trả lời, ngươi mang những người này tới là chú ý tới diệp ra đoàn người. Hắc, lao triệu, ngươi đến mời ta uống hai ly, này không phải ta đi ăn cơm, đụng tới bọn họ vừa tới bê thành, tưởng mua cái hoặc là thuê cái phòng ở trụ, ta này không phải nghĩ đến ngươi muốn bán sao, cho nên đem bọn họ kêu lên đến xem. Nô Lão gia tử hướng triệu lao gia tử tranh công nói. Hành, đến lúc đó thì ngươi. triệu lao gia tử cũng dứt khoát kiêng hành các ngươi liêu ta đi về trước nói hướng triệu lao gia tử cùng diệp ra ra cáo biệt các ngươi tiến vào nhìn xem đi nhìn cảm thấy vừa lòng bàn lại triệu lao gia tử mở ra đại môn làm diệp ra đoàn người đi vào xem phòng ở đệ 20 chương đây là một gian tiêu chuẩn tứ hợp viện có thể nhìn ra được tới phía trước cư trú người cũng không có hảo hảo yêu quý cái này sân bên trong cửa sổ rách tung tóe sàn nhà cũng là đông một khối tây một khối Giống như bị người khác cậy quá Các loại tư kéo loạn tiếp vật kiến trúc loạn đáp một hồi Phá hủy trước kia cách cục Diệp ra đoàn người nhìn nhìn Cảm thấy còn có thể Địa phương khác bọn họ có thể chậm rãi sửa sang lại ra tới Bằng không đem sở hữu sàn nhà cậy trồng chút rau Cũng có thể trợ cấp nhà tiếp theo dùng Triệu Lao ca ngươi này phòng ở bán thế nào Diệp ra ra vừa lòng sau ngay sau đó Hỏi triệu Lao ra tử giá cả quá quý bọn họ nhưng mua không nổi Nay phòng ở lúc ấy tu thời điểm nhưng lo lắng Đáng tiếc hiện tại đều bị hủy hoại, phụ cận không sai biệt lắm phòng ở 1 vạn 8, ngươi cấp một vạn năm đi. Triệu lao gia tử cũng biết cái này phòng ở mua tới phải tốn một ít thời gian cùng công phu đi một lần nữa hợp quy tắc nó, cho nên cũng không muốn giá cao. Diệp ra ra tính tính cảm thấy cái này giới có thể, lớn như vậy diện tích, về sau còn có thể ngăn cách thuê, cũng là một bút thu vào. Tới rồi bê thành, đầu tiên bọn họ không có bê thành hộ khẩu, cho nên tìm không thấy công tác, tiếp theo. Bọn họ hai vợ chồng già cũng đều tuổi lớn, làm không được mặt khác sống, cuối cùng, bọn họ còn muốn chiếu cố mưa nhỏ cùng đại bắc hai người bọn họ, cũng không bao nhiêu thời gian đi làm. Bất quá diệp ra ra cũng không có lập tức đáp ứng, hơn nữa hướng triệu lao gia tử nói, triệu lao ca, chúng ta trở về thương lượng một chút, cũng không biết tiền có đủ hay không. Vẻ mặt khó xử bộ dáng, triệu lao gia tử cũng biết lớn như vậy một số tiền, xác thật rất khó lấy ra tới, nhưng lại thiếu hắn sẽ không vui, chỉ gật đầu thăm hỏi hắn đã biết. trở về nhà khách diệp tiểu vũ các nàng bắt đầu thảo luận cái này phòng ở diệp ra ra cái này phòng ở diện tích khá lớn tuy rằng thực phá nhưng tu một tu liền có thể dùng tạo ý tứ đâu là đem nó mua tới diệp mãi mãi vậy mua đến đây đi về sau lao đại Lão nhị bọn họ lại đây cũng có thể có chỗ ở diệp đại ca ra ra nãi mãi nơi này ly trường học gần về sau có thể đem phòng ở trang hoàng hảo sau thuê cấp tới trường học thăm học sinh nhưng không có trụ đến nhà khách người diệp nhị ca Hảo nha, hảo nha, lớn như vậy địa phương, về sau có thể hoạt động khai. Diệp tiểu vũ, chúng ta ở trong sân loại điểm hoa đi bán. Diệp ba, xem ra đều nguyện ý mua cái này phòng ở, á liên ngươi cho rằng đâu. Diệp mẹ, ta cho rằng còn hành, có phòng ở chúng ta cũng an tâm. Diệp ba, tiêu hành, ta nơi này có 5.000 nhiều, á liên ngươi đâu. Diệp mẹ, phía trước ngươi cấp đều hoa đến không sai biệt lắm, bất quá lần trước mẹ không phải cho một ít, chúng ta trước dùng đi. Về sau công tác trả lại cho bọn hắn. Diệp đại ca, ba, mẹ, ta nơi này có 8.000 nhiều, các ngươi cầm đi dù. Diệp ba chính là sợ ngây người, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Diệp đại ca không nhanh không chầm nói, Nga, kia không phải phía trước tiểu sâm bọn họ không có tiền, bị ta nhìn đến hắn thiên thiên thiên thiên ở trên phố đi dạo, này cũng không phải chuyện này, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao khi đó bọn họ cũng không có tìm được công tác, ta liền tưởng cho bọn hắn tìm điểm sự làm. Liền đi tìm trước kia ngẫu nhiên nhận thức một người cầm điểm hóa, làm cho bọn họ đi bán cho người khác, kiếm lời chúng ta ba người phân, bất quá ta vào đại học trước đã rời khỏi. Cái này tiểu đội. Không nghĩ tới hoa, Diệp đại ca kiếm lời nhiều như vậy, so Diệp ba Diệp mẹ các nàng nửa đời người tích tụ còn nhiều. Diệp ba vốn định nói nói Diệp đại ca, làm hắn không cần như vậy mạo hiểm, nhưng Diệp ra ra ngăn trở hắn. Ta nói quốc an, ngươi chính là đem hải tử xem đến quá kín mít. Hiện tại chúng ta này đó lao ra hỏa còn ở. Làm cho bọn họ đi ra ngoài sông vào một lần, cũng có thể vì bọn họ chỉ chỉ lộ, nếu là quăng ngã còn có thể lại bỏ dậy, thất bại cũng có năm chắc làm lại từ đầu. Đúng rồi, quốc an, người ba nếu không phải liền ở bên ngoài lăn lê bò lết quá, nơi nào có hiện tại như vậy cuộc sống an ổn. Diệp mãi mãi cũng tán đồng nói. Giống nhau loại sự tình này diệp mãi mãi đều là không trộn lẫn hợp, diệp mãi mãi là thời đại cũ sinh ra, tiếp thu cũng là thời đại cũ tư tưởng. trong nhà Nam Hải tử đều là Diệp gia gia giáo dưỡng có lẽ là Tân thời đại đánh sâu vào làm Diệp mãi mãi cũng bắt đầu ở chậm rãi thay đổi Diệp Tiểu Vũ tò mò hỏi mãi gia gia trước kia là làm gì nghe trong thôn người ta nói các ngươi là từ bên ngoài trở về người già gia a hắn Diệp mãi mãi lâm vào trong hồi ức trên mặt mang theo say lòng người mỉm cười Diệp gia gia là lão nhị mặt trên có đỉnh lập môn hộ lão đại phía dưới có nói ngọt sẽ hống người già trẻ từ nhỏ không chịu coi trọng khi đó quốc nội thực loạn Diệp Gia Gia từ nhà người khác ra đi Âu nghe được é EH hát ngập trong vàng son, nghe được é hát mười giảm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, nghe được é EH hát tà âm, rất là hướng tới. Ở Diệp Gia Gia hắn ba mẹ quyết định đem cho hắn cưới vợ tiền cấp lao tam cưới vợ sau, Diệp Gia Gia bạo phát, ở hắn mãnh liệt yêu cầu hạ phân ra, phân ra sau Diệp Gia Gia liền mang theo mấy đồng tiền đi Thượng Hải. Không có gì đặc biệt kỹ năng, vừa mới bắt đầu Diệp Gia Gia chỉ có thể làm cu ly, chậm rãi học tập người khác biết ăn nói bản lĩnh. Ở có một lần cứu một cái giúp kê lao đại sau, Diệp Gia Gia bắt đầu đi theo hắn phía sau làm việc. Diệp Gia Gia biết chính mình sẽ không rất nhiều, cho nên bắt đầu nỗ lực học tập tri thức, bởi vì lão đại đối hắn có ơn tri ngộ, Diệp Gia Gia đối hắn rất là trung tâm, mặc kệ là sinh hoạt thượng vẫn là công sự thượng đều toàn lực mà làm. Diệp mãi mãi là lao đại gia tiểu nữ nhi, bởi vì Diệp Gia Gia thường xuyên đi nhà nàng, chậm rãi các nàng nhận thức, sau đó các nàng luyến ái. Liên ở bọn họ chuẩn bị hướng lão đại ngả bài thời điểm, đã xảy ra chuyện lao đại cũng không thể bảo đảm mọi người có thể toàn bộ sống sót hắn cái này lao đại là nhất định sẽ chết hắn tưởng bảo toàn hắn bọn nhỏ liền đem diệp mãi mãi huynh tỷ nhóm đưa đến bất đồng địa phương phân tán nguy hiểm lão đại cũng là biết các nàng cảm tình vốn đang không vui hiện tại lại cảm thấy này không thể tốt hơn lão đại làm cho bọn họ nhanh chóng mà kết hôn sau đó đem tài sản chia đều sau cho diệp mãi mãi trong đó một phần làm cho bọn họ hồi diệp ra ra quê quán đi đối ngoại liền nói diệp mãi mãi là cái cô nhi nhoáng lên nhiều năm như vậy ta và ngươi ra ra đã trải qua nhiều như vậy mưa mưa gió gió hiện tại còn có thể đến bê thành có lẽ về sau có thể gặp được mãi mãi huynh tỷ nhóm cũng không nhất định nhiều năm như vậy sống được đằng giá diệp mãi mãi nói đỏ hốc mắt lão bà tử chúng ta còn có rất nhiều năm muốn cùng nhau quá đâu ngươi xem mưa nhỏ bọn họ đều còn không có lớn lên đại đông cũng còn không có hài tử về sau ngươi muốn nhọc lòng việc nhiều đâu diệp gia gia vội vàng nói Chính là, mãi, người đáng yêu mưa nhỏ trưởng thành còn phải cho ngươi tìm một cái xoáy xoáy tôn nữ tế đâu, ngươi nhà, liền chờ ngươi tôn nữ tế hầu hạ đi. Diệp Tiểu Vũ một chút cũng không e lệ mà nói. Mưa nhỏ ngươi cái này không biết xấu hổ. Diệp mãi mãi bị Diệp Tiểu Vũ chọc cười. Quốc An, nơi này có một ít đồng bạc còn có kim vòng tay, ngươi đi đem bọn họ thay đổi, về sau dùng để tu sửa cái kia sân. Nói Diệp ra ra ý bảo Diệp mãi mãi đem đồ vật lấy ra tới. Diệp ba chạy nhanh ngăn cả nói, ba, trước mắt tiền còn đủ dùng, về sau thiếu thời điểm lại lấy ra tới đi. Diệp ra ra suy nghĩ một chút, chưa nói cái gì, đồng ý. Ngày hôm sau rời giường rửa mặt, ăn cơm sáng sau, Diệp ra đoàn người đi tới triệu lao ra thử ra. Phanh phanh phanh. Kéo kẹt môn mở ra, lần này ra tới chính là một cái người mặc bên trong ăn mặc Tây Trang, bên ngoài bỏ cao khoác trung niên, hắn nhìn nhìn ngoài cửa những người này, cười cười. Các ngươi là ngày hôm qua tới xem phòng ở Diệp ra người đi ta là triệu thanh du Nhi tử, mời vào. Chờ Diệp ra người tiến vào sau, hắn đóng cửa, đuổi kịp bọn họ. Nhìn ra tới nơi này làm chủ chính là Diệp ra ra sau, hắn trực tiếp đối Diệp ra ra nói, Diệp lao gia tử, ngươi cảm thấy thế nào nói thật, nếu không phải ta ba nhất định phải bán, ta cảm thấy vẫn là có thể đem phòng ở lưu trữ. Diệp ra ra cười cười, nói, này phòng ở giữ gìn phí tổn cao đi. Mỗi năm không người ở giữ gìn đều là một bút đại chi ra. Nếu thuê cho người khác ngươi phòng ở không biết sẽ biến thành cái quỷ gì bộ dáng đâu, là, đây là hiện trường, tiền thuê đều không đủ ngươi thỉnh người duy tu tiền. Chúng ta cũng không nói mặt khác không quan hệ, triệu lao ra tử thật sự, không tới hư, chúng ta cũng thật sự, nên nhiều ít là nhiều ít. Nếu các ngươi cho rằng về nước yêu cầu một cái điểm dừng chân nói, các ngươi có thể cầm tiền lại đi mua một cái điểm nhỏ, hảo xử lý, giữ gìn phí tổn không cao, đương nhiên. Các ngươi khẳng định so với chúng ta quen thuộc nơi này, ta liền không ban môn lộng hổ. Ngươi nói cái thật sự lời nói, bán hay không, này phòng ở ngươi làm chủ vẫn là lao gia tử làm chủ. Bán, bán, này phòng ở ta còn là có thể làm chủ. Diệp lao đệ, ngươi như vậy sảng khoái, ta cũng không kém, mang tiền sao, chúng ta có thể lập tức đi quản lý bất động sản cục sang tên. Triệu lao gia tử không biết khi nào lại đây. Kêu hành, triệu lao ca, chúng ta qua đi đi, tiền chúng ta mang hảo. Ngươi phương tiện sao diệp ra ra chỉ chỉ triệu lao ra tử chân. Triệu lao gia tử xua xua tay, phương tiện, nói xong liền phải về phòng đi lấy bất động sản chứng. Ba, vẫn là ta đi thôi, ngươi đem bất động sản chứng để chỗ nào rồi. Liên ở mẹ ngươi trước kia dùng cái kêu bàn trang điểm ám cách triệu lao gia tử có từ nhi tử bận việc, cũng không cự tuyệt. Đi đến ngoài cửa, triệu lao gia tử kêu một hai người lực xe ba bánh, triệu lao gia tử cùng diệp ra ra cùng nhau ngồi trên đi, những người khác chậm rãi đi qua đi. nửa giờ lộ trình. Triệu lao ca, ta nói ngươi vẫn là ở bên này mua cái phòng ở, về sau già rồi có thể trở về trụ một đoạn thời gian. Diệp ra ra ở trên xe hướng triệu lao ra tử nói. Ai, diệp lao đệ, không nói gạt ngươi, ta hiện tại là một khắc cũng không nghĩ đại ở kia phòng, lúc trước chính là ở Đảng kia bị bắt đi, về sau có thể hay không trở về ai nói đến chuẩn đâu, có lẽ ta liền chết ở nước ngoài. Triệu lao ra tử cảm thắn nói. Triệu lao ca, nói cái gì ủ rũ lời nói sao? Chúng ta còn có thật nhiều năm để sống, nhìn tôn tử cưới vợ sinh con. Tâm tình của ngươi ta hiểu, chính là ngươi đến cho ngươi để lại cho đường lui không phải, liền tương đương với đổi thành một cái phòng ở, cố thổ nan ly nha, về sau ngươi tưởng trở về thời điểm cũng có cái chỗ ở. Diệp gia gia nói, Diệp lão đệ, ta biết ngươi ý tứ, ta nghĩ lại, ta đến bây giờ vẫn là không thể tiêu tan. Triệu lao gia tử cũng không phải không biết người tốt tâm người, hắn biết Diệp gia gia ý tứ. Hào lặng, hai vị. quản lý bất động sản cục tới rồi. Nhân lực xe ba bánh sư phó thanh âm đánh gậy hai vị lao gia tử nói chuyện. Đi thôi, Diệp lao đệ, đi đem thủ tục làm đi, sớm một chút làm ăn thơm. Triệu lao gia tử nói. Thỉnh đưa ra ngài thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu. Làm việc nhân viên đối Diệp ra ra nói. Diệp ra ra đem thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu đưa cho làm việc nhân viên. Thực xin lỗi, ngài không thể mua phòng. Đệ 21 chương. Vì cái gì Diệp ra ra thực kinh ngạc Hắn trước kia không mua quá phòng, không biết mua phòng thế nhưng còn có một ít hắn không biết hạn chế. Hải, Diệp lão đệ, ta nhớ ra rồi, các ngươi là nơi khác tới, còn không có bê thành hộ khẩu không thể mua phòng. Triệu lao ra từ lúc này mới nhớ tới chuyện này. Nga, kia mua phòng có thể lạc hộ sao Diệp ra ra hỏi làm việc nhân viên nói. Ngươi có thể đi cố vấn cục công an hộ tịch khoa đồng chí. Làm việc nhân viên công thức lời nói trả lời. Có thể, Diệp thúc. ta phía trước vì bán phòng ở đi dò hỏi quá tương quan tin tức mặt sau theo tới tiểu triệu trả lời chúng ta đây loại tình huống này làm sao bây giờ ta nhi tử con dâu bọn họ vào đại học hẳn là có thể đem hộ khẩu rời lại đây đi diệp ra ra chạy nhanh hỏi tiểu triệu nói là có thể bất quá hiện tại còn không có khai giảng hộ khẩu tạm thời không thể rời tiểu triệu nhíu nhíu mày trả lời hắn tưởng chạy nhanh đem việc này hiểu rõ diệp lão đệ người con dâu thi đậu bê thành đại học sư phạm đúng không triệu lao ra tử nghị nghĩ hỏi Đúng vậy. Diệp Gia Gia khó hiểu nhìn về phía hắn, trả lời. Như vậy, chúng ta đi bê thành đại học sư phạm nhìn xem, ta đi tìm xem người xem có thể hay không trước tiên cho ngươi già con dâu rời hộ khẩu, không biết ta bộ xương già này còn có hay không người bán điểm mặt mũi cho ta nha. Triệu lao gia tử tự rêu nói. Diệp Gia Gia cũng chưa nói gì, đi theo triệu lao gia tử cùng đi bê thành đại học sư phạm đi. Sợ đồ vật bị trộm, quan trọng vật phẩm đều là tùy thân mang theo. vừa vặn không cần hồi chiêu đãi sở lấy đồ vật vẫn là hai vị lao gia tử ngồi xe những người khác đi bộ đi đến sư đại sư đại cùng triệu lao gia tử gia còn có quản lý bất động sản cục ở một cái tuyến thượng triệu lao gia tử gia ở bên trong đi qua đi ước chừng đi rồi hơn một giờ nhờ xe nói càng mau chính là này niên đại người nhất không thiếu chính là thời gian như phi tất yếu giống nhau sẽ không ngồi xe nơi này không giống trong huyện đi thành phố đi đường qua đi đến đi đến thiên hoàng địa lao cũng không giống công xã đi trong huyện muốn trèo đèo lội suối một đường bình thẳng dân quê ai còn không đi qua xa như vậy lộ a chính là diệp mẹ cùng diệp mãi mãi mấy năm nay diệp rèn luyện ra tới chính là công trọng vật cũng có thể đi thời gian rất lâu không qua có thể đi đường chính là tiểu triệu ngày thường ở bên ngoài đều là nhờ xe hôm nay đi lâu như vậy lộ có điểm mệnh đến hắn nhưng hắn cũng không thể chính mình một người đi nhờ xe phóng bọn họ người một nhà chậm rãi đi qua đi nha chỉ có liệu mình bồi quân tử hiện tại bê thành cùng huyện thành khác nhau không lớn chính là con đường khoan một ít, phòng ở cao một ít, kỵ xe đạp nhiều một ít, nhưng tóm lại là trung tâm thành thị, một ít thời sự bê thành người luôn là biết được tương đối sớm, cũng phản ứng tương đối mau. Này không, trên đường đã có người ở bán bánh bao màn đầu, còn có may vá quần áo cửa hàng nhỏ, liền ở sát đường địa phương khai một cái cửa sổ, đều là làm người quen sinh ý kia cửa sổ ngày thường cũng không mở ra, có người tới liền gõ một chút cửa sổ, bên trong người nghe được thanh âm, sẽ trước từ bên trong quan sát hạ, nếu không quen biết, Liền trang không nghe được, nếu là quen thuộc người tới, liền sẽ mở ra cửa sổ, một cái cửa sổ nội, một cái ngoài cửa sổ, lẫn nhau giao lưu hạ, khách hàng buông quần áo liền đi, bên trong người lập tức sẽ đóng lại cửa sổ. Những người này cẩn thận đến không được, liền kêu bán bánh bao màn thầu, nàng sẽ không đem bánh bao màn thầu lộ ra tới, sẽ dẫn theo một cái đại rổ, đụng tới người quen hỏi một tiếng, nếu yêu cầu lập tức đưa tiền cấp hóa, sau đó hai bên lập tức tách ra, toàn bộ quá trình mau đến không thể tưởng tượng. Diệp tiểu vũ sợ ngây người, nàng biết lúc này đã có người bắt đầu làm mua bán nhỏ, nhưng là không biết là cái dạng này, cảm giác ở đánh du kích chiến giống nhau, ngẫm lại có điểm kích động, diệp tiểu vũ xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi. Bê thành đại học sư phạm tới rồi, còn chưa tới khai giảng thời gian, vườn trường trống rỗng, không có bao nhiêu người, tiểu triệu là biết cái này trường học phân bố, mang theo đại gia đi trường học chiều sinh chỗ. Quả nhiên, triệu lao gia tử cùng diệp ra ra đang ở bên kia cùng một cái lao gia tử nói chuyện, Lao gia tử nhìn dáng vẻ là trường học hành chính nhân viên, ở vì lập tức muốn tới tới tân học kỳ khai giảng làm chuẩn bị. Lao triệu. Người thật không lưu lại. Không được, người xem ta đều ở bán phòng ở, về sau ra ngoại quốc định cư. Xem, người học sinh tới, cho nàng trước tiên xử lý một chút hộ khẩu rời đi đi, bọn họ người một nhà từ quê quán sóc này lại đây cũng không dễ dàng, sớm một chút có chính mình phòng ở an tâm một ít. Triệu Lao gia tử vẫn là cự tuyệt nói, thuận tiện vì diệp mẹ cầu cái tỉnh. Ngươi vẫn là như vậy quật, hành, ta cũng không nói cái gì, miễn cho ngươi chán ghét ta. Chỉ cần là chúng ta trường học học sinh rời hộ khẩu dễ làm, chẳng qua là đem sự tình trước tiên làm mà thôi. Cũng không ở khuyên bảo, trực tiếp làm diệp mẹ đem thủ tục lấy ra tới, cho nàng xử lý hộ tịch rời vào chứng minh. Cái này chứng minh ta cho ngươi, bất quá hiện tại cũng không thể đơn vì ngươi một người chạy hộ tịch khoa đi, các ngươi chính mình qua đi bên kia xử lý một chút đi. Hành, ta cũng không quấy rầy ngươi, chính ngươi vội ngươi đi. Chúng ta đi rồi. Triệu Lao Gia Tử hướng hắn cáo biệt nói, sau đó tiếp đón đại gia đi ra ngoài. Chạy nơi này chạy nơi đó, chủ yếu là này mấy cái đơn vị không ở một phương hướng, ở đường xá trung tốn thời gian tương đối nhiều, cả ngày đều ở vội chuyện này, tới rồi buổi tối mới đem mua phòng thủ tục làm tốt. Buổi tối, Diệp Gia Gia Thỉnh Nô lão Gia Tử tiếp khách, Thỉnh Triệu Lao Gia Tử cùng Tiểu Triệu cùng đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Tịch thượng Triệu Lao Gia Tử tỏ vẻ đã làm Tiểu Triệu mua ngày mai vé máy bay Bọn họ chuẩn bị đi rồi, bọn họ phía trước cũng không có gì đồ vật lưu lại. Trước kia thứ tốt đều bị phá phét cơ bóc, chỉ có một ít triệu lao gia tử vật dụng hàng ngày, còn có mặt khác một ít vật phẩm, triệu lao gia tử đã đóng gói trở đi, diệp ra ra bọn họ ngày mai liền có thể dọn đi vào. Lao triệu, ta luyến tiếp ngươi, ngươi đi rồi không ai bồi ta la. Nô lão gia tử thương cảm nói, người bên kia cũng không cần toàn bộ chặt đứt liên hệ đi, có hay không tôn bối còn có thể, có thể tiếp nhận tới trụ. Về sau cũng có người chiếu cố không phải. Triệu lao ra tử khuyên. Không cần, nếu là tiếp nhận tới, hắn cha mẹ không được thường xuyên tìm lấy cớ lại đây, không phải đòi tiền chính là muốn phòng, phiền, ta còn nghĩ tới điểm sống yên ổn nhật tử. Ta còn có thể trở về tiếp tục dạy học, có tiền lương lấy, đã chết quốc gia cũng sẽ an bài hảo ta phía sau sự, mặc kệ bọn họ cũng tự tại, chính là không ai bồi, cô đơn nha. Nô lão ra tử phiền muốn nói. Nô lão ca. Nếu là không chê. về sau chúng ta cùng nhau làm bạn chúng ta ở bên này cũng không gì bằng hữu gặp được nô lão ca ngươi thật là duyên phận, còn có ta nơi này có ba cái tôn tử ngươi tùy ý sai sử có cái gì tay nghề nha cũng có thể dạy dạy hắn nhóm diệp ra ra chạy nhanh thuận làm bò nói cũng không che giấu mục đích của chính mình kia hành nha đem ngươi tôn tử nhóm cho ta sai sử sai sử nếu là không nghe lời ta chính là muốn chịu nô lão gia tử biết diệp ra ra ý tứ cũng không cự tuyệt như vậy rõ ràng nói ra Hắn cảm thấy trong lòng tương đối thoải mái, cười tủm tỉm đến trả lời. Ngày hôm sau buổi chiều Diệp Tiểu Vũ bọn họ bắt đầu chuyển nhà, buổi sáng Tiểu Triệu tới thông chi bọn họ có thể dọn đi qua, thuận tiện đưa tới chìa khóa. Đồ vật quá nhiều, lần này kêu một người lực xe ba bánh cấp đưa quá khứ, bao vây gì đó đều ở trên xe, Diệp ra ra đi theo qua đi áp xe. Diệp Tiểu Vũ các nàng lui phòng, bắt đầu đi qua đi. Tới rồi Triệu lao ra tử ra, hiện tại kêu Diệp ra. Diệp Gia Gia đã đem bao vây dọn đến trong viện đi. Quốc An, người đi mua một phen khóa trở về đem khóa thay đổi. Diệp Gia Gia nói chỉ chỉ sân bên ngoài. Đối Diệp Ba phân phó nói. Diệp Ba chạy nhanh đi ra ngoài mua khóa đi. Viện này muốn sửa chữa địa phương rất nhiều, trước đem đại môn cùng tường viện chuẩn bị cho tốt, bảo đảm an toàn. Về sau lại chậm rãi lộng địa phương khác. Bọn họ Diệp Gia ở chỗ này trời xa đất lạ, hết thảy đều phải tiểu tâm lại cẩn thận. Kế tiếp Đại Gia bắt đầu đồng tâm hiệp lực mà quét tước vệ sinh. Tới rồi buổi tối đại gia mới rốt cuộc bước đầu sửa sang lại hạ có thể tạm thời ở lại. Kế tiếp mấy ngày đều ở mua sắm nổi chén gáo buồn chờ nhu yếu phẩm cùng với sửa chữa sân thượng, đương nhiên sân nếu không thỉnh người tới tu, sẽ tu thời gian rất lâu, nói tóm lại, đã có điểm dừng chân, từ từ tới liền hảo. Diệp tiểu vũ thời khắc không quên nàng tân bản đồ, ở các đại nhân vội thời điểm làm Diệp nhị ca mang theo nàng đi ra ngoài, nhận thức một chút hàng xóm người. những người đó xem đều là tiểu hài tử cũng đã kêu các nàng ra tiểu hài tử ra tới cùng diệp tiểu vũ các nàng cùng nhau chơi hiện tại diệp tiểu vũ cùng diệp nhị ca đều tự tìm tới rồi bọn họ tiểu đồng bọn tiểu hoa các ngươi ngày thường mua đồ vật đều là đi chỗ nào mua nha diệp tiểu vũ vẻ mặt tò mò hỏi đương nhiên là cung tiêu xã cùng bách hóa đại lâu nha tiểu hoa vẻ mặt đương nhiên địa đạo còn xem thường hạ diệp tiểu vũ như vậy kiến thức hạn hẹp quá đồ quê mùa ai tiểu hoa ta nói không phải cái này lạp Ta là nói nếu là không có phiếu chỉ có tiền, các người đi chỗ nào mua đồ vật nha Diệp Tiểu Vũ bổ sung nói. Cái này, nhà của chúng ta có phiếu, làm gì muốn đi mặt khác địa phương khác mua. Tiểu Hoa nói lại xem thường hạ Diệp Tiểu Vũ, không có phiếu người nghèo, nếu không phải xem nàng có thể lấy ra như vậy nhiều đại bạch thỏ kẹo xưa còn có mặt khác đồ ăn vặt, mới bất hòa nàng cùng nhau chơi đâu. Mưa nhỏ, cái này ta giống như biết bên cạnh triêu đệ vẻ mặt trần chờ mà nói, đối này không phải rất có tin tưởng. Chiêu đệ. Ngươi biết ngươi biết cái gì mẹ ngươi mang ngươi đi tiểu hoa vẻ mặt không cao hứng mà hỏi ngược lại. Ân, cái kia tiểu hoa, ta lần đó cùng. Ai, nàng không cho ta nói, chính là ta cùng người khác cùng đi, ta chính là ở bên ngoài thủ, không có đi vào, cũng không biết có phải hay không mưa nhỏ nói nơi đó. Chiêu đệ vẫn là không dám xác định, do do dự dự mà nói. Hào đi, kia tính, chúng ta đi địa phương khác chơi đi. Diệp tiểu vũ chạy nhanh đánh gậy tiểu hoa nói, xem như vậy tiểu hoa lại tưởng khi dễ chiêu đệ. Nghe chiêu đệ ý tứ này, nàng là biết đến, hiện tại này thị trường đã là nửa công khai nửa phong bế, cho dù Diệp Tiểu Vũ muốn đi, cũng đến kiềm chế ở, không thể ở Tiểu Hoa trước mặt hỏi, bọn họ vừa tới, căn cơ không xong, không thể lô mãng nhiên mà đi làm loại sự tình này. Chơi trong chốc lát, tới rồi giữa trưa, các nàng cũng nên đi trở về, chờ Tiểu Hoa trở lại chính mình ra sau, Diệp Tiểu Vũ lặng lẽ hỏi chiêu đệ. Chiêu đệ, ngươi nói kia địa phương ở đâu? Mưa nhỏ. liền ở bách hóa đại lâu bên cạnh cái kia ngõ nhỏ người như nhiều ta lần đó ở bên ngoài nhìn đến thật nhiều người ra ra vào vào đâu chiêu đệ cảm thán nói diệp tiểu vũ cũng không thế hỏi đã biết đại khái đến lúc đó đi đi theo dòng người đi là được tới chiêu đệ đây là đại bạch thỏ kẹo sữa ngươi lưu trữ chính mình ăn không cần tổng cho ngươi đệ đệ diệp tiểu vũ nói trảo ra một đống đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho chiêu đệ mưa nhỏ ngươi thật tốt chiêu đệ vẻ mặt cảm động nói mưa nhỏ Các ngươi khi nào đi ngươi lâm ra ra nhà bọn họ bái phỏng Diệp Tiểu Vũ về đến nhà bị Diệp mẹ hỏi. Đệ 22 chương Quá mấy ngày đi thôi, chúng ta ngày mai đi mua điểm lễ vật cùng nhau mang đi thôi. Diệp Tiểu Vũ trả lời. Hành, phía trước trong nhà quá rối loạn, hiện tại đang ra tay tới, hẳn là muốn đi bái phỏng một chút. Diệp mẹ hướng Diệp Tiểu Vũ dậy dỗ nói. ân mẹ, ta biết rồi. Ta hôm nay nghe chiêu để nói bọn họ bách hóa đại lâu bên kia có cái chợ đen, chúng ta đi xem đi. Ân Diệp Tiểu Vũ nói, đối Diệp mẹ chấp trước mắt, còn lắc lắc Diệp mẹ cánh tay. Hảo, hảo, ta đưa ngươi đi, kêu lên đại ca ngươi, tính, dứt khoát chúng ta người một nhà đều đi, trong nhà thiếu đồ vật cũng còn rất nhiều. Diệp mẹ nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi nàng. Buổi tối, Diệp Tiểu Vũ nằm ở trên giường, mở ra hệ thống, xem xét phía trước đảo ra vài thứ kia. Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn, có đồng bạc, thỏi vàng này đó trước kia đồng tiền mạnh, cũng có hoàng kim vòng cổ, nhẫn, khuyên thai chờ trang sức. còn có ngọc ban chỉ tay ngọc vòng chờ công nghệ thực tinh mỹ hẳn là trước kia sư phụ già làm diệp tiểu vũ chọn một ít không quá mỹ lệ đổi cho hệ thống thay đổi đại khái có 5 vạn năng lượng tệ diệp tiểu vũ liền đỉnh chỉ tiếp tục đổi ý tưởng mặt khác tạm thời trước lưu lại lấy làm sử dụng sau này tiểu thất phía trước không phải hỏi ngươi kiếm lấy tài chính khởi đầu yêu cầu kỹ thuật có thể hay không ở chỗ này đổi có tin tức sao có ký chủ mặt trên cho rằng như vậy cũng có thể bất quá yêu cầu ngươi đưa ra yêu cầu cái gì chúng ta lại cho người khai quyền hạn. Hảo, ta đây trước không mua đồ vật, chờ ta nghĩ đến như thế nào kiếm tiền lại nói. Nàng một cái bảy tuổi tiểu nữ hải có thể bán cái gì kiếm tiền bán hạt dưa bán trứng luộc trong nước trà này đó đều là thể lực sống, không phải nàng có khả năng. Vạn nhất đụng tới đánh cướp, nàng không phải đến ngoan ngoan đem tiền nộp lên nghĩ lại đi. Có cái gì nhẹ nhàng dùng ít sức, chính mình chỉ phụ trách sinh sản, người khác phụ trách tiêu thụ thì tốt rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp gia người tới bách hóa đại lâu bên ngoài. Âm thầm quan sát hạ cái kia hẻm nhỏ, phát hiện có rất nhiều người ra ra vào vào, bởi vì ở bách hóa đại lâu bên ngoài, đều cho rằng đi bách hóa đại lâu. Diệp ra người cũng theo dòng người cùng nhau qua đi, nhìn đến những người này từ một cái đại môn đi vào, các nàng lập tức đổi kịp, quả nhiên đi vào có khác động tiên. Nơi này không giống bách hóa đại lâu như vậy ầm ĩ, nơi này người đều tương đối an tĩnh, mỗi dạng hàng hóa phía trước đều tiêu có giá cả, chém giới thời điểm cùng người bán hàng lẫn nhau chi gian so xuống tay thế, thành công nói. liền tiền trao cháu múc không thành nói liền đi tiếp theo cái sạp diệp ra người quyết định tách ra hành động mấy cái đại nhân mới là quân chủ lực còn có diệp đại ca bao gồm ở bên trong diệp tiểu vũ cùng diệp nhị ca chính là tới mua nước tương diệp tiểu vũ bắt đầu ở các quầy hàng trước dạo lên trăm tước linh hộ ra hương chi năm nguyên diệp tiểu vũ dạo tới rồi bán mỹ phẩm dưỡng ra sạp diệp tiểu vũ trước kia cũng dùng hơn trăm tước linh sản phẩm là có một lần trăm tước linh quảng cáo làm cho đặc biệt văn nghệ phạm nhìn tâm ngứa liền mua tới thử xem Hiệu quả cũng không tệ lắm. Nay khoản sản phẩm đối 70-80 niên đại người tới nói, ký ức hãy còn thầm, bẹp bẹp hình tròn màu xanh biển hộp, nắp hộp thượng có mấy chỉ hỉ thức hoặc đứng ở chi đầu nghỉ ngơi, hoặc ở không trung bay lượn. Mở ra cái nắp, có một tầng màu bạc giấy thiết giấy, vạch trần sau có một cổ nồng đậm hương chi mùi vị. Nay khoản sản phẩm, Diệp Tiểu Vũ kiếp trước ở trường học bên ngoài cái loại này tiểu điếm nhìn thấy quá, vẫn là năm nguyên. Diệp Tiểu Vũ hướng quán chủ vươn ba ngón tay đầu, quán chủ lắc đầu, vươn bốn căn Diệp Tiểu Vũ không nói, rồi tăng căn, sau đó lại năm căn, quán chủ gật gật đầu, Diệp Tiểu Vũ cho quán chủ bảy nguyên tiền, mua hai hộp, Diệp Naãn mãi, mãi cùng Diệp mẹ một người một hộp. Ngày hôm qua Diệp gia người về đến nhà đều mau mệt quán, muốn mua đồ vật quá nhiều, đều tưởng dùng một lần mua toàn, kết quả mẹ đến về nhà sau một chút cũng không nghĩ động, đều qua loa rửa mặt sau ngủ hạ. Buổi sáng Diệp Tiểu Vũ mới vừa tỉnh, đã nghe nói một cổ nồng đậm mùi hương, vốn đang tưởng lại ngủ nướng nàng ngồi không yên, lập tức rời giường đi phòng bếp. diệp mãi mãi đang cùng diệp mẹ khí thế ngất trời mà vội vàng bếp thượng có một cái đại thiết bàn, bên trong chính nướng tiểu bánh kem nồng đậm mạch mùi hương tràn ngập toàn bộ sân theo thời gian xa xăm dần dần chuyển hướng nơi xa hoa mãi thơm quá a diệp tiểu vũ nói xong cũng không đợi nàng mãi trả lời chạy ra đi rửa mặt đánh răng không cách vài phút diệp tiểu vũ liền lại xuất hiện ở những phòng bếp cầm lấy một khối tiểu bánh kem ân thật hương hảo mưa nhỏ Sân hiện tại con nóng hổi Ngươi cấp cách vách ngươi ngô ra ra đưa một mâm qua đi, trở về lại đi cho ngươi tiểu đồng bọn ra cũng đưa một ít. Diệp ra từ đi vào bê thành liền không có nghỉ ngơi thời điểm, hiện tại đang ra tay, liền bắt đầu cùng hàng xóm kết giao lên. Phòng trưng bọn họ ở nông thôn đồ vật, nơi này cũng không quá hiếm lạ, còn hảo Diệp mãi mãi khi còn nhỏ cùng phong học quá một ít tiểu tây điểm tâm cách làm, hiện tại lấy tới làm lễ vật, thể diện lại lợi ích thực tế. Diệp tiểu vũ nhìn đến cái này, đột nhiên nghĩ đến, nhà nàng có thể bán tiểu bánh kem nha. tuy rằng giai đoạn trước khả năng tiêu phí đại bất quá xem diệp ngãi mãi đã mua cơ sở đồ vật mặt khác tùy duyên thêm nữa thêm hiện tại bán tiểu bánh kem chủ yếu bán cho tiểu hài tử cùng lão nhân lại mềm lại ngọt, còn có thể làm một ít tiểu hài tử thích mô hình hấp dẫn bọn họ tới mua sắm hậu kỳ nếu phát triển không tồi còn có thể đẩy ra bánh sinh nhật đặc biệt là nếu không hai ba năm quốc gia muốn bắt đầu thi hành kế hoạch hóa gia đình mấy năm nay chậm rãi tích lũy khách hàng về sau bay nhanh phát triển Diệp tiểu vũ đem nàng ý tưởng cấp Diệp nãi nãi nói, Diệp mãi mãi không có lập tức đáp ứng, mưa nhỏ, hiện tại thật nhiều người đều ăn không được cơm, trong nhà tiền đều là dùng để mua lương thực, bất quá ngươi cái này ý tưởng cũng là tốt, chúng ta trước thử xem thủy, quy mô nhỏ mà làm một ít. Nếu là làm lớn, chúng ta cũng không có phiếu đi mua bột mì, chợ đen mua tới làm tiểu bánh kem, quá không có lời. Ai, như thế nào không nghĩ tới nguyên vật liệu không đủ đâu, nàng trước kia sao không tu kinh tế học đâu, học sư phạm. chẳng lẽ làm nàng hiện tại đi cho người khác học bổ túc sao ý nghĩ kỳ lạ ai sẽ tin tưởng nàng nha ai bất quá có thể cho diệp mẹ học bổ túc đã có thể gia tăng dạy học kinh nghiệm lại có thể kiếm tiền hay không chậm trễ về sau đến nhớ rõ cấp diệp mẹ gõ của vũ diệp tiểu vũ bưng một mâm tiểu bánh kem gõ vang lên ngô ra đại môn là diệp tiểu nha đầu a có gì sự ngô láo ra tử mở ra đại môn hỏi ngô ra ra nhà của chúng ta tới rồi bê thành cũng không có thu vào Ta nãi làm một ít tiểu bánh kem, chuẩn bị về sau lấy ra đi đổi thịt, đổi lương thực. Ngài kiến thức nhiều, cấp thường thương vị, cung cấp một chút ý kiến bái. Diệp tiểu vũ vừa nói vừa đem mâm hướng trong phòng đoan, nàng đã tới nơi này, biết phòng khách ở đâu, đặt ở trên bàn, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi này tiểu nha đầu, chạy nhanh như vậy làm gì? Tới, nơi này có mấy cái quả táo, ngươi lấy về đi đại gia ăn. Nô ra ra vội vàng giữ chặt diệp tiểu vũ, đưa cho nàng một túi quả táo. Cảm ơn ngô ra ra. hà hoa, ba, ngươi đem đồ vật cấp người ngoài đều không cho ngươi thân nhi tử thân tôn tử. Về sau có phải hay không phòng ở cũng muốn cho người khác, ta liền nói ngươi hướng về người ngoài, bị ta bắt được tới rồi đi. Đệ 23 chương Đẩy cửa đi vào tới chính là một cái phụ nữ trung niên, quyền cao da mỏng, thượng môi sung ra, vẻ mặt tranh chua, nhìn đến diệp tiểu vũ trong tay cầm một túi quả táo, liền đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi ở đằng kia chỉ cây dâu mà mắng cây hẹ. Mưa nhỏ, người đi về trước đi. Nô lão ra tử thở dài một hơi, hắn có thể bảo đảm chính mình tài sản ở chính mình trong tay, nhưng không thể bảo đảm hắn con dâu không tới la lối khóc lóc lăn lột. Đây là con của hắn ở nông thôn cưới tức phụ, nhất khó chơi. Hôm nay lại nhìn đến hắn con dâu ở đàng kia la lối khóc lóc thực bất đắc dĩ, nếu là con của hắn như vậy hắn còn có thể đánh hắn một đốn, nhưng hắn con dâu tới hắn liền không có biện pháp, chỉ có thể tùy ý nàng hồ nháo. Diệp Tiểu Vũ cũng biết không thể trộn lẫn hợp loại này ra sự Biết nghe lời phải mà lên tiếng, sau đó về nhà đi. Diệp ra hôm nay đem tiểu bánh kem cấp chung quanh hàng xóm phân hơn phân nửa, đã chịu nhất trí khen ngợi, nhưng lại không ai nguyện ý tiêu tiền mua. Diệp tiểu vũ chỉ có thể tạm thời gác lại dùng cái này kiếm tiền ý niệm. Ngày hôm sau Diệp mãi mãi sáng sớm lên nướng một ít tiểu bánh kem, cùng trong nhà mang đến thổ đặc sản cùng nhau, làm Diệp mẹ bọn họ cầm đi cấp lâm láo gia tử làm lễ vật. Lâm lão gia tử hiện tại cái gì đều có thể làm ra. thủ đặc sản ở nông thôn kia mấy năm cũng là ăn qua nhưng diệp gia cũng không khác không ai gặp qua đồ vật có thể đưa chỉ có thể đưa điểm tiểu bánh kem nhưng là cũng chỉ đưa điểm tiểu bánh kem tương đối chỉ một lại thêm chút thủ đặc sản trên mặt đẹp chút diệp gia người chiếu tờ giấy thượng địa chỉ đi tới lâm gian nơi đại viện bên ngoài đứng lại thỉnh đưa ra giấy chứng nhận an mặc thẳng quân trang bưng trường kỳ ẩn dáng người đứng bạt, bộ mặt nghiêm túc cảnh vây nút viên ngăn cản diệp gia đoàn người đem diệp tiểu vũ hoàng sợ Nàng mới vừa còn ở quan sát chung quanh hoàn cảnh, đột nhiên xuất hiện một thanh âm, thật là dọa chết người. Diệp Ba chạy nhanh móc ra phía trước phóng trong bao còn không có tới kịp lấy ra tới chứng kiện đưa cho cảnh vệ đút viên. Cảnh vệ đút viên nhìn kỹ xem giấy chứng nhận, đem giấy chứng nhận còn cấp Diệp Ba. Các người tìm ai? Tìm Lâm Tĩnh Vũ, đây là nhà hắn điện thoại. Diệp Ba đem ký lục số điện thoại cùng địa chỉ kia tờ giấy đưa cho cảnh vệ đút viên. Cảnh vệ đút viên nhìn nhìn, chưa nói cái gì, trực tiếp vào nhà đi gọi điện thoại đi. Hảo. Các ngươi từ nơi này đi vào, vẫn luôn đi đến đế, đếm ngược thứ năm cái chính là lâm đầu rét ra. Ai, tốt. Nói xong Diệp ra đoàn người bắt đầu hướng bên trong đi đến. muội, ta về sau cũng muốn tham gia quân ngũ. Diệp nhị ca đột nhiên đối Diệp Tiểu Vũ nói. a nhị ca, ngươi chừng nào thì muốn làm binh Diệp Tiểu Vũ thực kinh ngạc. Diệp nhị ca ở nhà trước nay chưa nói quá cái này, đột nhiên tới một chút, nàng thức đốc. Liên vừa rồi, người kia ăn mặc hảo thần khí, ta cũng tưởng như vậy. Đây là quân trang mị lực. Diệp ba Diệp mẹ nghe được bọn họ nói chuyện tỏ vẻ đồng ý, hơn nữa tỏ vẻ lấy Diệp nhị ca vì vinh. Diệp đại ca cũng tán đồng Diệp nhị ca đi tham gia quân ngũ, đạo không phải bởi vì bên, bởi vì Diệp nhị ca này thân thể cách không đi tham gia quân ngũ đáng tiếc. Lâm gia gia ra, ra là một tòa hai tầng tiểu dương lâu, con đường hai bên trước sau đều là loại này tiểu dương lâu, rất là chỉnh tể. Diệp ba tiến lên gõ gõ môn. Một cái bốn năm chục tuổi di ra tới mở cửa, nhìn đến Diệp ra người. một chút cũng không kinh ngạc, các ngươi là Diệp gia người đi ta mới vừa nhận được điện thoại, đầu rét đang ở phòng khách chờ các ngươi đâu. Lâm ra gia, Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp Nhị Ca tiến phòng liền nhìn đến ngồi ở ghế thái sư Lâm Lão gia tử. Lâm ra gia, Diệp Đại Ca cũng chào hỏi, thanh âm không có chút nào phập phồng. Lâm thúc, Diệp ba Diệp mẹ cũng tiến lên đây. Lâm Lão gia tử ai một tiếng, kia mấy năm ở nông thôn, có Diệp gia ngầm chiếu cố, Lâm Lão gia tử quá đến hảo rất nhiều. Đại Bắc, mưa nhỏ. Lại đây làm Lâm Gia ra nhìn xem. Lâm lão Gia tử thực thích bọn họ, đặc biệt là Diệp Nhị Ca, rất đúng Lâm lão Gia tử tính tình Quốc An, Quốc An tức phụ, nghe nói các ngươi thi đậu Đại học Lạp không tồi. Không tồi. Đây là cảnh vê đút viên nhìn giấy chứng nhận sau hướng Lâm lão Gia tử báo cáo nội dung. Còn có Đại Đông, ta liền biết ngươi không phải vật trong ao. Lâm lão Gia tử so ở trong thôn rộng rãi nhiều. Đã lâu không thấy mấy người ở bên nhau tự một lá cũ, liền nghe được có người từ trên lầu xuống dưới Ra ra, ta đi ra ngoài. Đây là một cái ở vào thời kỳ vỡ giọng giọng nam, có điểm giống vị đực giọng, Diệp Tiểu Vũ theo thanh âm nhìn lại, một cái 13-14 tuổi thiếu niên, ăn mặc một thủy lục quân trang, trong tay sách theo đồ vật, đang từ thang lầu trên dưới tới. "Du Châu, đây là ngươi Diệp thuốc Diệp thẩm, này mấy cái là bọn họ hải tử, ngươi dẫn bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài chơi đi." "Ân, hảo." Lâm Du Châu nói xong liền đứng ở cửa, chờ Diệp Tiểu Vũ các nàng. "Hải" Người kêu Lâm Du Châu sao ngươi vài tuổi lạp ta kêu Diệp Đại Bắc, đây là ta ca Diệp Đại Đông, đây là ta muội Diệp Tiểu Vũ. Diệp nhị ca xem hắn cùng chính mình không sai biệt lắm cao, dẫn đầu chào hỏi nói. Ân, 13 tuổi. Lâm Du Châu tích tự như kim. Ngươi so với ta đại gia, ta kêu ngươi Du Châu ca có thể sao? Dọc theo đường đi liền nghe thấy Diệp nhị ca diễu rít thanh âm, cùng với Lâm Du Châu thường thường ân ân thanh âm. Diệp Tiểu Vũ không biết nói gì. nàng từ trước đến nay không am hiểu cùng nam hải tử giao tiếp diệp đại ca là tính cách như thế lâm du châu mang theo diệp ra tam huynh muội tới rồi sân bóng rổ hắn nhìn nhìn diệp tiểu vũ lại nhìn nhìn cách đó không xa kêu lên du du ai như thế nào lạp tam ca từ nơi không xa chạy tới một cái ước chừng bảy tám tuổi tiểu nữ hải đây là ra ra bằng hữu hải tử ngươi mang nàng cùng nhau chơi lâm du châu phân phó nói lâm du du nhìn nhìn diệp tiểu vũ cảm thấy còn hợp nhang duyên không chán ghét Phải đáp ứng rồi xuống dưới. Nhìn Lâm Du Du lôi kéo Diệp Tiểu Vũ dần dần đi xa, Lâm Du Châu mới xoay người hỏi, các ngươi sẽ chơi bóng rổ sao cùng nhau chơi. Diệp Tiểu Vũ đi theo Lâm Du Du tới rồi sân thể dục bên kia, có mấy cái tiểu nữ hài ở phiên hoa thẳng. Du Du, đây là ai nha một cái tiểu nữ hài tò mò hỏi. Ta ca nói là ông nội của ta bằng hữu hài tử, ta cũng chưa thấy qua đâu. Lâm Du Du trả lời. Người tên là gì ngươi cùng Lâm Gia Gia cái gì quan hệ nha thấy hỏi Lâm Du Du hỏi không ra cái gì, lập tức hỏi Diệp Tiểu Vũ. Ta kêu Diệp Tiểu Vũ, Lâm Gia Gia là ở chúng ta trong thôn nhận thức. Diệp Tiểu Vũ cũng không biết như thế nào biểu đạt cái này quan hệ. Mấy cái tiểu nữ hài trong nhà cũng có loại tình huống này, thấy thế tỏ vẻ, nga. Sau đó bắt đầu phiên hoa thẳng, cũng không có muốn kêu Diệp Tiểu Vũ ý tứ, Diệp Tiểu Vũ cũng không có bị cho rằng là chế bãi, chính mình một người ở đâu lẳng lặng mà phát ngốc. Nghĩ như thế nào mới có thể kiếm tiền, đều mau đầu trọc. Mưa nhỏ, cẩn thận. Lâm Du Du mới vừa phiên xong một lần hoa thẳng, đang ở nghỉ ngơi chung, đột nhiên nhìn đến một cái cầu kính thẳng chiều Diệp Tiểu Vũ bay đi, gấp đến độ nàng lập tức hô to. Diệp Tiểu Vũ nghe được Lâm Du Du thanh âm, vội vàng phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến một cái bóng rổ bay nhanh hướng nàng tập tới. Diệp Tiểu Vũ liền ngơ ngác mà nhìn cầu hướng nàng tới gần, vẫn luôn không có phản ứng lại đây. Đệ 24 chương Thằng đến bóng rổ bay đến khoảng cách Diệp Tiểu Vũ nửa thước xa, Diệp Tiểu Vũ mới đột nhiên hoạt động hạ bước chân, bóng rổ từ nàng bên cạnh bay nhanh mà qua. Diệp Tiểu Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thiếu chút nữa bị tạp đến đầy đầu bao. Từ Lâm Du du ra tiếng nhắc nhở Diệp Tiểu Vũ sau, kia mấy cái tiểu nữ hài cũng dừng lại trò chơi, quay đầu tới xem đã xảy ra cái gì, cũng không phản ứng lại đây, ngơ ngác mà nhìn. Mưa nhỏ, ngươi không sao chứ Lâm Du Châu từ nơi xa chạy tới, Diệp Đại ca cùng Diệp Nhị ca cũng ở phía sau. Không có việc gì, sợ bóng sợ gió một hồi. Diệp Tiểu Vũ có điểm nghĩ mà sợ vỗ vô bộ ngực. Vậy là tốt rồi, ta xem các ngươi vẫn là đi xa một chút địa phương chơi đi. Lâm Du Châu nói xong làm Lâm Du Du các nàng đi địa phương khác chơi, nơi này chơi bóng người nhiều, vạn nhất chờ lát nữa có người bị tạp nhưng không hảo hướng người giao đãi. Diệp Tiểu Vũ các nàng cùng nhau đi ra ngoài tìm xa hơn địa phương, trải qua chuyện vừa rồi cố, lẫn nhau gian xấu hổ cũng không có, dịu rít bắt đầu hỏi chuyện. Mưa nhỏ. Nhà ngươi là ở nông thôn sao một cái xuyên qua hồng áo đông, hồng quần, đeo hồng đầu hoa tiểu nữ hài hỏi. Diệp tiểu vũ nghe vừa rồi bọn họ nói chuyện, biết nàng kêu manh manh, đến nỗi họ gì liền không được biết rồi. Đúng rồi, Lâm gia ra, ra xuống nông thôn chính là đi chúng ta thôn. Vậy các ngươi là chuyên môn đến thăm Lâm gia ra, ra một cái khác chát hướng lên trời biện, an mặc tiểu giày ra tiểu áo khoác nữ hài hỏi. Không phải đâu, An An, ta ba mẹ cùng đại ca thi đậu bên này đại học, cho nên người một nhà đều cùng lại đây. ta cùng nhị ca về sau cũng muốn ở bên này niệm thư. Hoa, wow, lợi hại như vậy nha, ta nghe ta ông ngoại nói lần này thi đại học nhưng khó lạc, mưa nhỏ, ngươi có phải hay không thành tích cũng thực hảo. Ha ha, thần thần, ta thành tích giống nhau lắm. so không được ta đại ca. Diệp Tiểu Vũ vẫn là thực khiêm tốn. Qua một cái buổi sáng, Diệp Tiểu Vũ cũng cùng mấy cái tiểu đồng bọn cho nhau nhận thức, bọn họ ra ra đều là cái này trong đại viện người, mấy người từ nhỏ liền nhận thức. Xuyên Hồng Y Di Phục Lý Manh Chắc hướng lên trời biện tịch Nhạc An, ôn ôn nhu nhu chính thần, còn có vô tâm không phổi Lâm Du Du. Quốc An, các ngươi về sau có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng, chỉ cần không phải trái pháp luật vi kỷ sự, ta còn là có chút mặt mũi. Lâm lão Gia Tử mang theo một chút cảm khái, một chút cảnh cáo, một chút tự rêu nói. Lâm Thúc, cảm ơn ngài. Diệp Ba vì để người vắn nhất, cũng không có chầm lại, tiếp nhận rồi Lâm lão Gia Tử hào ý. Qua mấy ngày, đại học liền khai giảng. diệp mẹ đại học khai giảng thời gian là sớm nhất người một nhà liền đi trước diệp mẹ đại học đại học không hề giống phía trước như vậy lạnh leo cả nước các nơi đông học sinh mang theo đối tốt đẹp sinh hoạt chờ đợi bao lớn bao nhỏ mà tới bê thành đại học sư phạm diệp mẹ một đường đi đến đưa tin chỗ có phía trước học trưởng học tỷ ở xử lý nhập học đăng ký hoa mười mấy phút làm tốt hết thảy diệp mẹ ký túc xá ở lầu 3, đã có ba cái học sinh vào ở một cái phòng ngủ có thể vào ở sáu cá nhân phân trên dưới phô có độc lập phòng vệ sinh Vị trí đã ở bài học hảo thời điểm lập Diệp mẹ vị trí là dựa vào bên cửa sổ thượng phô còn hảo Diệp mẹ chỉ là ngẫu nhiên vào ở nơi này, bằng không mùa đông không được lanh chết, ngoài cửa sổ gió lạnh ô ô mà thổi, cửa sổ nội học sinh chảy xuống gian khổ nước mắt. Diệp tiểu vũ cùng Diệp đại Bắc hiện tại liền đọc chính là bê thành đại học sư phạm phụ thuộc tiểu học, vẫn là bởi vì ngô lão gia tử hỗ trợ mới có thể thuận lợi nhập đọc. Diệp gia hiện tại nên đọc sách đọc sách, nên kiếm tiền kiếm tiền, phía trước bán tiểu bánh kem ý tưởng bị đánh mất. Nguyên vật liệu không đủ là một phương diện, về phương diện khác hiện tại mọi người tiêu phí quan niệm còn thực bảo thủ, có thể chính mình làm đều chính mình làm, không phải tất yếu tiêu phí liền không cần tiêu phí. Bất quá liêu ánh hoa tươi lại một thôn, tiểu bánh kem sắc thật ăn rất ngon, có người ra cảm thấy trực tiếp mua quá quý, chính mình cũng sẽ không làm, nhưng trong nhà lão nhân cùng hài tử sắc thật muốn ăn liền sẽ tới hỏi Diệp ngãi mãi có phải hay không có thể cấp điểm bột mì, trứng gà, du, đường chờ tài liệu. lại cấp điểm ra công phí cấp làm ra tiểu bánh kem tới. Diệp mãi mãi đáp ứng rồi, hiện tại bọn họ hai lão cũng không thể đi ra ngoài làm mặt khác công tác, tay giả chân yếu cũng không ai nguyện ý dùng bọn họ, trong nhà năm người ở đọc sách, không có một chút tiền thu, tiêu dùng rất lớn, có thể vào trướng nhiều ít là nhiều ít. Cứ như vậy, cái này đại gia công sinh ý chậm rãi làm đi lên. Khai giảng sau cái thứ nhất cuối tuần, Diệp ra người đều ở, làm bài tập làm bài tập, làm bánh kem làm bánh kem. Diệp tiểu vũ đột nhiên hỏi Diệp mẹ, Mẹ, các ngươi trường học có người ở làm ra giáo sao? Cái này, ta không phải rất rõ ràng, ngươi hỏi cái này để làm gì diệp mẹ nghi hoặc nói. Chúng ta lớp học có người thỉnh người học bù. ta muốn biết cái này quý không quý. Như thế nào, mưa nhỏ, ngươi muốn thỉnh người giáo ngươi không phải đều sẽ sao? Lại nói, ta có thể giáo ngươi nha, mời người khác làm gì? Ta kia không phải sợ ngươi không rảnh sao? Tế tế thời gian vẫn phải có, lại nói chúng ta trường học đại bộ phận về sau đều là phải làm lao sư. Hiện tại cũng có thể luyện luyện, trước kia ta không phải ở trong thôn cũng đã dạy người khác sao, vẫn là muốn thi đại học những người đó đâu. Mẹ, nếu không ngươi làm cái lớp học bổ túc ta xem ra ra mãi mãi luôn là như vậy mệt nhọc cũng không phải biện pháp. Diệp đại ca nghe đến đó đột nhiên sen mùm nói. Này, có thể sao Diệp mẹ có điểm chân trở, nơi này không thể so trong thôn. Có thể, ngươi sẽ dạy những cái đó phía trước thi rất thí sinh, ngươi khảo như vậy cao điểm chính là một cái sống chiêu bài. Người dạy ta ba còn có ta đều khảo như vậy cao, có phải hay không quá lợi hại? Diệp đại ca cổ vũ nói. Có người tới học sao Diệp mẹ lo lắng không ai tới đi học, kiếm không đến tiền. Như thế nào không có, chúng ta đi tìm người bái, chúng ta ký túc xá có cái người địa phương. Hắn nhất định nhận thức rất nhiều năm trước thí sinh, năm trước nhiều như vậy không khảo chung, Rất nhiều người nhất định sẽ tái chiến, đến lúc đó cho bọn hắn nói một chút người thành quả. Tổng hội có người tới. Chúng ta ở đâu dạy học Diệp ba hỏi? Đây là cái vấn đề nha, không có khả năng đem người mang nói nơi này đi, sẽ quấy rầy Diệp ra ra Diệp nãi nãi. Chúng ta đem trước sau viện ngăn cách, ở hậu viện khai cái môn, ở bên kia đi học, học sinh cũng từ bên kia xuất nhập, hai không quấy rời nhau. Diệp ra ra không biết khi nào đến bên này. kia như thế nào thu phí, quá quý không bao nhiêu người nguyện ý, quá ít chiếm dụng thời gian tính không ra. 20 tiết khóa năm đồng tiền, một tiết khóa mới nhị mao năm, thi đậu liền thay đổi bọn họ vận mệnh. muốn lại lần nữa tham gia thi đại học người không đến mức lấy không ra như vậy điểm tiền, dùng một lần thu phí, chúng ta cũng không sợ bọn họ về sau không hề tới. Chiêu người nhiều, tiền càng nhiều, bất quá kiến nghị không cần vượt qua 40 người, người quá nhiều hiệu suất không cao, dễ dàng tạp chiêu bài, tuyển nhận người cũng muốn có cơ sở mới được, bằng không hiệu quả không rõ ràng. Diệp đại ca thông thả ung dung điệu đạo. Diệp ba Diệp mẹ Diệp đại ca vào đại học có trợ cấp, Diệp ba nguyên đơn vị còn phát tiền lương. nhưng củi gạo mắm muối tương dấm trà mọi thứ yêu cầu tiêu tiền huống hồ mua phòng ở hoa cơ hồ toàn bộ tích tụ còn muốn còn diệp ông ngoại bọn họ tiền diệp ra người đều tưởng mau chóng còn xong vô nợ một thân nhẹ tiêu hành cứ như vậy lao tam ngươi đi đem hậu viện ngăn cách đại đông ngươi đi tìm ngươi đồng học tìm kiếm sinh nguyên lao tam tức phụ ngươi bị xóa bài không cần người khác tới lên lớp xong nói không có gì thu hoạch diệp ra ra giải quyết dứt khoát nói diệp ra ra không nghĩ diệp mãi mãi vất vả như vậy hắn là tưởng nàng hưởng phúc Ở quê quán còn có con dâu hỗ trợ làm việc, ở bên này lao tam người một nhà tất cả đều bận rộn đi học, trong nhà còn không có cái gì thu vào. Diệp mãi mãi liền đau lòng, nói cái gì cũng muốn làm cái này tiểu sinh ý chờ Diệp mẹ lớp học bổ túc đi lên chính quy, nói cái gì cũng không thể làm lao bà tử lại bận việc. Đệ 25 chương Từ định ra khai lớp học bổ túc sự, Diệp ra người liền thua chiêng gõ mõ mà bận việc lên. Diệp ba đi hỏi thăm nơi nào có thợ ngõa. chạy nhanh gọi tới ở hậu viện cùng tiền viện trung gian xây một bức tường lại khai cái đại môn phương tiện lui tới diệp đại ca đi tìm sinh nguyên đi trước sở sơ đế hảo an bài dạy học diệp ra ra đi ra cửa phế phẩm trạm thu mua nhìn xem có hay không giáo tài án thư bảng đen loại này dạy học đồ dùng diệp mẹ ở lập hồ sơ còn hảo bọn họ mới thi đại học xong lại đã trải qua thi đại học diệp mẹ biết địa phương nào yêu cầu trọng điểm giảng giải cái nào chi thức điểm chỉ cần sơ lược thi đại học chủ yếu khảo cái gì đều phải làm được định liệu trước. Qua 10 ngày qua, chuẩn bị công tác đã làm tốt, chiêu đến người so tưởng tượng càng nhiều. Từ xuống nông thôn chiều sau khi kết thúc, thật nhiều người đều dần dần minh bạch trước mắt thế cục, người thông minh không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Trước mắt tình thế biểu lộ quách ra về sau phát triển phương hướng, vì về sau phát triển định ra cơ bản làn điệu. Năm trước khôi phục thi đại học, về sau sinh viên khẳng định càng ngày càng nhiều, sinh viên khẳng định là xã hội trụ cột vững vàng. Hùng chi có rất nhiều người ở tình thế rất tốt sau không thông qua chiêu công phương thức phản thành, nhưng công tác cương vị cũng chỉ có nhiều như vậy, trong nhà cho dù có vợ chồng công nhân viên cha mẹ đều lui ra tới, nhưng hài tử không ngừng, có hai cái, cho ai đều sẽ rơi xuống hoàn trách. Mấy năm trước để sướng nhiều sinh nhiều dục hiện tại cha mẹ chỉ có hai người, một nhà hài tử số lượng thiếu có ba cái, nhiều có năm sáu cái, thậm chí cái đều có, một hai cái trừ phi thân thể xảy ra vấn đề, nếu không rất ít rất ít. Nhưng không phải không thể thỏa mãn mỗi cái hải tử nguyện vọng sao. Luôn có người là phải bị rơi xuống, huống chi còn có con dâu con rể ở bên cạnh như hổ rình ngồi, còn có cháu trai cháu gái cũng ở trông cậy vào. Những người này thanh tỉnh mà nhận thức đến muốn thay đổi chính mình vận mệnh, ở thị trường mong muốn còn không trong sáng, còn chưa mở ra trước, chỉ có thi đậu đại học này một cái lộ. Thượng một lần thi đại học thời gian quá hấp tấp, bọn họ không thể làm đủ chuẩn bị, lúc này đây muốn tham gia còn có thuộc khóa này cao trung sinh, cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Lại nói một tiết khóa nhị mao năm cũng không nhiều lắm, nếu là thi vào đại học này tiền một giây là có thể đủ kiếm đã trở lại. Lại nói ai còn không mấy đồng tiền như thế nào, tự xuống nông thôn sau trừ bỏ cá biệt đem tiền bưu trở về cho cha mẹ ở ngoài, mặt khác đều có thể đủ chính mình độc lập, có ý nghĩ của chính mình, kinh tế cũng độc lập, tham gia học bù chút tiền ấy là có thể lấy ra tới. Diệp đại ca hướng người trung gian cũng chính là hắn đồng học trong lúc vô tình nói nàng mẹ quá vãng công trạng. Hắn đồng học lại hướng hắn thi rất các bạn thân một tuyên truyền, đều cố ý tới thí nghe một chút. Trước mắt học bổ túc này khối thị trường vẫn là chỗ trống, không có người đi làm, đồng học chi gian, bằng hưu chi gian, cũng liền lẫn nhau chi gian cho nhau tham thảo hạ. Nhưng có người không muốn đem tri thức truyền lại cho người khác, sợ hãi người khác cạnh tranh vượt qua hắn, đại học liền chiêu nhiều người như vậy, cũng không muốn nơi nơi tạo đối thủ cạnh tranh. Diệp mẹ loại này truyền thụ tri thức điểm, tiểu bí quyết khóa liền chọc chúng bọn họ ngứa điểm. Vì thế Diệp mẹ đệ nhất kỳ huấn luyện ban liền thuận lợi mà khai trương. Tổng cộng tìm 30 cá nhân, mỗi ngày thứ hai đến thứ 6 buổi tối một tiết khóa, ngày thường Diệp mẹ cũng muốn đi học, thời gian này vẫn là bài trừ tới. Thứ bảy Chu Thiên một ngày 4 tiết khóa, tập trung vào buổi chiều. Diệp mẹ là cái nghiêm túc phụ trách, trong ban học sinh tiến độ không đồng nhất, nàng trước chiếu thi đại học thời điểm ra bài thi cấp lớp học bổ túc các bạn học ra một bộ đề, làm cho bọn họ trước làm, sờ sờ bọn họ đế. 30 cá nhân có chỉ có tiểu học trình độ, có đạt tới sơ trung trình độ, rất ít một bộ phận người có cao trung trình độ, này đó đều là xuống nông thôn vãn, thả ái học tập, mới có thể ở như vậy rộng thùng thình hoàn cảnh hạ học được nhiều như vậy tri thức. Diệp mẹ liền căn cứ bọn họ tri thức trình độ an bài dạy học, đạt tới cao trung trình độ liền trước xuyên một chút tri thức điểm, làm này có thể thông hiểu đạo lý. Đạt tới sơ trung trình độ liền trước ôn tập củng cố sơ trung tri thức, sau đó ở kỹ càng tỉ mỉ giảng giải cao trung tri thức. Tiểu học trình độ liền có điểm phiên thoái, này đó chủ yếu là tới rồi tuổi trong nhà cần thiết yêu cầu một người xuống nông thôn, xuống nông thôn nhiều năm như vậy, tri thức đều quên đi dạo, chỉ nhớ mang mang cái đại khái. Đối với những người này, Diệp mẹ phải cẩn thận chậm rãi nói. Một tiết khóa phân tam bộ phận, trước cấp tiểu học trình độ kia một bát người đi học, những người khác có thể nghe một chút ôn tập củng cố, cũng có thể chính mình luyện tập làm bài. Sau đó theo thứ tự là mặt khác hai đám người. Một tuần sau, cao trung trình độ kia một bát người trước hết có thu hoạch. bọn họ phía trước chi thức điểm quá giải rác đông một búa tây một cây gậy trải qua diệp mẹ chi thức phân tích câu hiện tại lại ra một bộ bài thi bọn họ có thể làm ra đại bộ phận đến nỗi mặt khác tắc yêu cầu không ngừng lặp lại luyện tập củng cố một học kỳ dần dần kết thúc diệp mẹ lớp học bổ túc ở trong vòng đã có chút danh tiếng chậm rãi có người mộ danh mà đến nhưng diệp mẹ một người xác thật lo liệu không hết quá nhiều việc sau lại diệp ba cùng diệp đại ca cũng bắt đầu ở lớp học bổ túc thượng thử giảng bài trừ bỏ vừa mới bắt đầu có điểm mới lạ Mặt sau bắt đầu chậm rãi càng giảng càng tốt. Đặc biệt là Diệp đại ca, khoa học tự nhiên thành tích đặc biệt hảo, ý nghĩ rõ ràng, trật tự rõ ràng, học bù bọn học sinh thật nhiều đều nguyện ý thượng hăn khóa. Diệp ra ra cùng Diệp mãi mãi cũng không hề bận việc ra công tiểu bánh kem tiểu sinh ý, lớp học bổ túc thu vào cũng đủ ứng phó hàng ngày chi tiêu, còn mỗi tháng có lợi nhuận, Diệp mãi mãi rốt của kiên lòng, không hề bận việc. Có người lại đến gia công tiểu bánh kem, Diệp mãi mãi liền coi tâm tình mà định. Nếu cùng ngày Diệp mãi mãi muốn chính mình làm nói, liền thuận tiện làm một chút khách hàng, nếu Diệp mãi mãi nàng chính mình không làm nói, liền sẽ đẩy rất loại này đơn đặt hàng. Từ Diệp mãi mãi này một cách làm truyền ra đi sau, bước cách càng cao, trừ bỏ phụ cận, khá xa địa phương người cũng có người tới tìm Diệp mãi mãi ra công tiểu bánh kem. Những người này mười lần có 9 lần đều là nhân hứng mà tới, mất hứng mà về, nhưng vẫn là làm không biết mệt. Hôm nay chủ nhật, Diệp tiểu vũ đang ở Diệp mẹ lớp học bổ túc bằng thính. Dùng Diệp mẹ nói đó chính là trước tiên chuẩn bị bài, miễn cho về sau theo không kịp, Diệp Tiểu Vũ vốn di không nghĩ tới, nhưng ngẫm lại về sau vẫn là tới. Khoanh tròn, mở cửa. Mở cửa. Hậu viện đại môn chỗ truyền đến một trận phá cửa thanh, Diệp Tiểu Vũ xem Diệp mẹ ở đi học, liền chính mình đi ra ngoài mở cửa đi. Là nàng. Diệp Tiểu Vũ nhìn đến nàng, không biết như thế nào trong lòng lột bột một chút, cả người đều có điểm tâm hoảng hoảng, không biết nàng tới làm gì. Đệ 26 chương. Được. Này phiến môn ngày thường chỉ có đi học trước đến bọn học sinh đã đến này đoạn mở ra, sau đó tan học sau lại mở ra, mặt khác thời gian đều là đóng cửa. Tuy rằng như thế, nhưng là nhà bọn họ lớn như vậy động tĩnh, phủ cận hàng xóm láng giềng nên biết đến đều đã biết, đặc biệt là bọn họ vẫn là mới tới, đã chịu chú ý càng nhiều. Cho nên nghe thế không hiếu hảo tiếng đập cửa, Diệp Tiểu Vũ còn tưởng rằng là cái nào hàng xóm có ý kiến, kết quả không nghĩ tới tới chính là ngô gia thím. Ngô thím cũng không quản Diệp Tiểu Vũ một loạt tâm lý hoạt động, Diệp Tiểu Vũ một mở cửa Ngô Thím liền đẩy cửa mà vào. Diệp Tiểu Vũ còn tới hay không ngăn cản, nàng cũng đã đi vào. Nghe được bên trong truyền đến Diệp Mẹ giảng bài thanh âm, Ngô Thím có điểm hưng phấn. Diệp Tiểu Vũ đang chuẩn bị ngăn lại nàng không cho nàng đi vào, kết quả nàng xoay người vẻ mặt hưng phấn mà đi ra ngoài. Diệp Tiểu Vũ nhìn đến Ngô Thím biểu tình có bất hảo dự cảm, chờ Ngô Thím đi rồi nàng không có tiến lớp học bổ túc, mà là đóng cửa, ngồi ở trên ghế chống cầm tự hỏi lên. Đây là nàng trước kia thói quen tính động tác. một có tưởng không rõ ràng lắm hoặc là gặp được nan để cứ như vậy lẳng lặng mà tự hỏi Ngô Thím vẫn luôn xem các nàng gia không vừa mắt, bởi vì Ngô Lão gia tử đối Diệp ra Tam Huynh muội thực hảo, Ngô Thím vẫn luôn cho rằng Ngô Lão gia tử tài sản đều là nàng mấy đứa con trai, mỗi một lần đụng tới Ngô Lão gia tử cấp Diệp ra Tam Huynh muội ăn, dùng, tựa như đào nàng phần mộ tổ tiên giống nhau, hận không thể Diệp ra Tam Huynh muội biến mất ở bê thành mới hảo, mới vừa Ngô Thím kêu biểu tình tựa như bắt được cái gì nhà nàng nhược điểm, vẻ mặt thực hiện được biểu tình. Từ từ, nhược điểm, lớp học bổ túc, Diệp Tiểu Vũ nghĩ tới. Nàng trước kia xem qua phương diện này tư liệu, cụ thể nhớ không quá rõ sở, quách gia có một đoạn thời gian tuy rằng cho phép tư nhân làm buôn bán, nhưng là quá độ kỳ rét cờ không trong sáng, nếu có người đi cử báo, nếu hiện trường bắt được, là muốn hình phạt. Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Vũ ngồi không yên, nàng chạy nhanh chạy đi tìm Diệp Mẹ, làm nàng ra tới. Làm sao vậy mưa nhỏ Diệp Mẹ nhìn đến Diệp Tiểu Vũ có việc, chạy nhanh cấp trong ban đồng học chào hỏi làm cho bọn họ tự học, lúc này mới đi ra ngoài tìm Diệp Tiểu Vũ. Mẹ, người chạy nhanh làm cho bọn họ trở về, cùng bọn họ nói nói, nhà của chúng ta có việc gấp, miễn phí đưa bọn họ mỗi người hai tiết khóa. Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh nói. Bên kia, nô thím từ Diệp ra hậu viện ra tới sau vẫn luôn thực hưng phấn, Diệp ra này đó xú nhãi con rốt cuộc có thể cút đi. Nô thím ban đầu là ở ngô Lão ra tử chô đó nhìn đến Diệp Tiểu Vũ. Lần đó Diệp Tiểu Vũ đưa cho ngô lão gia tử tiểu bánh kem cũng bị nàng mang về cho nàng ra mấy đứa con trai ăn, con của hắn nhóm thực thích, còn đoán giận tiểu bánh kem rất ít, làm ngô thím nhiều lộng điểm cho bọn hắn. Ngô thím liền tưởng, nay còn không đơn giản, liền liên tiếp muốn cho ngô lão gia tử đi Diệp ra lại lấy điểm lại đây cho hắn nhi tử ăn. Vốn dĩ có thể cho Diệp ra thay gia công, nhưng ngô thím nhưng liên tiếp nhà hắn bột mì, trứng gà mấy thứ này. Ngô lão gia tử từ bất hòa con của hắn nhóm ở bên nhau sinh hoạt sau. Liền chặt đứt muốn ngậm kẹo đùa cháu ý tưởng, từ Diệp tiểu vũ tam huynh Ngụy tới sau, hắn đem Diệp ra tam huynh Ngụy trở thành hắn tôn bối đối đãi, như thế nào sẽ đi làm như vậy thương cảm tình sự tình. Người khác đưa người đồ vật là tình cảm, mặt dày vô sỉ mà tác muốn liền quá mức. Nô thím vì cái này không thiếu oán giận, sau lại nàng thấy một chốc chiếm không được tiện nghi, liền muốn đi cử báo Diệp ra đầu cơ trục lợi, nhưng Diệp mãi mãi ở nàng hành động trước liền ngừng cái này đại gia công tiểu sinh ý, nàng không có bắt lấy hiện hành. Chỉ phải không giải quyết được gì Hiện tại, nàng chính là nắm lấy cơ hội Diệp ra lớp học bổ túc sinh ý vừa mới bắt đầu còn không vì người biết hiểu Sau lại những cái đó học sinh có điều thu hoạch sau liền đi cấp thân cận người đề cử Thường xuyên qua lại liền chậm rãi nổi danh Diệp ra làm cái này lớp học bổ túc sinh ý cũng bị phụ cận người đều đã biết Bất quá này phụ cận người đều là giáo viên người nhà viện người Năm đó chịu quá thương tổn, cũng không có người đi cử báo Quyền đương nhìn không thấy Nô thím từ lần trước Nô lão ra tử cự tuyệt nàng yêu cầu sau đã có một đoạn thời gian không có tới, chủ yếu là nàng nam nhân bị trong sưởng an bài đi công tác học tập đi, mỗi ngày vội vàng chiếu cô trong nhà tiểu bá vương nhóm đều không kịp, một ngày vội đến xoay quanh. Nay không, nàng nam nhân ngày hôm qua đi công tác học tập đã trở lại, nàng được một chút nhàn rỗi lại đây Nô lão ra tử bên này thuận điểm đồ vật trở về. Nàng chính mình tiền nàng luyến tiết hoa, Nô lão ra tử tiền nàng nhưng không đau lòng. Nàng vừa qua khỏi ngõ nhỏ, Liên nhìn đến một ít lão nương nhóm dưới tảng cây thừa lương còn ở thảo luận này mới tới diệp ra nàng đứng ở chỗ đó nghe xong trong chốc lát liền biết diệp ra lại làm cái gì nàng cảm thấy nàng cơ hội tới chưa kịp đi trước ngô lão ra thử ra chạy nhanh chạy tới diệp ra hậu viện xem một chút tình huống vì này sau cử báo làm giai đoạn trước chuẩn bị công tác đãi mở cửa tiến vào sau nghe được bên trong truyền đến diệp mẹ dạy học thanh âm nàng cảm thấy không rời mười chuẩn bị trở về cùng hắn lao công cộng lại cộng lại chỉnh chết diệp ra người Buổi tối, cơm tất. Diệp ra người ngồi ở trong viện hóng mát. Mưa nhỏ, ngươi hôm nay vì cái gì làm ta đem bọn học sinh tiễn đi còn làm ta đưa bọn họ một người hai tiết khóa ngươi còn nói nhà của chúng ta có việc gấp ta còn tưởng rằng là thật sự, liền đem bọn họ tiễn đi. Đúng rồi, buổi chiều tới chính là ai là nàng có việc Diệp mẹ liên tiếp vấn đề tập tới, Diệp tiểu vũ cũng không biết về trước cái nào hảo. Mẹ, buổi chiều ngô ra ra ra con dâu ngô thím lại đây. Nàng xông vào môn tới đi đến phòng học bên ngoài nghe được ngươi thanh âm sau, hưng phấn mà rời đi. Dừng một chút, Diệp Tiểu Vũ dừng lại, uống lên nước miếng, tiếp tục giảng. Ta nghĩ ngô thím vẫn luôn không thể gặp nhà của chúng ta hảo, sợ nàng có cái gì âm mưu Hơn nữa nàng kia cười cũng quá thấm người. Nhà của chúng ta có cái gì nhược điểm ở trên tay nàng lớp học bổ túc? Lớp học bổ túc Diệp Đại ca một bên nhắc mãi một bên gõ cái bàn. Ra ra! Chúng ta mở cái này, lớp học bổ túc làm cái gì thủ tục không diệp đại ca có điểm phản ứng lại đây. Thủ tục muốn làm cái gì thủ tục diệp ra ra trước kia ở bên ngoài cũng chính là đi theo hắn lão đại làm trợ thủ, mặt khác giao tiếp, đàm phán gì đó còn tương đối thuần thủ. Này làm lớp học bổ túc, tương đương với khai một cái tiểu công ty, từ không đến có, là hắn chưa bao giờ trải qua quá, lại nói bọn họ lúc ấy không phải tưởng khai cái gì cửa hàng liền, khai cái gì cửa hàng sao chưa từng nghe qua muốn cái gì thủ tục nha. nếu là có cái gì dù côn lưu manh tới nháo sự, Diệp ra ra còn có thể bãi bình, việc này hắn hoàn toàn không nhớ tới. hẳn là có khai cửa hàng thủ tục gì đó, mẹ, ngươi lớp học bổ túc trước tạm thời đình một chút, ta ngày mai đi ra ngoài tìm người hỏi một chút, ổn thỏa là chủ. Hành, A Liên, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút, ta cũng đi tìm người hỏi thăm hỏi thăm, việc này làm thỏa đáng mới tâm an. Diệp Ba An ủi Diệp Mẹ nói, mẹ, ta đã trở về. Diệp Đại Ca mới từ bên ngoài trở về. Hôm nay nhiệt đến muốn chết, liền bưng lên một chén nước liền lộc cục lộc cục mà từ hết hầu rót hết. Hỏi thăm đến thế nào Diệp mẹ chạy nhanh hỏi. "Con hảo, chúng ta đi hỏi thăm, Quách gia hiện tại không cho phép tư nhân xí nghiệp tồn tại, phía trước ở truyền sẽ cho phép tư thiết lập tư nhân xí nghiệp, cũng chỉ là có tiếng gió, còn không có chính thức văn kiện. Cho nên, chúng ta đây là không hợp quy không hợp pháp, bắt được một cáo một cái chuẩn." Diệp đại ca đem hỏi thăm gia tới tin tức tinh tế mà giảng cấp Diệp mẹ nghe. Chúng ta hiện tại cùng người ước hảo muốn khai ban, không thể thất tín với người. Khai ban vạn nhất bị cử báo, chúng ta không được đi ăn lao cơm Diệp ra lâm vào đem khó được hoàn cảnh. Nếu không, chúng ta đừng khai lớp học bổ túc. Diệp mãi mãi trần trờ nói, nàng muốn người một nhà vững vàng ổn thỏa. nay không được, chúng ta đáp ứng rồi những cái đó học sinh, nếu nuốt lời, bọn họ sẽ có ý kiến. Chúng ta ở chỗ này còn chưa đứng vững góc chân, đắc tội bọn họ không phải sáng suốt cử chỉ. Diệp đại ca trầm giọng nói. kia làm sao bây giờ Diệp mẹ vội vàng hỏi. Đệ 27 chương Ô, hảo hảo ăn, Diệp ngãi mãi ngươi làm đồ ăn vặt ăn quá ngon lạc. Ta muốn lại ăn năm cái. Lý manh một bên hướng trong miệng dùng sức tắc đông tuyết tô một bên còn không quên hướng Diệp ngãi mãi biểu đạt nàng thích. Thích liền ăn nhiều một chút, ta chờ lát nữa đi nhiều làm điểm, các ngươi mang về từ từ ăn. Diệp ngãi mãi nhìn Lý manh miệng thình thình, giống hamster nhỏ giống nhau nhấm nuốt, rất là chịu ủng hộ. Từ Diệp ra ra không cho nàng làm đại gia công tiểu sinh ý sau, nàng liền nhàm chán vô cùng, liền bắt đầu chậm rãi cân nhắc ăn vật thực tống cổ thời gian. Diệp ra ra nhìn nàng không có mệt nhọc cũng mặc kệ nàng, đương cái yêu thích làm cũng không tồi. Sau lại Diệp tiểu vũ ở hệ thống đổi một quyển thực đơn, mặt trên có đủ loại ăn vật thực cách làm, có cổ pháp điểm tâm, cũng có cây rát tiểu thái, còn có các loại nguyên liệu nấu ăn xử lý phương pháp từ từ. Diệp mãi mãi như đạt được trí bảo, thường thường lấy ra tới nghiên cứu nghiên cứu. Làm chút thành phẩm cấp Diệp Tiểu Vũ bọn họ nhấm nháp. Lý manh, trình thần, tịch nhạc an ba người phía trước chịu Diệp Tiểu Vũ mời tới Diệp ra chơi đùa Chính phùng Diệp mãi mãi ở làm tân thức ăn, vì thế các nàng có lộc ăn Mỗi lần tới đều có thể thể nghiệm đến bất đồng mỹ vị, các nàng cũng thực vui vẻ Tới Diệp Tiểu Vũ ra tới càng cân mẫn Ân Ân, ta nhất định phải mang điểm nhi trở về, bằng không ăn cơm cũng chưa từ không vị Lý manh cũng không khách khí, các nàng cùng Diệp Tiểu Vũ đã chơi rất khá mỗi lần tới cũng sẽ mang điểm đồ vật lại đây có tới có lui cảm ơn diệp nãi mãi tịch nhạc Can dứt khoát nói diệp mãi mãi làm thức ăn đều hảo hảo ăn nga chúng ta có lộc ăn đâu thật hạnh phúc cảm ơn diệp nãi mãi trình thân ôn nhu mà nói còn không quên chụp diệp mãi mãi một hồi cầu vồng thí diệp mãi mãi bị các nàng bà cái lời ngon tiếng ngọt chụp đến mừng rỡ tìm không ra bắc tỏ vẻ lập tức đi cho bọn hắn làm đồ ăn vật cũng cho các nàng mang về các ngươi mấy cái tiểu vua nịnh nọt hừ. Diệp Tiểu Vũ nhìn các nàng ngươi tới ta đi, không cân bằng. Ai nha, mưa nhỏ, ngươi không cần ghen sao, ta còn là thích ngươi so thích Diệp nãi nãi nhiều. Lý Manh lập tức nói. Nhiều hơn bao nhiêu Diệp Tiểu Vũ không thuận theo không buông tha nói. Nhiều nhiều như vậy là. Lý Manh vừa nói vừa so cái thủ thế. Diệp Tiểu Vũ mới vừa nghe được thời điểm còn tương đối vừa lòng, kết quả nhìn đến Lý Manh so thủ thế, không vui. Lý Manh dùng ngón tay cái bóp chặt ngón giữa, lộ ra ngón giữa mặt trên một chút mấy mở mở bộ dáng. Diệp Tiểu Vũ đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên sau khi nghe được viện truyền đến rất lớn tiếng vang, Diệp Tiểu Vũ vội vàng chạy tới hậu viện, nhìn xem ra chuyện gì. Hôm nay là cuối tuần, chiếu lệ thường, Diệp mẹ đang ở lớp học bổ túc cấp bọn học sinh đi học, Diệp ba cùng Diệp đại ca hôm nay không có tiết học. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến thịch thịch thịch tiếng đập cửa, nghe thanh âm liền biết gõ cửa người không lắm ôn nu, tính tình táo bạo. Diệp mẹ lo lắng xảy ra chuyện gì, vội vàng cùng lớp học học sinh chào hỏi, liền đi ra ngoài. đã xảy ra chuyện gì a đồng học hỏi. Không biết, mới vừa tiếng đập cửa nhưng đại lạc, bê đồng học rõ ràng cũng nghe tới rồi kia thật lớn tiếng đập cửa. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem, vạn nhất là có người quấy rối, Ngô lão sư một nữ nhân không thể áp xuống đi xê đồng học kiến nghị nói. Đúng vậy, chúng ta cùng đi nhìn xem, nếu là có người đánh Ngô lão sư chủ ý, chúng ta còn có thể giúp đỡ. Nếu là Ngô lão sư có chuyện gì, chúng ta này lớp học bổ túc không được dừng lại, không bao lâu liền phải lại lần nữa thi đại học. Cũng không thể làm cho bọn họ hỏng rồi sự dê đồng học như vậy vừa nói, Những người khác cũng phản ứng lại đây, sôi nổi tỏ vẻ muốn đi ra ngoài nhìn xem. Cứ như vậy này một đám người cùng nhau đi ra ngoài. Diệp mẹ mở ra đại môn, vừa thấy, là ngô thím. Diệp mẹ cái kia khí nha, nàng còn âm hồn không tan nàng đều. Toại không khách khí hỏi, nô tẩu tử, Ngươi có chuyện gì sao dùng đến chụp như vậy vang sao? Nha, ngươi là ở bên trong làm gì, không thể chụp như vậy vang. Mấy giày các ngươi làm gì ngô Thiếm biên nói còn biên đáng khinh mà cười, sau đó nàng sườn xuất thân tới, nhường ra bị nàng ngăn trở người. Hồ can sự, chính là nhà nàng, các nàng chính mình khai một cái lớp học bổ túc, ở đầu cơ trục lợi sinh ý. Nô thím nói xong đối với Diệp mẹ đắc ý cười, giống như đã nhìn đến Diệp ra người bi thảm bộ dáng Diệp mẹ nghe đến đó, ám đạo, quả nhiên, tới. Nô tẩu tử, làm việc muốn chú ý chứng cứ, ngươi không khẩu bệnh nha, không có bằng chứng liền nói ta ở đầu cơ trục lợi. mẹ không lỗ tâm. diệp mẹ nói cho chính mình nhất định phải ổn định không cần tự loạn đầu trận tuyến chứng cứ ngươi mới vừa ở bên trong giảng bài đi ngươi thu bọn họ tiền đi này còn không phải đầu cơ trục lợi ngô thím vẻ mặt ngươi đừng lừa gạt ta bộ dáng làm diệp mẹ hận đến ngứa răng hảo các ngươi không cần ở chỗ này nói này đó vô dụng nói chúng ta vào nhà đi nhìn xem hồ can sự bưng lên một bộ nghiêm túc mặt dẫn đầu đi vào ngô thím vừa thấy cái này vội vàng đi lên đi chỉ lộ hồ can sự đi bên này vừa lúc đụng phải đi ra quan khán bọn học sinh. Ngươi còn rào biện, xem nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là nhà ngươi thân thích nhà. Nô thím nhìn đi ra học sinh, chuyển qua hướng đi theo ở phía sau Diệp mẹ nói. Hồ can sự, ngươi khả năng không phải rất rõ ràng, chúng ta xác thật không có làm đầu cơ chụp lợi sự, ta là ở thực tập công tác. Diệp mẹ không lý nô thím kêu gạo, theo sau đối với hồ can sự nói. Phải không, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi là ở chỗ này thực tập công tác? Mà không phải đầu cơ trục lợi hồ can sự mặt có điểm âm u, cho rằng sẽ là cái nhẹ nhàng việc, kết quả xem ra sẽ có điểm khó làm đâu. Ra tới bọn học sinh nghe được nơi này, cũng minh bạch là ra chuyện gì, bọn họ đều là trải qua quá những việc này, đối loại sự tình này rất là mẫn cảm. Chúng ta nhưng không có đầu cơ trục lợi, chúng ta là phát huy xã hội chủ nghĩa tinh thần, đoàn kết các lộ lực lượng, dũng cảm phân đấu. Mới vừa đề nghị ra tới hỗ trợ học sinh dê chặn lại nói, đúng vậy, chúng ta thành lập giúp đỡ cho nhau tiểu tổ. Hưởng ứng dê kêu gọi, nỗ lực học tập các khoa trí thức, vì dân tộc Trung Hoa quật khởi mà phấn đấu. Học sinh xê vội vàng nói tiếp. Chính là bọn học sinh ngươi một lời ta một ngữ mà ở vì diệp mẹ nói chuyện. Diệp mẹ thực cảm động, nhưng hồ can sự cùng ngô thím sắc mặt liền khó coi. Bọn học sinh đạo lý lớn một đống một đống, đều là xuống nông thôn hoặc là mấy năm trước khắc vào trong xương cốt đồ vật. Hồ can sự cũng không phải là ăn chay, nhiều năm như vậy, hắn người nào chưa thấy qua, sao lại bị điểm này trận trượng lừa dối qua đi. Này Diệp ra vô quyền vô thế, cũng chỉ trong nhà thi đầu ba cái sinh viên, sinh viên, à, còn không phải phải cho bọn họ không lưng châm trả. Các ngươi là cho nhau đầu cơ trục lợi, là cùng phạm tội, là muốn cùng nhau ngồi tù, ta còn không có tìm các ngươi, các ngươi đảo trước đụng phải tới, nếu các ngươi như vậy, vậy cùng nhau đi một chuyến đi. Hồ can sự ngữ mang uy hiếp, nếu là tiếp tục cùng Diệp mẹ một bên, liền đem bọn họ đương cùng tội xử lý. Cái này, bọn học sinh liền có điểm do dự, vạn nhất đi vào. Tại đây đương khẩu kia không phải tiền đồ đứt đoạn sao bọn họ tới nơi này học tập vì còn không phải là có thể có một cái tốt tiền đồ sao tới nơi này đều là muốn bắt một cái tương lai, bằng không tiếp tục đương dân thất nghiệp lang thang hoặc là đi nhà xưởng làm việc chẳng phải là càng tốt. Nô thím nhìn bọn họ tắt lửa, rất là đắc ý, tiểu tiện nhân, đối đãi một lát nàng còn có thể hay không cười ra tới. Hồ can sự cũng tương đối vừa lòng, xem ra hắn vẫn là bảo đào chưa lão nha, vừa ra tay liền thấy thật trương. Diệp mẹ nhìn đến nơi này cũng chưa nói cái gì, bọn họ đã tận tình tận nghĩa, nghĩ Diệp mẹ nhanh chóng đi vào phòng đi, lấy ra một cái đồ vật đưa cho Hồ Can sự. Hồ Can sự, đây là ta chứng minh văn kiện. Hồ Can sự tiếp nhận Diệp mẹ văn kiện, nhìn nhìn, mặt trên viết chính là Diệp mẹ làm bê thành đại học sư phạm học sinh, hưởng ứng trường học kêu gọi, đến nơi đây cấp cố ý thi đại học đồng học cho trợ rút, cái này lớp học bổ túc trực thuộc ở trường học hạ, không tính tư nhân xí nghiệp, tính quốc có đơn vị, còn che lại trường học con giấu. Đây là diệp đại ca hỏi thăm sau nghĩ ra được biện pháp, diệp ra thẳng đến tương quan khớp xương làm thông sau, mới khôi phục đi học. Hồ can sự xem xong sau sắc mặt đổi đổi, nô thím nhìn đến hồ can sự sắc mặt, cũng bất chấp cái gì lễ phép, chạy nhanh đoạt lại đây vừa thấy, xem xong sắc mặt cũng thay đổi. Xé kéo một tiếng, nô thím một phen đem trên tay văn kiện xé. Đệ 28 chương, Hiện trường một mảnh yên tĩnh, diệp mẹ nàng hoàn toàn sợ ngây người, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, hoàn toàn không phản ứng lại đây. Phản ứng lại đây sau đang chuẩn bị đi ngăn cản nô thím, bên ngoài chuyển đến gõ cửa thanh âm. Môn là từ bên trong khóa, cho nên Diệp Tiểu Vũ nghe được động tĩnh sau không thể trực tiếp tiến vào, chỉ có chờ Diệp mẹ tới cấp nàng mở cửa, Lý Manh, trình thần cùng tịch nhà can cũng đi theo Diệp Tiểu Vũ lại đây. Kéo kẹt. Đại môn bị mở ra. Mẹ, phát sinh chuyện gì sao? Ta nghe được thật lớn tiếng vang. Diệp Tiểu Vũ đãi Diệp mẹ mở cửa sau gấp không chờ nổi hỏi. Ngươi tới làm gì? Đây là mẹ nó sự. Mau trở về đi thôi. Diệp mẹ nhìn đến là Diệp Tiểu Vũ có điểm hối hận mở cửa, đang chuẩn bị thừa Diệp Tiểu Vũ không có vào đem cửa đóng lại. Diệp Tiểu Vũ tay mắt lanh lẹ mà đẩy cửa mà vào. A Di Hảo, Lý Minh, Trình Thần, Tịch Nhạc Gan cũng chạy nhanh đuổi kịp, còn hướng Diệp mẹ chào hỏi. Các ngươi cũng hảo. Diệp mẹ bất đắc dĩ, hy vọng các nàng sẽ không bị dòa đến. Chờ Diệp mẹ phản hồi đến hiện trường, kia giấy văn kiện đã vơ thành tatted bã. Ngươi còn có chứng minh văn kiện sao Ngô Thím đắc ý hỏi? Ngươi sẽ không cho rằng này văn kiện chỉ có một phần đi diệp mẹ nhàn nhạt hỏi ngược lại. Nga, vậy ngươi đem một khắc phân lấy ra tới nha, lấy không ra ngươi liền không chứng cứ, muốn đi ăn lo cơm. Nô thím chắc chắn nói. Lấy ra tới cho ngươi lại sẽ diệp mẹ nhìn ra dự tính của nàng, biết nàng không phải làm chủ người ngược lại hướng hồ can sự hỏi. Hồ can sự, mới vừa kia văn kiện ngươi cũng thấy rồi đi, này giấy văn kiện xác thật có thể chứng minh ta không phải ở đầu cơ trục lợi, đây là trường học thành lập hỗ trợ lẫn nhau trung tâm. Trước mắt ở thực nghiệm giai đoạn, ta là ở chỗ này thực tập công tác. Diệp mẹ định liệu trước nói. Phải không, ta không thấy rõ mặt trên viết cái gì đã bị nàng xé, lại nói ta thấy rõ cũng vô dụng, bởi vì ngươi là bị ngô thím cử báo, cho nên chứng cứ muốn mang về cách VDup sẽ mới tính, ta nhìn cũng vô dụng nha. Hồ can sự cáo giả xảo quyệt nói. Từ 1976 năm tới nay, các nơi bắt đầu bình định, cách VDup sẽ cảm nhận được đến từ ngoại giới uy hiếp. Bọn họ những người này rõ ràng cảm thụ được đến. Bọn họ về sau sẽ không có cái gì kết cục tốt Không có đã làm quá nhiều nghiệt Không cần lo lắng Có thể một lần nữa tìm kiếm công tác hoặc là lưu Tại nguyên đơn vị Có quan hệ liền vội vàng ở tìm quan hệ Lấy cầu toàn thân mà lui Hán loại này chèn ép quá quá nhiều người Có hay không nhiều ít đáng tin cậy quan hệ Liền chờ bị xử phạt đi Trước kia chịu quá chèn ép những người đó Hiện tại thật nhiều người đều đã trở lại công tác cương vị Chỉ là hiện tại vội vàng xây dựng quách gia, Còn chưa đằng ra tay tới thu thập bọn họ Chờ đăng ra tay, chỉ cần biểu đạt một chút bọn họ có ý tứ này, liền có vô số người nguyện ý vì bọn họ cống hiến sức lực. Bọn họ tựa như trước khi chết chó điên giống nhau, tùy ý loạn cắn người, không quan tâm, cuối cùng cũng hoan. Diệp mẹ lúc này mới có điểm hoang mang rối loạn, này giấy văn kiện không nói nàng hiện tại không có, chính là có hiện tại lấy ra tới cũng khó bảo toàn ngô thím sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn hủy diệt nó, hơn nữa xem hồ can sự ý tứ, cũng là khuynh hướng làm nàng đi vào. Lại nói, Văn kiện lấy ra tới sau không cũng muốn đến hồ can sự trong tay, đến lúc đó có tồn tại hay không còn không phải bọn họ định đoạn. Hảo, cùng chúng ta đi thôi, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Hồ can sự nhìn ra Diệp mẹ là nỏ mạnh hết đà, giả mù sa mưa điệu đạo. Diệp tiểu vũ nhìn đến nơi này, minh bạch cái gì, nhưng nàng này tiểu thân thể cũng không thể làm gì nha, vì thế Diệp tiểu vũ lập tức chạy ra đi viện Binh. Diệp tiểu vũ về đến nhà nhìn đến Diệp ba ở nhà, chạy nhanh qua đi đem sự tình nói một chút. Diệp ba nghe được Diệp mẹ có việc nơi nào còn ngồi được, vội vàng chạy ra đi, Diệp mãi mãi cũng nghe đến động tĩnh, đi theo Diệp Bà phía sau. Diệp ba tới rồi thời điểm Diệp mẹ các nàng đã từ hậu viện ra tới, chính đi ở hồ can sự mặt sau, nô thím phía trước, đây là sợ Diệp mẹ chạy. Chờ một chút, ta là nàng trợ phu, phu thế nhất thể, ta thế nàng đi thôi. Diệp ba biết hiện tại bọn họ thế đơn lực mỏng, không thể phản kháng, chỉ có thể từ từ mưu tính, nhưng đi vào là nhất định sẽ chịu tội. Hắn không nghĩ nhìn đến Diệp mẹ chịu tội. Hồ can sự không có gì ý kiến, với hắn mà nói ai đều giống nhau, nô thím ước gì là Diệp ba đi vào, Diệp ba chính là trong nhà trụ cột, trụ cột đổ, Diệp ra bị bại càng mau, Quốc an, không cần, ngươi đi tìm chúng ta trường học hiệu trưởng, làm hắn ra mặt chứng minh một chút. Diệp mẹ lại cũng luyến tiếp Diệp ba chịu khổ. Nô thím xem không được cái này, một tay đem Diệp mẹ đẩy ra đi, Lải lại nha lại nhảy cái gì, đi thôi. Chờ Diệp ba định tội. Này người một nhà chính là hắc ngũ loại, đến lúc đó nhà hắn còn không phải nhậm nàng vo tròn bóc dẹp. Diệp mẹ bị đột nhiên đẩy, về phía trước đi rồi vài bước mới ổn xuống dưới, xoay người vừa thấy, Diệp ba bọn họ đã đi xa. Nhìn đến Diệp mãi mãi đuổi theo ra tới, Diệp mẹ hô một tiếng, mẹ, thực xin lỗi. Diệp mãi mãi không nói gì thêm, vô vô Diệp mẹ bả vai, không có việc gì, bảo hộ thê tử là hắn nên làm, một cái nam tử hắn không thể bảo hộ thê nhi hắn có thể có cái gì năng lực. Ta vì nước gan kiêu ngạo. Chúng ta phía trước không phải làm đủ chuẩn bị sao? Ngươi đi tìm người hỗ trợ, mau đi đi, trầm quốc gan phải chịu khổ. Ân, mẹ, ta đây đi trước. Diệp mẹ cũng không lại trì hoãn, chạy nhanh đi tìm người hỗ trợ. Diệp Tiểu Vũ người nhỏ chân ngắn, ra tới khi Diệp ba đã đi rồi, chỉ tới kịp nhìn đến Diệp mẹ cũng vội vàng hướng B thành đại học sư phạm mà đi. B thành đại học sư phạm phạm hiệu trưởng là cái kiên cường người, ở vế đối cách trong lúc thật nhiều đại học đều bên ngoài bộ đánh sâu vào hạ ngừng làm việc. nhưng hắn chống lại phần ngoài áp lực, cũng tại đây 10 năm chung dẫn dắt toàn giáo sư sinh làm ra chắc tuyệt công hiến, cho nên phạm hiệu trưởng thực bên vực người mình, là sẽ ra mặt. Chính là, cách vê đúc sẽ xây dựng ảnh hưởng đã lâu, quan phạm hiệu trưởng một người không nhất định có thể làm diệp ba lông tóc không tổn hao gì mà ra tới. Mưa nhỏ, ta đi tìm ta ra ra giúp các ngươi Lý manh bọn họ mới vừa vẫn luôn đi theo diệp tiểu vũ mặt sau, toại ra tiếng nói. ân ân ta cũng là. Trinh thần cùng tịch nhà gan trăm miệng một lời nói Cảm ơn các ngươi, ta và các ngươi cùng nhau trở về đi, ta đi tìm Lâm Gia ra, ra hỗ trợ, thêm một cái người nhiều một chút nắm chắc. Diệp Tiểu Vũ thực cảm động. Diệp Tiểu Vũ tới Lâm Gia thời điểm, Lâm Du Châu cũng ở, Diệp Tiểu Vũ cũng bất chấp cái gì lễ phép. Lâm Gia Gia, người giúp giúp ta ra đi, ta ba bị cách vê đúc sẽ người mang đi. Diệp Tiểu Vũ nói mang theo khóc nước nở, mấy năm nay nàng quá đến xuôi gió xuôi nước, không có gì đả kích, không nghĩ tới cái thứ nhất đả kích liền tới đến như vậy trầm trọng. Mới vừa ở lý manh các nàng trước mặt cường trống không biểu hiện ra ngoài, tới rồi lâm ra ra cái này quen thuộc đáng tin cậy trưởng bối trước mặt, muốn khóc. Mấy năm nay nàng bị chịu Diệp ba Diệp mẹ yêu thích, thậm chí so thích Diệp đại ca Diệp nhị ca còn nhiều, này nặng chịu tình thương của cha tình thương của mẹ, làm nàng say mê trong đó. Đến bù nàng kiếp trước tiên đối, nhưng hiện tại các nàng ra liền phải tan sao đều là nàng, tưởng cái gì kiếm tiền nha, như bây giờ không tốt sao là nàng hại Diệp ba Diệp mẹ. Mưa nhỏ, người trước đừng khóc. cẩn thận nói nói lâm gia gia nhất định sẽ giúp các ngươi a lâm lão gia tử hướng nói ân là cái dạng này diệp tiểu vũ hít hít cái mũi đem sự tình ngọn nguồn nói được giành mạch thật là buồn cười bọn họ hại chúng ta này đó lao ra hỏa còn chưa đủ còn chuẩn bị tiếp tục thai họa người sao mưa nhỏ ngươi chờ lâm gia ra, ra đi đem ngươi bà bà mang về tới lâm lão gia tử nói liền đứng dậy đi ra môn đi du châu hảo hảo chiếu cố mưa nhỏ lâm lão gia tử đi tới cửa Chuyển qua tới dặn dò Lâm Du Châu hảo hảo chiếu cố Diệp Tiểu Vũ. Ân, ta sẽ." Lâm Du Châu trịnh trọng nói. Đãi Lâm lão gia tử đi xa sau, Lâm Du Châu đột nhiên vẻ mặt hâm mộ mà đối Diệp Tiểu Vũ nói, "Ngươi thực hạnh phúc." A Diệp Tiểu Vũ thức nốc, đều đã quên khóc thút thít, không biết hắn đột nhiên nói những lời này có ý tứ gì. Đệ 29 chương. Lâm Du Châu từ Lâm lão gia tử xuống nông thôn sau khi trở về liền vẫn luôn cùng hắn ở cùng một chỗ, không có lại hồi hắn phía trước vẫn luôn đãi bà ngoại ra. Lâm Lão Gia tử tổ tiên là địa phương phú thân, mà Lâm Du Châu ba ba là Lưu Quá Dương, bất quá Lâm ba đặc biệt hiếu thuận, tôn lệnh của cha mẹ, lời người mai mối cưới Lâm Du Châu mụ mụ, hôn sau tuy không nói đường mật ngọt nào, nhưng cũng là cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách. Thẳng đến sinh Lâm Du Châu, trong nhà không khí càng là chưa từng có hài hòa. Ngày vui ngắn chẳng tài gang. ở Lâm Du Châu ba bốn tuổi thời điểm, về đốt hóa đại cách mạng bùng nổ. Bùng nổ lúc đầu. bởi vì lâm gia gia quan hệ tạm thời còn chưa có người tới tìm cha liền ở lâm gia gia tích cực chuẩn bị đi tổ tiên quê quán tị nạn thời điểm lâm mẹ cử báo lâm ba còn có lâm láo gia tử đến từ thân nhân thương tổn thường thường là nhất trí mạng lâm ba cả đời xuôi gió xuôi nước sinh hoạt cũng không có gặp quá quá nhiều chắc trở đột như lên đại thai nạn như quần cuộn trường giang thổi quét mà đến lâm gia gia còn hảo bò quá tuyết sơn đánh quá lớn trượng sớm đã luyện được đau thương bất nhập chỉ cần có kiên định tín niệm liền sẽ không bị đả đảo Nhưng lâm ba không được, lâm ba sinh ra chính là nhà giàu công tử ca, bởi vì lâm ra ra bí mật tổng quân duyên cớ, dẫn tới lâm ba vẫn luôn bị lâm mãi mãi tiểu dưỡng, cho nên bị cử báo sau hắn không thể thừa nhận lần nữa bị vũ nhục sau lại tự sát. Lâm ba sau khi chết lâm Gia ra cố nén lão niên tang tử chi đau, xử lý lâm ba tang sự. Đúng lúc này lâm mẹ hỏa tốc gả cho một cái cách vê đút sẽ can sự. Gả cho cách vê đút sẽ can sự sau lâm mẹ vẫn chưa dừng lại đi tới nệm bước, cùng cách vê đút sẽ người sao lâm ra. nàng sau gả nam nhân thông qua ở lâm gia phát này một bút tiền của phi nghĩa ở cách vê đúc sẽ càng vào một bước mới vài tuổi lâm du châu trải qua phụ thân trợ tử vong mẫu thân vô tình rời đi trước kia cái kia đáng yêu ánh mặt trời nam hải không thấy trong một đêm thành thục lên trải qua lâm mẹ một loạt tổ hợp quyền lâm gia đã vỡ nát vì mặt khác con cháu không chịu hãm hại lâm lão gia tử chuẩn bị lập tức xuống nông thôn tị nạn bất quá không phải hồi hắn quê quán quê quán rất nhiều người biết hắn làm ơn một cái cực đáng tin cậy chiến hữu An bài mấy cái người khác không biết địa phương, đem lâm ra mấy người phân tán mở ra. Đến nỗi trong nhà mấy cái tiểu hài tử, nếu nhà ngoại không có xảy ra chuyện đều đưa đi nhà ngoại. Bọn nhỏ đều còn quá tiểu, nếu đi theo cùng nhau xuống nông thôn không nhất định có thể kiên trì xuống dưới. Hơn nữa ở nông thôn thiếu y hề thiếu dược, một hồi phong hàn liền có thể muốn bọn nhỏ mệnh, trừ phi bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không mang theo bọn nhỏ xuống nông thôn đi. Vai tuổi tiểu hài tử, cũng xác thật không ai đi tìm bọn họ phiền thoái. Lâm Du Châu ở hắn bà ngoại ra gặp được mẹ nó cùng nàng sau gả người, người nọ lớn lên cũng không đẹp, nhưng là miệng thực ngọt, luôn là lời ngon tiếng ngọt, đem mẹ nó đầu đến hoa chi loạn chiến. Kia nam nhân phía trước còn có một cái thế tử, sinh hài tử thời điểm khó sinh qua đời, nàng khó sinh lưu lại đứa nhỏ này so Lâm Du Châu tiểu mấy tháng, mẹ nó đối kia hài tử so đối thân sinh còn hảo. Theo Lâm Du Châu lớn lên, hắn càng ngày càng không nghĩ nhìn đến loại này hình ảnh, quá chói mắt. Khi còn nhỏ luôn là nhịn không được tưởng mụ mụ vì cái gì không cần hắn, nhưng sau lại hắn chết lặng, không hề chờ mong tình thương của mẹ. Cho nên tự lâm lão ra tử sau khi trở về, hắn lại đi xem hắn ông ngoại bà ngoại, đều phải cùng mẹ nó sai khai thời gian. Nghe được Diệp ba vì Diệp mẹ có thể chủ động đi cách vê nút xế, Diệp mẹ, Diệp tiểu vũ, cũng vì trượng phu, ba ba, ở buôn ba, hắn thực cảm động, sâu trong nội tâm cũng thực hâm mộ. Đây là hắn hy vọng gia đình sinh hoạt nha, ba mẹ ân ái, con cái hiếu thuận. Diệp Tiểu Vũ nghe đến đó có điểm, lại có điểm ngượng ngùng, loại chuyện này đều giảng cho nàng, không phải việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Không có việc gì, chúng ta cái gì giao tình, hơn nữa việc này trong đại viện người đều biết, cũng không có gì nhưng giấu giếm. Lâm Du Châu tự rêu nói. Lâm lão gia tử đi đến ngoài cửa, nhìn đến Lý lão gia tử, Trình lão gia tử còn có tịch lão gia tử cũng chuẩn bị ra ngoài, không cần nhiều lời, đều biết là buôn một mục tiêu đi. Ai, hiện tại những người này cũng quá kỳ cục, vừa mới bình định Bọn họ còn ở biết rõ cố phạm. Lý lao này ra tử thở dài. Bọn họ là gan đại thật sự, năm đó chúng ta không phải có chút người đã bị bọn họ lộng đi xuống sao có cái gì không dám, ta xem đem thiên đâm thủng, bọn họ đều có dũng khí. Tịch lao ra tử căm giận nói, năm đó hắn cũng cùng lâm láo ra tử giống nhau, bị hạ phóng. Chúng ta bê thành đều có người biết rõ cố phạm, huống chi mặt khác xa xôi thành thị, lần này nhất định phải cùng lao thủ trưởng nói nói, cũng không thể làm cho bọn họ hỏng rồi chúng ta kế hoạch trăm năm. trình lao gia tử nhất châm kiến huyết nói là đâu kia mấy năm đoàn án sai án còn thiếu sao quốc an nhà bọn họ việc này là đã ở trường học lập hồ sơ nhưng bọn họ coi như nhìn không thấy lưu manh hành vi thật cho rằng giống mấy năm trước như vậy có thể một tay che trời lâm lao gia tử đối này đó cũng là không quen nhìn thật sự nói bọn họ liền đến đại viện tận cùng bên trong kia chỗ sân không xa cũng liền vài phút lộ trình các ngươi mấy cái lao gia hỏa lại đây làm gì một cái đầu tóc hoa dâm đầy mặt nếp nhăn thân thể lại rất nghẹn lãng người trung khí không đủ hỏi lao thủ trưởng là cái dạng này lâm lão gia tử đem sự tình cấp lao thủ trưởng một năm một người mà nói hạ lao thủ trưởng ta cảm thấy này cổ ai phong hẳn là ngăn lại như vậy mới có thể trả chúng ta đại trung hát một cái lanh lảnh càng khôn người nọ người nhận thức hơn nữa quan hệ đặc biệt hảo lao thủ trưởng không nghe hắn kia đường hoàng lý do đánh giặc người vững tâm thật sự trừ bỏ người nhà có thể làm hắn mềm lòng mặt khác có thể làm cho bọn họ mềm lòng người rất ít hát hát lao thủ trưởng cái gì đều không thể gạt được ngài năm đó ta xuống nông thôn một lần tâm tình không tốt nếu không phải niệm ta còn có cái tiểu tôn tử không người không cha không mẹ ta đều tưởng tùy ta nhi tử đi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hương vị thật là quá chua sót ở bên kia nhà hắn thực chiếu cô ta có bọn họ chiếu cố ta muốn hảo quá rất nhiều lâm lão gia tử liền biết không thể gạt được lao thủ trưởng bọn họ là lao thủ trưởng một tay mang ra tới trong lòng tưởng cái gì lao thủ trưởng cũng có thể đoán ra cái đại khái Ta liền biết, các ngươi cũng là lao thủ trưởng nhìn mặt khác ba người. Kia đảo không phải, nhà của chúng ta cháu gái cùng kia ra nữ nhi chơi đến hảo. Hơn nữa các nàng hôm nay cũng chính mắt thấy, làm chúng ta giúp đỡ. Ngài biết đến, chúng ta đánh giặc thời gian rất lâu không thể ở nhà, thua thiệt người trong nhà, cho nên hiện tại đối bọn nhỏ yêu cầu rất khó cự tuyệt. Hảo, ta đã biết, việc này xác thật kỳ cục, các ngươi từ từ, ta gọi điện thoại, việc này về sau không thể lại đã xảy ra. Nói lao thủ trưởng cầm lấy điện thoại bắt đầu gọi, uy là ta, ta nghe nói các ngươi hạ cấp bộ môn bắt một người, việc này ta nghe người ta nói, các ngươi làm việc nhân viên thật là... Hảo, nhiều ta cũng không nói, ngươi biết làm thế nào chứ về sau loại sự tình này không thể lại đã xảy ra. Có thể, hôm nay lâm quốc gan hẳn là là có thể về nhà, các ngươi lão thủ trưởng buông điện thoại, không hề nói cái này đề tài, ngược lại hỏi mấy cái lao cấp dưới về sau an bài vấn đề. uy vương chủ nhiệm, các ngươi khu cách VD sẽ làm việc có thể nha. không có điều tra rõ ràng liền đem người qua nội mặt, ngươi không biết chúng ta hiện tại ở nơi đầu sóng ngọn gió sao không thừa cơ co đầu rút cổ lên, còn gióng trống khua chiêng mà nháo sự mặt trên cho ta gọi điện thoại, về sau không thể tái xuất hiện loại sự tình này, lại có loại sự tình này ngươi liền không cần chờ đến hòa bình vượt qua phân hủy đi xác nhập thời gian này, trực tiếp điều khỏi hảo. Là, là, ta về sau nhất định giám sát phía dưới người, không hề phạm cùng loại sai lầm. Vương chủ nhiệm liên tục bảo đảm đến, treo điện thoại, Vương chủ nhiệm đi vào phía dưới, tiểu hồ, ngươi mang về tới người kia đâu đem hắn thả. Chủ nhiệm, hắn là ở đầu cơ trục lợi. Hồ căn sự lại không muốn như vậy liền đem Diệp quốc can thả, hắn còn không có tới kịp tháp bước ra tới nước lục đâu. Hồ căn sự, ta nói chúng ta không phải ở đầu cơ trục lợi, đều có chứng minh văn kiện, phía trước bị các ngươi xé, hiện tại chúng ta hiệu trưởng tự mình lại đây, chẳng lẽ còn không thể chứng minh hơn nữa chúng ta cũng mang đến một khắc phân chứng minh văn kiện. Diệp mẹ nhưng nhịn không được. Nàng cùng hiệu trưởng đã tới có trong chốc lát, nhưng này hồ can sự không phải nói yêu cầu như vậy văn kiện chính là yêu cầu như vậy chứng minh, luôn là ở kéo dài, mang đến văn kiện ở không có có thể làm chủ người tới phía trước cũng không dám lại cho hắn. Vương chủ nhiệm nhìn đến nơi này còn có cái gì không rõ, tiểu tử này chính là cố ý, hắn đang chuẩn bị làm hồ can sự đem người thả, hồ can sự lại lôi kéo vương chủ nhiệm đến một bên đi. Chủ nhiệm, ngươi xem ta đều đi vất vả một năm đem người mang về tới. Không chừa chút cái gì xuống dưới khiến cho hắn như vậy trở về, không bạch là một hồi, còn có tổn hại chúng ta huy nghiêm. Bọn họ là nơi khác tới, chính là ở bê thành đại học sư phạm bên ngoài mua một cái phòng ở, lần này ít nhất có thể đến cái này số. Hồ can sự vươn hai ngón tay đầu. Chủ nhiệm, đến lúc đó chúng ta năm năm khai. Hồ can sự vẻ mặt thịt đau địa đạo, nếu là không có kinh động chủ nhiệm việc này lặng lẽ liền có thể làm xong, dù sao hắn trước kia đắc tội quá nhiều người, về sau tiền đồ là không thể suy nghĩ. Không cuối cùng thừa cơ nhiều vất điểm về sau sinh hoạt trình độ nhất định đến cực nhanh giảm xuống. Vương chủ nhiệm nghe xong hồ can sự nói, nhìn hồ can sự đánh thủ thế, kích động đến mặt đều đỏ. Đệ 30 chương, Này hồ can sự cũng chỉ cố chính hắn, hắn dù sao về sau là không có gì tiền đồ, liền dùng sức lăn lộn. Thế nhưng còn tưởng kéo hắn xuống nước, hiện tại rõ ràng có mặt trên người ở chú ý chuyện này, hắn còn muốn bắt không bỏ, ai chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình là cái ánh mắt thiện cận hạng người. vương chủ nhiệm cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị vũ nụp hảo nơi này ngươi đại vẫn là ta một đi không trở lại đem diệp quốc cán thả việc này mặt trên có người nhìn chằm chằm đâu như thế nào ngươi cuối cùng trong khoảng thời gian này cũng không nghĩ qua tưởng trực tiếp đi vương chủ nhiệm xem hồ can sự còn tưởng phản bác bộ dáng hỏi xem ra việc này là không được xem vương chủ nhiệm ý tứ này là có người chuẩn bị nhà bọn họ không phải mới đến bê thành sao tính Tiếp tục lưu tại nơi này mấy tháng chẳng lẽ còn tìm không thấy mặt khác phát tài lộ hồ can sự như vậy nghĩ. Đáng tiếc, hắn không bao giờ có thể phát tài. Quốc an, người thế nào có hay không bị thương Diệp mẹ nhìn đến Diệp ba từ trong phòng ra tới, chạy nhanh chạy tới hỏi, biên nói còn biên sờ soạn Diệp ba thân thể. Thế không có việc gì, A Liên, chúng ta trở về lại nói. Diệp ba hít hà một hơi. Hiệu trưởng cảm ơn ngài bồi ta chạy này một chuyến, ta trước đưa Quốc an đi trở về. Quá mấy ngày lại đi bái phòng ngài diệp mẹ nhìn diệp ba bộ dáng này liền biết chịu tội hướng hiệu trưởng chào hỏi một cái sau liền chuẩn bị đi trở về ân các người đi về trước đi hiệu trưởng là một cái xem khởi thực hòa khí lao nhân phi thường giữ gìn hắn trường học lão sư cùng học sinh ở bê thành đại học sư phạm rất là chịu ủng hộ diệp tiểu vũ ở lâm ra đợi trong chốc lát sau vẫn là không yên tâm chuẩn bị về nhà chờ thoại hướng lâm du châu cáo tử, lâm du châu chính là đáp ứng rồi hắn ra ra muốn chiếu cố diệp tiểu vũ Vì thế cùng Diệp Tiểu Vũ cùng nhau hồi Diệp ra đi. Mãi, ba mẹ đã trở lại sao Diệp Tiểu Vũ vừa vào cửa nhìn đến Diệp mãi mãi ngồi ở trong viện phát ngốc hỏi. Không đâu. Du Châu tới rồi, các ngươi làm, ta đi cho các ngươi đoan thủy. Nhìn đến Lâm Du Châu đã đến, Diệp mãi mãi cường đánh lên tinh thần chiêu đại hắn. Diệp mãi mãi, ngươi không cần bận việc, chúng ta ngồi ở nơi này cùng nhau chờ đi. Lâm Du Châu nhưng ngượng ngùng làm Diệp mãi mãi dưới tình huống như vậy vội tới vội đi. lâm du châu xem như vậy chờ đợi cũng không phải chuyện này đối diệp tiểu vũ nói ta đi cách V núp sẽ bên kia nhìn xem tình huống đi ngươi cùng diệp ngại ngại ở nhà chờ nói xong liền phải đi ra ngoài ta và ngươi cùng nhau đi diệp tiểu vũ chờ cũng nóng vội thật sự toại quyết định cùng lâm du châu cùng nhau qua đi bất quá bọn họ còn chưa đi ra ngõ nhỏ liền nhìn đến diệp mẹ nâng diệp ba đã trở lại ba ngươi làm sao vậy diệp tiểu vũ xem diệp ba bộ dáng này cảm giác ra chuyện gì trở về lại nói Diệp ba không có chính diện trả lời Diệp tiểu vũ. Quốc an, ngươi trở về thì tốt rồi. Diệp mãi mãi nhìn đến Diệp ba trở về thật cao hứng, chỉ cần người bình an liền hảo. Diệp mẹ đỡ Diệp ba đi trong phòng thượng dự đi, thời gian cũng mau đến buổi tối. Diệp đại ca cùng Diệp ra ra trước sau chân vào phòng. Diệp nhị ca không hiểu được đi chỗ nào điên đi, còn chưa trở về. Lão bà tử, làm sao vậy? Đây là Diệp ra ra về nhà nhìn người một nhà mặt ủ mày hế hỏi. Diệp mãi mãi nhưng tìm người tâm phúc. Đêm hôm nay sự cùng Diệp Gia Gia một hồi nói, sau vào cửa Diệp Đại ca cũng nghe toàn quá trình, trên tay gân xanh bạo khởi, đây là khi dễ nhà bọn họ vô quyền vô thế, tùy tùy tiện tiện một cái tiểu can sự liền có thể bức cho nhà bọn họ thiếu chút nữa cửa nát nhà tan. Diệp Gia Gia cũng thực không cao hứng, bọn họ ở quê quán, bởi vì mặc kệ là trong thôn, công xã còn có trong huyện đều có thân thích ở chính ép đi làm. Nhưng ở bê thành liền bất đồng, bọn họ không nên như thế cao điệu mua lớn như vậy cái phòng ở. Hiện tại bọn họ chính là người khác trong miệng một khối thịt mỡ, giống như tiểu hài tử ôm gạch vàng quá thị, tuy rằng bọn họ mua phòng ở cơ hồ hoa toàn bộ tích tụ, nhưng người khác nhất định sẽ không như vậy cho rằng, nhất định sẽ cho rằng ngươi còn có càng nhiều tiền. Nếu không phải nhận thức lâm láo gia tử, hậu quả không dám tưởng tượng. Bất quá, tạm thời giải quyết không được cái kia hồ căn sự, nô thị cũng dám tới tùy tiện dương Oai, đương hắn là bùn nhất sao bất quá đến trước cộng lại cộng lại, như thế nào làm tương đối ổn thỏa. Diệp ba Diệp mẹ thượng dược ra tới, Diệp ba ngồi ở trên ghế, hướng Diệp ra người giảng thuật hắn trải qua. Diệp ba đến cách vê đút xe sau, cách vê đút sẽ liền có chuyên gia bắt đầu tuân hỏi, hay không ở đầu cơ trục lợi, hơn nữa vẫn luôn lặp lại này một câu. Diệp ba cắn chết nói không phải, người kia dần dần không kiên nhẫn, Diệp ba một đắp không phải liền chịu một roi, rất có đánh cho nhận tội ý tứ. Quốc an, đều là ta không tốt. Diệp mẹ lao nước mắt nói, không có việc gì, alien. Ta này thương nếu không bao lâu liền sẽ tốt. Còn Hảo là ta đi, nếu là ngươi đi, ta không biết ngươi sẽ trải qua cái gì bọn họ điên cuồng. Diệp ba còn thực may mắn đâu. Về sau phải chú ý, chúng ta cũng là quá nóng lòng cầu thành, lần này coi như là cái giáo hấn, còn Hảo lần này hữu kinh vô hiểm. Diệp ra ra trầm giọng nói. Mẹ, ngươi trở về cùng các ngươi hiệu trưởng nói hạ, nếu cái này lớp học bổ túc đã cho hấp thụ ánh sáng, liền đem nó chứng thực trở thành các ngươi trường học phía dưới đơn vị đi. Cái này đối với các ngươi trường học học sinh cùng lao sư tới nói cũng có thể tăng thu nhập, đến nỗi những cái đó học sinh, trước đem khóa thượng xong đi, dù sao cũng không bao lâu liền phải thi đại học, đối ngoại liền nói ngươi là làm thí nghiệm, có thí nghiệm thành quả trường học nên nghiệm thu. Diệp đại ca không phải không có đau lòng địa đạo, đây chính là nhà bọn họ từng giọt từng giọt chậm rãi sáng tạo lên, hiện tại còn phải vui mừng mà đưa cho người khác. Mấy năm nay chúng ta vẫn là điệu thấp một chút đi, chờ thêm mấy năm các ngươi ba cái tốt nghiệp lại nói. mấy năm nay chúng ta vẫn là chờ nổi còn có quốc gan nhạc phụ ngươi bên kia ngươi đi nói hạ vốn dĩ dùng bọn họ tiền liền ngượng ngùng tuy rằng đây là ngươi nhạc mẫu bọn họ cấp ha liên tiền nhưng chúng ta diệp ra vô dụng con dâu nhà mẹ để tiền đạo lý hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm diệp ra ra nói trong nhà chỉ ra không vào đặc biệt hoảng hốt nhưng trước mắt cũng không có gì hảo biện pháp ít nhất ở ngô thị cùng hồ can sự không giải quyết phía trước là cái dạng này bọn họ như vậy chính là kết thủ. ba mẹ gian mãi đại ca muội muội diệp nhị ca từ bên ngoài chạy như bay tiến vào nhìn đến cả gia đình ngồi ở trên ghế cũng không ai đi nấu cơm có điểm kỳ quái mãi cơm hảo sao ta đói bụng diệp nhị ca đang thương hề hề địa đạo ai đại bác ngươi đợi chút ta lập tức đi làm diệp mãi mãi mới vừa vô tâm tư nấu cơm hiện tại diệp ba bình an trở về nàng cũng liền ăn lòng diệp nhị ca nhìn đến lâm du châu cũng ở lôi kéo hắn tránh ra thấp giọng hỏi nói phát sinh chuyện gì trong nhà không khí có chút khẩn trương người này trực giác còn man chuẩn lâm du châu đem sự tình nhiều vô số mà cấp diệp nhị ca nói hạ diệp nhị ca nghe xong nổi trận lôi đình chuẩn bị đi đem ngô thím bộ lên đánh một đốn còn có cái kia hồ can sự cũng là lâm du châu ngăn cản hắn nhà các ngươi hiện tại không nên động tác bọn họ vừa ra sự liền sẽ hoài nghi đến các ngươi trên đầu diệp nhị ca táo bạo mà ở trong sân đi tới đi lui đột nhiên hắn hỏi lâm du châu Năm nay ta có thể đi tham gia quân ngũ sao diệp nhị ca phía trước liền muốn làm binh, nhưng không có như thế bức thiết. Ngươi hiện tại đi chính là một cái bình thường binh, rất khó hết khổ, muốn tấn chức đến phó so người khác càng nhiều. Ngươi nếu là lão thượng trường quân đội, tốt nghiệp sau liền có thể ở quân đội đương cán bộ, về sau tấn chức cũng tương đối dễ dàng. Lâm Du Châu biết diệp nhị ca vì cái gì muốn đi tham gia quân ngũ, muốn bảo hộ người nhà không chịu khi dễ phải có quyền có thế, hắn này tính cách làm chính trị là không quá thích hợp. nhưng hắn thân thể tố chất thực hảo, toàn quân nhất định là cái hảo nguyên liệu. Lâm ra đến bọn họ này đồng lứa, cũng chỉ có hắn sẽ đi toàn quân, Diệp nhị ca cùng đi ở bộ đội hắn cũng có cái có thể tín nhiệm người, như vậy có ra tới Hải tử nhất định không giống hắn như vậy, bọn họ chi gian có thể lẫn nhau vì sừng. Đệ 31 chương Từ năm đó kia sự kiện qua đi, đã qua đi 4 năm, Diệp ba Diệp mẹ cùng Diệp đại ca cũng đã tốt nghiệp. Năm đó kia sự kiện sau, Diệp ra hoàn toàn điệu thấp lên, Dựa vào đại học trợ cấp cùng trong nhà vốn ban đầu dưỡng một đại gia người, còn có ngày thường nhân tình lui tới, đến nỗi những cái đó trang sức ở không yên ổn trước cũng không dám lấy ra tới thay đổi. bê thành rốt cuộc không phải bọn họ quen thuộc thành thị, một chốc còn không thể tìm được hoàn toàn có thể tin người. Năm đó giao hấn thật là quá khắc sâu, hiện tại Diệp gia người làm việc cẩn thận rất nhiều, không hề hành động theo cảm tình. Từ phương diện này tới giảng năm đó kia sự kiện cũng không phải hoàn toàn chuyện xấu. kia sự kiện phát sinh lúc sau ít nhất còn có bê thành đại học sư phạm hiệu trưởng như vậy giữ gìn trường học sư sinh người tới là tẩy Năm đó là ở văn hóa đại dê mệnh sự kiện sau khi kết thúc, hiện tại là ở sửa dê mở ra mới bắt đầu, hết thể còn thực hỗn độn 1982 năm Diệp Nhị ca thi vào đại học, nghe theo Lâm Du Châu khuyến giải, Diệp Nhị ca rất là nỗ lực một phen, công phu không phụ lòng người, Diệp Nhị ca thi đậu bê thành trường quân đội, cùng Lâm Du Châu một cái trường học. Diệp Tiểu Vũ từ năm ấy Diệp Ba sau khi trở về phải hảo hảo mà tỉnh lại hạ chính mình, mặc kệ làm cái gì, trong nhà đều đến có điều dựa vào. Bởi vì kiếp trước sinh hoạt hoàn cảnh tương đối đơn thuần không có gì người tới tìm cha, cũng có thể là bởi vì quá nghèo, người khác sẽ không mơ ước nàng này tam dưa hai táo, ha <cười> ha. Kiếp này nhà nàng mới mua một cái phòng ở không bao lâu liền có người đại sứ hư, nếu là nàng lại mua càng nhiều phòng ở có phải hay không còn sẽ có người tới đoạt hết thể không thể hiểu hết, nhưng nàng cần thiết cẩn thận. cứ việc Z phủ nỗ lực an trí rất nhiều phản hương thanh niên trong nhà lão nhân vì tiểu hài tử đang vị trí nhưng xã hội sinh sản tổng giá trị chỉ có nhiều như vậy xí nghiệp Z phủ phụ tải quá nặng dẫn tới xã hội thượng bất lương thanh niên càng ngày càng nhiều bởi vì quốc gia kiến quốc mới bắt đầu kia vài thập niên cổ vũ sinh dụng một gia đình thiếu ba bốn hài tử nhiều mười mấy hài tử này đó hài tử sau khi lớn lên lại dùng sức sinh hài tử mấy thế hệ người tích lũy dân cư đại bùng nổ Z phủ lại không thể nuôi sống những người này Vì thế quách ra ở tổng thiết kế sư dẫn dắt hạ mở ra kinh tế, bàn sống kinh tế. Cứ việc như thế, cải cách mở ra lúc đầu, xã hội không khí vẫn là ở bại hoại. Chặn đường thu lộ phí, cố ý ở trên đường mấu chốt ra mang lên đinh sắt, xe một quá lốp xe xác định vững chắc chọc phá. Thu bảo hộ phí, cướp bóc, cái gì cần có đều có, luôn có người tưởng không làm mà hưởng. Này đó là diệp tiểu vũ đi trên diễn đàn hỏi đến, tự kia về sau không xác định sự nàng liền sẽ bắt được này mặt trên cô vấn, không hỏi không biết. vừa hỏi dọa nhảy dự. Nàng sinh ra sau khi lớn lên xã hội cơ bản đã Thái Bình, loại người này rất ít nhìn thấy, nhưng như bây giờ, nàng nếu là ra cửa làm điểm tiểu sinh y kiếm cái tài chính khởi đầu, không điểm vũ lực giá trị tưởng an toàn đi ra ngoài còn muốn an toàn trở về, tưởng quá nhiều. Vì thế, Diệp Tiểu Vũ ma hệ thống 1027 cho nàng đổi võ đạo sơ giải quyển sách này, lý do là bảo mệnh, mệnh cũng chưa, nơi nào còn có tương lai. Thực quý, nhưng là thực giá trị. diệp tiểu vũ bắt được quyển sách này sau đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục người trong nhà nhìn đến sau nàng giải thích nói là ở thị trường đồ cũ thượng đào đến diệp tiểu vũ đặc biệt thích đi thị trường đồ cũ đào đồ vật người trong nhà đều biết cũng không để trong lòng bất quá diệp nhị ca lại là ngoại lệ là cái võ hiệp mê ồn ào cùng nhau luyện nay ở giữa diệp tiểu vũ lòng kẻ dưới này diệp tiểu vũ vốn dĩ chính là tưởng người một nhà luyện chính là không ra thành quả người nhà không tin diệp nhị ca tới luyện vừa lúc bởi vì diệp nhị ca thân thể tố chất thực hảo quả nhiên diệp nhị ca luyện hai tháng liền có rõ ràng hiệu quả trong nhà đều hành động sau đó người một nhà đều bắt đầu luyện bất quá cái này rõ ràng xem tư chất giống diệp nhị ca luyện được tốt nhất tuổi còn nhỏ tư chất hảo diệp ra ra cùng diệp mãi mãi liền không được luyện lâu rồi thân thể gánh nặng quá nặng diệp ba diệp mẹ liền qua loa đại khái không tốt cũng không xấu diệp tiểu vũ cùng diệp đại ca chính là tư chất còn hành nhưng không phải đứng đầu kia một bát chăm chỉ luyện tự bảo vệ mình đủ để diệp nhị ca chính là có thể treo lên đánh mười hai mươi người diệp tiểu vũ hâm mộ hỏng rồi một nghìn chín trăm mươi hai năm cải cách mở ra hơi thở đã thổi mãn đại giang nam bắc cái kia làng trài nhỏ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nông thôn bao sản đến hộ đã bao trùm đại bộ phận khu vực bởi vì diệp tiểu vũ các nàng vài người hộ khẩu đã rời ra tới cho nên không có thể phân đến đồng ruộng diệp đại ca tới rồi một cái xa xôi nghèo khó trong huyện đương đại huyện rét đi diệp ba trở về nguyên đơn vị diệp mẹ đi theo diệp ba trở về dạy học đi lưu tại bắc kinh cũng chỉ có diệp ra ra diệp mãi mãi cùng diệp nhị ca diệp tiểu vũ diệp nhị ca cũng không thường ở nhà kỳ thật diệp tiểu vũ là tưởng đi theo diệp ba diệp mẹ cùng nhau chuyển trường trở về nhưng diệp ba diệp mẹ không đồng ý trở về nơi nào có bê thành giáo dục hoàn cảnh tốt cho nên diệp tiểu vũ lưu lại diệp tiểu vũ cảm thấy nàng hiện tại hẳn là thừa cơ tích cóp tài chính khởi đầu thiên thời địa lợi nhân hòa nha bất quá làm cái gì đâu 12 tuổi ở lúc ấy đã là cái trai trai hài tử, thủ công nghiệp ông đồm, có đệ đệ muội muội mang đệ đệ muội muội. Diệp Tiểu Vũ đi diễn đàn đã phát cái thiệp, 12 tuổi ta như thế nào ở 1982 năm làm giàu lâu chủ không bao nhiêu tiền, ở trong thành. Trước kia nghe qua một vị đại lão nghe nói nhặt kem đánh răng ra, báo chí gì đó đi chạm thu mua, nguy hiểm tiểu tiền lời tiểu. Đương nhiên, nếu có thể đủ độc lập ra cửa, cũng bảo đảm Bình An trở về, có thể đi phương Nam nhập hàng trở về bán. không câu nệ là quần áo vẫn là món đồ chơi gì đó nhớ rõ khi đó phương nam xuất hiện rất nhiều tư nhân xưởng gia công làm ăn vật ta nhớ rõ tạp giao lúa nước đã ra tới lương thực vấn đề được đến giải quyết bất quá cái này rất mệt là được thấy được các loại kiến nghị diệp tiểu vũ quyết định đi thị trường nhìn xem có hay không người đi phương nam mang hóa trở về bán xỉ phương nam nàng này tiểu thân thể trước mắt là không thể đi người trong nhà cũng sẽ không cho phép nàng vẫn là đi trước nhìn xem có cái gì đi diệp tiểu vũ đi vào trước kia chợ đen Quả nhiên hàng hóa càng nhiều, có rất nhiều trước kia chưa thấy qua mới lạ ngoạn ý Diệp Tiểu Vũ ở bên cạnh chọn chọn lựa lựa, cần thiết muốn thể tích tiểu, hảo mang. Tuyển tới tuyển đi, tuyển cắt tóc, còn có da gân loại này thử xem thủy. Lão bản, ngươi này cắt tóc, da gân, đầu hoa như thế nào bán xỉ Diệp Tiểu Vũ ngồi xổm xuống hạ giọng hỏi. Ngươi một cái tiểu hài tử nhà ngươi đại nhân đâu viên mặt Lao bản nhìn Diệp Tiểu Vũ hỏi ngược lại. Ta mẹ ở bên ngoài, nhà ta cũng chỉ có ta ba một người tiền lương dưỡng ra. Trong nhà thượng có ra ra nãi mãi hạ có huynh đệ tỉ muội, tiền không đủ hoa, ta mẹ tới thử xem xem cái này có thể hay không kiếm tiền, ta ba là có công tác, không thể làm người biết ta mẹ ở làm cái này, tiêu ta tới hỏi, cho ta thấp nhất giới, có thể nói ta phụ trách mua trở về. Diệp tiểu vũ hướng lao bản bán thẳng nói, ha ha, tiểu cô nương còn rất sẽ nói, kia hành đi, bán ai mà không bán, kẹp tóc giống nhau 10 nguyên 10 cái, da gân, một nguyên một phen, đầu hoa 5 nguyên 15 cái, người muốn nhiều ít. Lão bản, kẹp tóc tới 5 phân, da gân tới hai phân, đầu hoa tới 10 phân đi. Diệp tiểu vũ có điểm trọt dạ này có phải hay không quá ít, ở nàng trong ấn tượng bán xỉ đều là một túi một túi, nhưng nàng không như vậy nhiều tiền, còn có dù sao cũng là lần đầu tiên, vạn nhất bán không ra đi đâu, rốt cuộc nàng trước kia cũng chưa bãi quá tiểu quán. Lão bản lại không có để ý, có lẽ là gặp qua muôn hình muôn vẻ người thấy nhiều, có lẽ là xem diệp tiểu vũ một cái tiểu hài tử đáng thương nàng. Phó xong tiền. Diệp Tiểu Vũ mang theo đồ vật về nhà đi, nàng chuẩn bị lợi dụng nghỉ hè đi bày quán, hy vọng hết thể thuận lợi. Đệ 32 chương. Đi nơi nào bày quán đâu Diệp Tiểu Vũ bùn chuẩn bị đi đại học quanh thân bày quán, gần nhất, sinh viên tương đối có tiền, đại bộ phận học sinh cũng không có gia đình gánh nặng. Hiện tại là 1982 năm, thi đậu đại học đại bộ phận học sinh đều là thuộc khóa này sinh, không thể so năm rồi, sinh viên thật nhiều thác gia mang khẩu, gia đình gánh nặng trọng. Thứ 2 Sinh viên tương đối có thể tiếp thu tân sự vật, đối mị cũng có ý nghĩ của chính mình. Chính là hiện tại sinh viên rất nhiều đều về nhà, chỉ có thể khai giảng sau buổi tối đi xem có thể hay không đi bãi cái chợ đêm. Diệp Tiểu Vũ nghĩ đến cái thứ hai địa phương là tóc đẹp phòng, sửa dê mở ra sau, ái mị nữ tính được đến giải phóng. Tóc đẹp phòng sinh ý hảo vô cùng, nàng chuẩn bị đi tóc đẹp ngoài phòng mặt làm nàng Tiểu sinh ý, nhưng nàng sinh ý tóc đẹp phòng chính mình cũng có thể làm, trước mắt các nàng có lẽ không nghĩ tới làm cái này sinh ý. Chờ nhìn đến nàng ở làm cái này sinh ý, liền sẽ nghĩ chính mình làm cái này sinh ý chính mình kiếm tiền, nói không chừng còn sẽ đuổi đi đi nàng không cho nàng ở bọn họ. Bên ngoài làm buôn bán. Cuối cùng một cái mới là quan trọng nhất, thời buổi này muốn làm độc nhất vô nhị sinh ý, đó là thực khó khăn, đặc biệt là ở không có trung tâm kỹ thuật, trung tâm cạnh tranh lực thời điểm, chỉ có hiện tại trước kiếm sô vàng đầu tiên, mới có thể tiếp tục làm mặt khác nàng muốn làm sinh ý. Nghĩ tới nghĩ lui. Diệp Tiểu Vũ quyết định đi cung thiếu niên bên ngoài bài quán, thời buổi này có thể đưa hài tử đi cung thiếu niên mặc kệ là gia trưởng vẫn là hài tử đều là kẻ có tiền, cho nên ngủ trước Diệp Tiểu Vũ quyết định ngày mai đi cung thiếu niên bên ngoài bài quán. Ngày hôm sau Diệp Tiểu Vũ rửa mặt sau ăn xong Diệp mãi mãi chuẩn bị mỹ vị bữa sáng, đối Diệp mãi mãi nói muốn đi ra ngoài chơi, liền con cặp sách đi vào cung thiếu niên bên ngoài. Cung thiếu niên bên này tụ tập rất nhiều người, có đến bên này đọc sách, có đến bên này học tài nghệ. có đến bên này chơi đùa. Diệp Tiểu Vũ ngừng ở cung thiếu niên bên ngoài đường cái đối diện, dọc theo đường đi Diệp Tiểu Vũ tinh tế quan sát, mọi người quần áo chủ thể vẫn là lấy hôi, thanh, lam là chủ, thiếu bộ phận bắt đầu theo đuổi tươi đẹp nhan sắc, tóc hoặc là chất thành bánh quai treo biện, hoặc là chính là đuôi ngựa, da gân nhan sắc cơ bản cùng tóc nhan sắc không sai biệt lắm, trên đầu cũng là chùi lủi. Diệp Tiểu Vũ ở tới trên đường đã ở trên tóc đường một cái mỹ lệ cái tóc, dùng da gân đem đầu tóc chất thành viên đầu. lại đem đầu hoa trồng lên mặt trên tuy rằng trên đầu đồ vật có điểm nhiều nhưng hiệu quả vẫn là không tồi thật nhiều người nhìn nàng đầu bắt đầu thì thầm đâu diệp tiểu vũ trên mặt đất phô một tầng vải mịn lấy ra một nửa kẹp tóc ra gân đầu hoa ra tới bại ở mặt trên diệp tiểu vũ tuyển kẹp tóc ra gân cùng đầu hoa đều là nhan sắc tươi đẹp linh tinh tươi đẹp hồng lượng lệ lụng sinh động như thật con bướm sắc thái sắc sỡ không tước này đó kẹp tóc đánh sâu vào mọi người trong mắt nhìn diệp tiểu vũ hàng vỉa hè Rất nhiều người đều là nhìn chằm chằm vào cái này sạp xem, mãi cho đến đi qua này giai đoạn, chính là không ai dừng lại, Diệp Tiểu Vũ thực xuất ruột. Lấy hết can đảm, Diệp Tiểu Vũ đối với bên cạnh đi ngang qua một vị mỹ nữ kêu lên, mỹ nữ tỉ tỉ, muốn hay không nhìn xem kẹp tóc nha. Kêu mỹ nữ phòng trừng không nghĩ tới Diệp Tiểu Vũ sẽ gọi lại nàng, nàng vừa rồi liền chú ý tới cái này sạp, nhưng đi ngang qua người không một người nghỉ chân lưu lại, nàng cũng không dám lưu lại, nếu quán chủ đều kêu nàng, nàng cũng liền thuận thế đi qua đi. tiểu muội muội, ngươi này sạp thượng đồ vật đều là ra bên ngoài bán sao mỹ nữ tỷ tỷ một bên cầm lấy một cái kẹp tóc tinh tế nhìn, một bên cùng diệp tiểu vũ đáp lời, đúng rồi, mỹ nữ tỷ tỷ, này đó đều là đâu? trong nhà không có tiền cùng chúng ta huynh đệ tỷ muội nhiều người như vậy đọc sách, ta liền nghĩ nghỉ hè tới kiếm một ít học phí đâu diệp tiểu vũ bán thản đến, nha, ngươi cái này tiểu nhân tinh, như vậy tiểu liền bắt đầu cấp trong nhà vứt tiền lại, mỹ nữ tỷ tỷ trêu kẹo đến, nào có. Mỹ nữ tỷ tỷ ngươi quá khen, đều là vì sinh hoạt ta. Diệp tiểu vũ cố tình thành thục bộ dáng, còn ra dáng ra hình mà thở dài. Phụt Mỹ nữ tỷ tỷ bị nàng cho cười, dơ lên một cái kẹp tóc, hai căn da gân, một cái đầu hoa hỏi này đó bao nhiêu tiền. Diệp tiểu vũ cấp kẹp tóc định giới là hai nguyên một cái, da gân một mao tiền một cây, đầu hoa bảy mao một cái, vừa vặn là tiến giới gấp đôi. Kẹp tóc hai nguyên, da gân hai căn hai mao, đầu hoa một cái bảy mao, tổng cộng hai khối chín mao. Mị nữ tỷ tỷ ngươi là cái thứ nhất mua, cho ngươi ưu đại giới nhà, hai nguyên năm ao, về sau nhiều hơn chiếu cố ta sinh ý nha. Diệp Tiểu Vũ trong miệng nhanh chóng nói, chủ yếu là câu nói kế tiếp tự mình cảm giác có điểm cảm thấy thẹn, bay nhanh mang quá. Bất quá hiển nhiên mị nữ tỷ tỷ là nghe được, đem nàng mừng rỡ, ngươi này tiểu hải tử, rất có ý tứ, về sau lại đây nhìn đến ngươi liền đem ngươi giới thiệu cho ta bằng hữu nhà, đệ nhất bút khai trương liền không cần thiếu, khởi đầu tốt đẹp hà. Nói xong đưa cho Diệp Tiểu Vũ hai nguyên chín mao tiền, chính mình cầm lấy đồ vật nhanh nhẹn mà đi. Người qua đường nhìn đến này sạp thượng có người qua đi, đều đưa qua quan vọng ánh mắt, có thậm chí dừng lại đi xa bước chân, chờ nhìn đến này một bút giao dịch đã thành, no ngoe dục dịch. Có thể là bán ra bước đầu tiên, Diệp Tiểu Vũ hiện tại cũng không khiết đảm. Các vị muốn hay không nhìn một cái Diệp Tiểu Vũ đối với ven đường dừng lại người hỏi. Những người đó một tổ hông mà dũng lại đây, ven đường người nhìn đến sau cũng dũng lại đây diệp tiểu vũ sạp nháy mắt bị vây đến chật như nêm cối, ngồi xổm diệp tiểu vũ rốt cuộc nhìn không tới đối diện đường cái các vị mỹ nữ tỉ tỉ nơi này kẹp tóc giống nhau hai nguyên một cái ra gân một mau một cây đầu hoa bảy mau một cái thích cái nào nói cho ta ta cho các ngươi lấy tiền trao cháo mức ca diệp tiểu vũ đối với đám người thúy sinh xôi mà quát nàng cũng không dám làm những người này tự hành lựa chọn nhiều người như vậy nàng nơi nào thấy qua tới vạn nhất bị trộm chỉ có thể tự nhận xui xẻo Diệp Tiểu Vũ nhìn nhất một tầng 17 tám thiếu nữ hỏi, mị nữ tỉ tỉ, người muốn cái nào? Kia thiếu nữ cũng là nhìn có trong chốc lát, lấy ra hai nguyên tiền đưa cho Diệp Tiểu Vũ. Nhất bên cạnh cái kia kẹp tóc. Diệp Tiểu Vũ nhanh nhẹn mà đem kẹp tóc đưa cho kia thiếu nữ, kia thiếu nữ lập tức cũng đừng đến đầu tóc thượng, đối với người bên cạnh hỏi, thế nào đẹp sao? Bên cạnh cũng là cùng nàng tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ, ân, A thanh, đặc biệt đẹp, ngươi quá mấy ngày đi thân cận nhất định sẽ thành công. Nói này thiếu nữ làm Diệp Tiểu Vũ cũng cho nàng cầm một cái kết tóc, ta cũng mua một cái, thân cận thời điểm mang. Không biết còn tưởng rằng các nàng là Diệp Tiểu Vũ kẻ lừa gạt, quả nhiên có người sau khi nghe được cho ta lấy một cái kết tóc, không, còn tới hai căn da gân hai cái đầu hoa, nhà ta khuê nữ cùng chất nữ quá mấy ngày cũng muốn thân cận đâu. nay đại thẩm vốn dĩ chỉ muốn nhìn một chút náo nhiệt, kết quả chính mình đảo biến thành người tiêu thụ. Cái này đám người bắt đầu sôi trào lên, nhìn sạp thượng đồ vật chậm rãi giảm bớt. Ngươi một cái ta một cái bắt đầu mua lên, Diệp Tiểu Vũ động tác nhanh nhẹn lấy tiền đệ hóa, chỉ chốc lát sau sạp thượng đồ vật liền mau bán xong rồi, Diệp Tiểu Vũ cũng không chuẩn bị hiện tại đem cặp sách đồ vật lấy ra tới, chuẩn bị chờ bán xong sau tiếp tục lấy ra tới. Thời buổi này nhà ai còn không có một cái thích hôn tuổi khuê nữ, chất nữ, nha. vốn dĩ đại đa số người là tới xem náo nhiệt, tựa như cái kia đại thẩm. Nhưng kinh kia hai thiếu nữ vừa nói, liền phản ứng lại đây, này xác thật sẽ làm cả người làm dạng dỡ không ít. kia thiếu nữ chính là sống chiêu bài nha về sau đụng phải nhất định phải hảo hảo mà cảm tạ nàng nhìn không dư lại mấy cái đám người bắt đầu đoạt lên một lát liền không có đám người đang muốn rời đi diệp tiểu vũ lấy ra nàng cặp sách các vị tỷ tỷ, đây là hôm nay cuối cùng thỉnh mau chóng chọn lượng nga mới vừa không cướp lại bắt đầu tân một vòng tranh đoạt không đến 10 phút cho nên hàng hóa đều bán xong rồi đám người còn chưa rời đi nghĩ diệp tiểu vũ kia cặp sách có phải hay không còn có mặt khác Diệp Tiểu Vũ đem cặp sách đảo lại, run run, các vị tỷ tỷ, hôm nay là ta chuẩn bị không chu toàn, ta ngày mai còn ở nơi này, các ngươi ngày mai có thể đến nơi này tới mua sắm, thật là xin lỗi. ngươi ngày mai nhưng nhất định phải tới nha Đúng vậy, chúng ta còn chờ đâu? Nhất định, nhất định Diệp Tiểu Vũ bảo đảm nói. Đám người lúc này mới tan đi, có thể là hôm nay thương phẩm kỳ thiếu duyên cớ, những cái đó ai chém giới bác gái cũng không có chém giới, làm Diệp Tiểu Vũ có thể giải thoát. Nàng chém giới nhưng không quá hành. Hôm nay hàng hóa xác thật có điểm thiếu, nếu không có này đó ra gân trống, một chút liền bán xong rồi. Suy xét không chu toàn, chờ lát nữa lại đi bên kia nhiều lấy điểm hóa, ngày mai nhiều kiếm điểm. Diệp Tiểu Vũ nghĩ như thế, con cặp sách lui tới chô đi đến. Đứng lại. Đệ ba mười ba trương. Diệp Tiểu Vũ đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở rộng sinh ý đâu, đột nhiên bị thanh âm này sợ tới mức run lên run lên, vội vàng hướng phía trước nhìn lại, gì? Không ai à, chẳng lẽ là quỷ ha hả à, Diệp Tiểu Vũ bị nàng não bổ dọa tới rồi, bất quá ban ngày ban mặt nơi nào tới quỷ chạy nhanh chiều bốn phía dạo qua một vòng, nhìn đến bên cạnh có người, rất nhiều người, rất nhiều cùng nàng không sai biệt lắm đại người. Diệp Tiểu Vũ vừa thấy đến nhiều người như vậy, còn tưởng cái gì, đương nhiên là chạy nha. Một, hai, ba, chạy. Diệp Tiểu Vũ ở trong lòng cho chính mình cổ Vũ, một chút liền chạy đi lên, ít nhiều mấy năm nay rèn luyện, bằng không nàng nhất định không dũng khí chạy. Tiểu ngũ, truy, chạy nhanh. Dẫn đầu người lao đại nhìn đến diệp tiểu vũ chạy, chạy nhanh kêu đại ra đuổi theo đi, đặc biệt là am hiểu vận động tiểu ngũ. Cứ như vậy, trên đường xuất hiện như vậy một màn, một cái con cặp sách, chắt viên đầu, mang kẹp tóc nữ hải ở phía trước chạy, kẹp tóc thượng con bướm cánh theo diệp tiểu vũ chạy động sôi nổi khởi vũ. Mặt sau một đám nam hải ở phía sau dùng sức truy, trên đường người đi đường nhìn đến này mênh ngông quần quận đội ngũ, sôi nổi né tránh. vừa mới bắt đầu diệp tiểu vũ còn chạy ở phía trước có thể cùng cái kêu kêu tiểu ngũ nam hải bảo trì nhất định khoảng cách chậm rãi bọn họ chi gian khoảng cách càng ngày càng đoạn. không biết tiểu ngũ là thể chất đặc thù vẫn là diệp tiểu vũ quá cúi bắp qua vài phút tiểu ngũ đuổi theo diệp tiểu vũ bắt lấy cánh tay của nàng diệp tiểu vũ phản xạ có điều kiện mà vặn vẹo cánh tay tránh thoát mưa nhỏ tay sau đó một cái quét ngang tiểu ngũ không có phòng bị mà ngã xuống trên mặt đất diệp tiểu vũ xem mặt sau người càng ngày càng gần chạy nhanh lại chạy lên bất quá đối phương rõ ràng người đông thế mạnh ở lược đổ sáu cá nhân lúc sau diệp tiểu vũ bị này đàn nam hải vây quanh ngươi chạy cái gì dẫn đầu đại ca thở hồng hộc hỏi này nữ hải sao lại thế này đã kêu nàng một chút nàng liền dùng sức chạy còn có nàng ăn cái gì lớn lên lược đổ ta mấy cái huynh đệ thật là mất mặt không chạy ta lưu lại làm gì lưu lại bị đánh diệp tiểu vũ tưởng này đàn nam hải nhất định là phụ cận lưu manh chuyên môn xảo trá làm tiền học sinh tiền tiêu vặt Hôm nay nhất định là nhìn đến ta kiếm tiền, muốn nhận bảo hộ phí, không chạy chính là ngốc tử. Bất quá hiện tại nhiều người như vậy, như thế nào có điểm có chạy đẳng trời cảm giác, tính, đi một bước tính một bước. Đại ca, nói chính sự, bên cạnh một cái nam hài nhắc nhở nói. Đúng vậy, mặt khác trước không nói, hôm nay đâu, chúng ta nhìn đến ngươi ở đảng kia làm buôn bán, này làm buôn bán sao, không có người hộ giá hộ tống sao được. Làm sao bây giờ, hiện tại liền bắt đầu muốn thu bảo hộ phí. Muốn hay không tiêu tiền miễn thai chính là, vạn nhất bọn họ về sau còn muốn lại tiếp tục muốn đâu, kia không phải một cái động không đáy, nàng nhưng chịu không nổi lan lộn. Diệp tiểu vũ đang ở trong đầu nghĩ đủ loại thoát thân phương pháp, đều bị mặt rớt, nàng cảm thấy nàng sắp đầu trọng, như thế nào bảy quán ngày đầu tiên liền đụng tới loại sự tình này, nói tốt nữ chủ quan hoàn đâu Nếu yêu cầu chúng ta bảo hộ ngươi, như vậy liền đắc ý tư ý tứ một chút. kia lão đại vừa nói vừa so xuống tay thế, nói xong lẳng lặng mà nhìn diệp tiểu vũ. Chờ nàng trả lời, nhưng đợi mau 10 phút, Diệp Tiểu Vũ còn ở nơi nào ngơ ngác. Lão đại, ta xem nàng có phải hay không không nghe được lão tam nhược nhược mà nhắc nhở nói. Ai, tỉnh tỉnh. Kia lão đại đẩy đẩy Diệp Tiểu Vũ, thẳng đến Diệp Tiểu Vũ phản ứng lại đây mới dừng tay. Diệp Tiểu Vũ phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn, kia lão đại đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Bao nhiêu tiền nhiều ta nhưng không có, ta cũng không kiếm rất nhiều tiền nha. Đại ca, ngươi xem ta vất vả như vậy. trong nhà cũng là thượng có lão hạ có tiểu nhân ăn bữa hôm lo bữa mai nếu không phải sinh hoạt bức bách ai cũng không muốn tới chịu cái này tội không phải diệp tiểu vũ bán thảm nói cái này nói được cũng có đạo lý ngươi cho ta mười khối thì tốt rồi này đã là lương tâm giới ngươi xem ta nhiều như vậy huynh đệ cũng muốn ăn cơm không phải chúng ta nha cũng là trong nhà không thể nuôi sống chúng ta điền không no bụng mới ra tới kiếm điểm tiền tiêu vặt kia lão đại cũng thực gà tặc làm sao bây giờ Nếu dễ dàng như vậy liền cho bọn họ, về sau có thể thoát thân sao, nếu không cho, hôm nay cũng không thể thiện, một trọi một bọn họ liền xa luôn chiến, liền tính như vậy nàng cũng không thể kiên trì đi xuống nha, làm sao bây giờ. Vị này đại ca, phương tiện hỏi một chút các ngươi một ngày có thể kiếm nhiều ít diệp tiểu vũ tò mò hỏi. Nhiều thời điểm 20 khối, thiếu thời điểm không có, đại bộ phận mấy đồng tiền. kia lão đại hàm hồ mà nói, có điểm thế lực bọn họ là sẽ không đi cứng đối cứng. Chỉ có tìm giống Diệp Tiểu Vũ loại này lạc đơn người, hơn nữa bọn họ giống nhau sẽ cùng bị bảo hộ người thương lượng thương lượng, không đồng ý cũng có thể mà cả, cũng là thực thần kỳ đội ngũ, bất quá giao bảo hộ phí người bọn họ đều sẽ toàn lực bảo hộ, bị bảo hộ người thời gian lâu rồi cũng không có gì câu oán hận. Như vậy, đại ca, nếu không chúng ta hợp tác đi Diệp Tiểu Vũ đột nhiên nghĩ đến, hôm nay còn hảo là bọn họ, sẽ giảng điểm đạo lý, nếu là không nói một lời, trực tiếp đoạn, nàng khóc cũng chưa mà khóc. Về sau khó bảo toàn sẽ không có những người khác tới đoạt nàng tiền tài, nếu cùng bọn họ hợp tác, cũng coi như có lực lượng cùng người khác kháng hành. Nơi này lớn nhất hài tử 15 16 tuổi, nhỏ nhất hài tử 12 13 tuổi, đều là trai trai tiểu tử, lăng đầu thanh, đánh nhau lên không muốn sống người, giống nhau người là sẽ không tìm loại người này phiền thoái. những người này nhất xúc động, vạn nhất bạch giao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, da, mệnh cũng chưa, mặt khác đều là nói xuông. Hợp tác như thế nào hợp tác kia đại ca cũng không phải một cái làm bừa người. Bọn họ cũng tưởng chính mình đi làm tiểu sinh ý kiếm tiền, có thể ăn cơm no, này đó hài tử cơ bản đều là trong nhà có vài cái hài tử gia đình, trong nhà đại bộ phận chỉ có một đại nhân ở công tác, quanh năm suốt tháng nhân tình lui tới, trong nhà lão nhân dưỡng lao tiền, hài tử đọc sách tiền, mọi thứ đều yêu cầu tiền. Tục ngữ nói cho ai tiểu tử, ăn nghèo lao tử, trong nhà tụ tập sinh hạ Nam Hải càng là gian nan. Tuy rằng có thể ăn thượng cơm, nhưng cơ bản không thể ăn no, trong nhà Nam Hải tử nhiều càng là... liền hôn cái thủy no. Không biết khi nào, những người này tụ tập lên, tưởng dựa vào chính mình lấp đầy bụng, khá vậy không biết đi làm gì mới có thể kiếm tiền. Nhìn đến có người ở thu bảo hộ phí, bọn họ cũng bắt đầu tìm người thu bảo hộ phí, cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, đủ những người này có thể ăn cơm no. Nhưng là, hiện tại có càng tốt mà càng thêm quang minh chính đại mà kiếm tiền phương pháp ai cũng không nghĩ đi làm loại này bị người xem thường công tác nha bọn họ thu bảo hộ phí địa phương đều là cách ra rất xa. Bằng không bị trong nhà đại nhân biết, xác định vững chắc một đốn măng xào thịt. Ta ra chủ ý, các ngươi ra người, sở hữu làm việc người đều cấp một phần tiền lương, kiếm lời trừ bỏ tiền lương dựa theo ra tiền tỷ lệ chưa làm. Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ trở lại. Có thể, kia lão đại cũng biết phương pháp này đối hai bên đều hảo. Các ngươi nghe được đi, nguyện ý liền đem tiền móc ra tới. Mặt khác những người đó tả hữu nhìn nhìn, thì thầm không biết nói chút cái gì, có đảo, có không có đảo. Bọn họ trên người kỳ thật cũng không bao nhiêu tiền, đại đa số người đều ăn không đủ no, nơi nào tới rất nhiều tiền. Có xác thật là trong nhà điều kiện không tồi, đào tiền ra tới, cũng chính là đại nhân cấp tiền tiêu vặt. Thiếu mấy mao, nhiều mười mấy khối, cùng nhau từ lão nhị thu đi lên đưa cho lão đại. kia lão đại từ chính mình trong túi móc ra 5 đồng tiền, cùng nhau đưa cho Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ số xong, có 50 đồng tiền, xem ra kia lão đại là thấu cái chỉnh. Hảo, các ngươi ra 50 đồng tiền. Ta cũng ra 50 đồng tiền, đến lúc đó đem chia làm tiền trực tiếp cho ngươi, ngươi lại cùng bọn họ phân tiền, như thế nào Diệp Tiểu Vũ hỏi đến, bọn họ bên trong chính mình sự nàng nhưng không trộn lẫn hợp. Có thể, kia lão đại dứt khoát nói, tiền lương như thế nào tính lão đại không quên vì phía dưới bọn nhãi danh lưu phúc lợi. Quả nhiên, hắn những cái đó huynh đệ nghe được lão đại vấn đề, mắt đều sáng. Như vậy, bán ra một kiện sản phẩm, trích phần trăm là giá bán 10 phần trăm thế nào giống ta bán cái kia cái tóc? Bán ra một cái liền có hai mao tiền, bán ra mười cái liền có hai đồng tiền, làm nhiều có nhiều. Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ đời sau tiêu thụ khen thưởng chính sách nói. Cái này được không, bất quá chúng ta cũng chưa bán quá đồ vật, ngươi có phải hay không đến nói một chút như thế nào mới có thể càng tốt mà bán đi. Hành, ta chờ lát nữa cùng các ngươi nói, chúng ta đi trước lấy hóa đi, hôm nay còn sớm, còn có thể tiếp tục bán trong chốc lát đâu. Đệ 34 chương, Ta kêu Diệp Tiểu Vũ Ngươi đâu Diệp Tiểu Vũ đi rồi trong chốc lát mới nhớ tới nàng không biết những người này kêu gì. Ta kêu hàng tam thạch, đây là đàm Sa hàng tam thạch cũng chính là cái kêu lão đại, vừa đi vừa hướng Diệp Tiểu Vũ giới thiệu nói. Diệp Tiểu Vũ hướng bọn họ nhất nhất chào hỏi, tới rồi bán sỉ thị trường bên ngoài, Diệp Tiểu Vũ làm những người khác ở bên ngoài chờ, nàng mang theo hàng tam thạch cùng đàm xa cùng nhau đi vào. Ngươi những cái đó huynh đệ có thể tin được không chờ lát nữa chúng ta chính là muốn đem hóa cùng tiền đều cho bọn hắn. Vạn nhất bọn họ bán không đem tiền cho chúng ta làm sao diệp tiểu vũ rất là lo lắng cái này, nàng là chuẩn bị toàn bộ hành trình đi theo Hàn tam thạch, nhưng nàng cũng không biết bọn họ có thể hay không kết phường lừa gạt nàng, cho nên chỉ lấy giống như bọn họ nhiều tiền thử một chút. Bất quá từ tục tiểu vẫn là muốn nói ở phía trước, nếu có người mội hạ tiền nàng là sẽ không lại mang theo bọn họ làm tiểu sinh ý. Ta là bọn họ lao đại, bọn họ nghe ta. Nếu không nghe, về sau ta đưa bọn họ trục xuất đội ngũ, về sau không hề dẫn bọn hắn chơi. hàn tam thạch Vũ bộ ngực bảo đảm nói chờ lát nữa đến cùng bọn nhãi danh nói một câu cảnh cáo một chút bằng không hắn uy nghiêm ở đâu hảo ta tin ngươi diệp tiểu vũ cho dù không tin cũng đến bày ra tín nhiệm hắn bộ dáng ta chờ lát nữa đi ra ngoài cảnh cáo bọn họ quả nhiên chiêu này một nửa đại tiểu tử thực dùng được giảng nghĩa khí trọng tín dụng hảo chúng ta đi tìm cái kia làm bán sỉ thúc thúc diệp tiểu vũ vẫn là tìm cái kia mập mạp đại thúc đại thúc ta tới lại lấy điểm hóa Hai vị này là ta bằng hữu, Diệp Tiểu Vũ mang theo hàng tam thạch cùng đàm xa tìm được rồi béo đại thúc. Tiểu bằng hữu, người bán xong là béo đại thúc còn mang kinh ngạc. Này đó hàng hóa toàn bộ là hắn từ phương Nam mang về tới mới mẻ hóa. Những người khác cùng Diệp Tiểu Vũ giống nhau đều là chút ít mang một ít đi thử thử thủy. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Vũ ngày hôm sau liền bán xong rồi. Hắn từ trước chính là ở chợ đen kiếm ăn. Bằng không cũng không thể đem hắn dưỡng như vậy béo. Từ sửa dê mở ra chính sách tuyên bố sau hắn liền tích cực mà chuẩn bị truyền hình, trước kia ở chợ đen đương bán lẻ thương, phía trước đi phương Nam mang theo một đám hóa trở về chuẩn bị đương bán xì thương. Là đâu, đại thúc, nhà ngươi thương phẩm hảo bán, lần này ở tới bắt một ít hóa, kẹp tóc tới 6 phân, đầu hoa 8 phân, da gân 5 đêm. Diệp tiểu vũ buồn không chuẩn bị lấy da gân, cái này lợi nhuận tiểu, tốn thời gian trường, nhưng vì thương phẩm đa dạng tính, cũng vì hấp dẫn càng nhiều người vẫn là cầm một ít da gân. Béo đại thụ dứt khoát nói, lưu loát mà cấp Diệp Tiểu Vũ đem các loại hàng hóa trang túi. Diệp Tiểu Vũ mang theo hàng tam thạch cùng đàm xa ra thị trường, đi vào một cái trống trải địa phương. Diệp Tiểu Vũ chuẩn bị cho bọn hắn nói một chút bán thế nào ra càng nhiều đồ vật. Tuy rằng nàng cũng không nhiều ít kinh nghiệm, nhưng nàng hàng khô nhiều nha. Đại toàn bộ nhân viên đến đông đủ sau, Diệp Tiểu Vũ bắt đầu rồi. Khu khu, hảo, các ngươi hiện tại trước không cần nói chuyện, nghe ta nói. Diệp Tiểu Vũ trước kia là đương quá lao sư. Bán đồ vật hạ không tới mặt mũi, cho người khác nói chuyện gì đó, vẫn là dễ như trở bàn tay. Các ngươi đã đói bụng không đói bụng Diệp Tiểu Vũ hỏi phía dưới nhân đạo. Đói. Thưa Thất thanh em vang lên. Có nghĩ ăn cơm no Diệp Tiểu Vũ tiếp tục hỏi. Tưởng. Cái này phía dưới thanh em liền nhiều lên. Muốn ăn cơm no yêu cầu cái gì Diệp Tiểu Vũ hướng dẫn từng bước nói. Lương thực có một người trả lời. Còn có phiếu gạo. Có một người bổ sung nói. Diệp Tiểu Vũ vô ngữ, còn đòi tiền. Rốt cuộc có một thanh âm nói điểm tử thượng. Đúng vậy, yêu cầu tiền, nhiều hơn tiền, có tiền chúng ta có thể mua lương thực, còn có thể mua thịt. Vừa nghe đến thịt, phía dưới truyền đến chảy nước miếng thanh âm, bọn họ quá thèm thịt. Nhiều ta cũng không nói, các ngươi chỉ cần biết rằng bán đi 10 đồng tiền, các ngươi là có thể được đến một đồng tiền, bán đi 1.000 đồng tiền, các ngươi là có thể được đến 100 đồng tiền, còn không cần các ngươi ra tiền vốn, tương đương với vô bổn mua bán. Sau đó các ngươi có tiền, liền có thể mồm to ăn thịt. Mồm to uống rượu. Diệp tiểu vũ thanh âm đột nhiên trở nên rõ ràng hùng hồn lên. Phía dưới người rõ ràng cũng bị điều động lên. Thịt, thịt, thịt. Dùng sức ở kêu ăn thịt. Diệp tiểu vũ rối tay so cái thủ thế, đè xuống, an tĩnh. Trước hết nghe ta nói, phía dưới ta muốn giảng như thế nào đem đồ vật bán đi. Cái này lập tức liền an tĩnh, xem ra thịt mị lực không thể ngăn cản. Hôm nay hóa không nhiều lắm, chúng ta hai người một tổ, cùng nhau bán. Một người lấy tiền, một người lấy hóa. có thể cho người ta thì mang nhưng là nhất định phải nhìn chằm chằm người không thể làm người không trả tiền liền mang đi các ngươi nhất định phải thét to không cần thẹn thùng như vậy mới có thể có nhiều hơn người chú ý ngươi sạp nhất định phải nói ngọn so với chúng ta đại giống nhau kêu mỹ nữ tỷ tỷ so với chúng ta tiểu nhân kêu tiểu mội mội là được đương nhiên các ngươi có càng tốt xưng hô cũng có thể ta chính là cử một ví dụ nếu là tuổi khá lớn người đang xem các ngươi cũng muốn cấp đề cử nói trong nhà nữ nhi cháu gái đeo cái này khu đi thân cận nhất định thành công diệp tiểu vũ bờ lạ bờ la nói có 10 phút phía dưới người nghe được nhưng hăng say cuối cùng nhất định nhớ rõ muốn mỉm cười muốn hiền lành đãi nhân không cần cùng khách hàng khởi xung đột đương nhiên nếu gặp được cái loại này không trả tiền người chúng ta cũng muốn trước mặt mọi người vạch trần các nàng gương mặt thật làm các nàng biết chúng ta cũng là không thể khinh phía dưới các ngươi lão đại có chuyện muốn cùng các ngươi nói diệp tiểu vũ đi xuống hàn tam thạch đi lên tới các ngươi đều là ta huynh đệ nhưng là Các ngươi cũng không thể làm ra bán đồ vật lấy tiền liền chạy sự tới, nếu các ngươi lấy về tới tiền số lượng không đúng, về sau liền không cần cùng ta cùng nhau chơi." Hàn Tam Thạch nói xong, Diệp Tiểu Vũ bắt đầu phân phối hàng hóa, tổng cộng có 16 cá nhân, trừ ra Hàn Tam Thạch còn có Đàm Sa, còn có 14 cá nhân, hai người một thuê, chia đều hàng hóa, thừa liền liền ở Diệp Tiểu Vũ nơi này. Nàng muốn cùng Hàn Tam Thạch, Đàm Sa cùng nhau xem xét hay không có yêu cầu trợ giúp người. Sau đó cùng các thiếu niên nói mỗi kiện đồ vật giá cả, không thể cao, cũng không thể thấp, khái không nói giới, nếu ai giá thấp bán đi hắn liền phải đền bù giới. Đây cũng là phòng ngừa trung gian kiếm lời túi tiền riêng một loại phương pháp. Đi vẫn là cung thiếu niên bên ngoài, bất quá lần này là bảy tổ người đều đều phân bố ở cung thiếu niên bên ngoài cái kia trên đường, không sai biệt lắm 100 mét tả hữu một cái sạp Diệp tiểu vũ còn phụ trách mang cái tóc, đầu hoa đương tiểu người mẫu. Tới, tới, tới. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, đứng mốt cái tóc, đầu hoa cùng ra gần nhà. Mua không mắc lửa, mua không có hại, mua trở nên mỹ mỹ mỹ. Quả nhiên thịt mỹ lực vô cùng, đây là ai tưởng vẻ thuận miệng, xuất sắc nha. Từ các thiếu niên mang lên sạp sau, liền có người chú ý bọn họ, nghe thấy cái này thét to, mọi người gần đây lựa chọn một cái sạp ngồi sồn xuống, xuống. Tiểu muội muội, cái này kẹp tóc ngươi mang lên nhất định đẹp, ngươi thử xem không. Đẹp sao kia mang lên sau nữ hải không xác định hỏi không tin ngươi hỏi những người khác sắc thật đẹp ta phải tuyển cái cho ta ra khuya nữ chờ lát nữa muốn tan học đâu bên cạnh một cái đại thẩm trở lại nói xong cũng ngồi sổm sạp chung quanh lựa chọn lên đang là chính ngọ cung thiếu niên đi học đọc sách chơi đùa đều bắt đầu đi ra ngoài vừa thấy đến nhiều người như vậy vây quanh ở một chỗ chạy nhanh đi lên xem náo nhiệt chờ nhìn đến này đó mỹ lệ cái tóc đầu hoa da gân liền đi không nổi đặc biệt là nhìn đến có người mua lập tức mang lên sau kia trước sau biến hóa Lập tức tâm động, chỉ chốc lát sau mỗi cái sạp thượng hàng hóa đều bán xong rồi, Diệp Tiểu Vũ cũng thừa này một đợt, đem ở nàng nơi này đổ vật bán đi, có rất nhiều người không có mua được, ở đằng kia bán giận, Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh đối với những người này hứa hẹn bọn họ buổi chiều còn tới, những người này lúc này mới xoay người rời đi. Đệ 35 chương Mọi người đến đông đủ sau, đi vào vừa rồi nói chuyện địa phương Diệp Tiểu Vũ làm hàn tam thạch đi làm cho bọn họ hai người một tổ cùng nhau đem tiền giao cho Diệp Tiểu Vũ thẩm tra đối chiếu, cũng may này đó thiếu niên vẫn là thực nghe lời. Diệp Tiểu Vũ đối xong rồi chứng ngủ, làm những người này phân biệt đến nàng nơi này lãnh tiền. Hôm nay mỗi tổ bán đi 27.9 nguyên, thấu cái số nguyên, ta cho các ngươi mỗi người 1.4 nguyên. Này đó thiếu niên cũng không phải ngốc tử, cái này tiền đổ là quan minh. Mới một cái buổi sáng liền kiếm lời 1.4 nguyên, nếu là mỗi ngày đều đi bán đồ vật. Một tháng liền có thể kiếm 80 tư nguyên, đều so được với ở nhà xưởng đi làm công nhân. Cái này tất cả mọi người kích động lên, muốn lại bán sỉ một ít thương phẩm tiếp tục đi bán. Diệp Tiểu Vũ ngăn cản bọn họ, làm cho bọn họ đi trước ăn cơm trưa lại qua đây. Diệp Tiểu Vũ đem Hàn tam thạch gọi vào một bên. Chúng ta chia làm trước chẳng phân biệt, chờ lát nữa lại đem này đó tiền cầm đi nhập hàng. Biết không nếu là chúng ta có thể tiến càng nhiều hóa thì tốt rồi, buổi sáng rất nhiều người đều không có mua được. Chúng ta không như vậy nhiều hóa. Diệp Tiểu Vũ rất là đáng tiếc nói. Có thể nha, chính là chúng ta không như vậy nhiều tiền nhập hàng đi, cứ như vậy chúng ta đã thực thỏa mãn. Hàn tam thạch đối hiện tại cái này thành quả vẫn là thực thỏa mãn. Hôm nay như vậy nhiều người nhìn đến chúng ta ở bán cái tóc, ra gân cùng đầu hoa, cách mấy ngày liền sẽ cũng có người đi nhập hàng tới bán. Đến lúc đó chúng ta đổ vật liền không hào bán, thừa hiện tại hảo bán, nhiều bán một ít, tích có một ít tiền, về sau bán mặt khác sản phẩm. Loại này mua bán càng đến mặt sau tiến vào thị trường này người càng nhiều, người một nhiều, giá cả cũng sẽ giáng xuống đi, đến lúc đó liền kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Một chốc cũng không có gì hảo biện pháp, nếu là đơn vị cùng đơn vị chi gian giao dịch còn có thể trước hóa sau khoảng, nhưng hiện tại hai bên đều là tư nhân tác nghiệp, không có người bối thư, hai bên lẫn nhau không tín nhiệm, trừ phi có thế chấp vật, nếu không là có nguy hiểm. Hàn đại ca, người có tương đối đáng giá đổ vật sao chờ lát nữa cầm đi thế chấp cấp béo đại thúc. Chúng ta nhiều mang điểm hóa tới bán. Không biết hắn có đồng ý hay không Diệp Tiểu Vũ nghị nghị vẫn là hỏi hàn tam thạch đạo. Đáng giá ta giống như không có, ngươi từ từ, ta đi hỏi một chút bọn họ có hay không đáng giá đồ vật. Hàn tam thạch nói liền hướng những người khác đi đến. Qua vài phút, hàn tam thạch đã trở lại, còn mang về tới hai cái đồ vật, là một khối cũ đồng hồ hòa bình an bài. Nhìn đến này hai cái đồ vật, Diệp Tiểu Vũ cảm thấy buổi chiều hóa khả năng tề sống. Diệp Tiểu Vũ hướng cũ đồng hồ hòa bình an bài chủ nhân tỏ vẻ, nay tính làm đầu tư, thứ này có thể thế chấp ra tới nhiều ít thương phẩm, mặt sau dựa theo tương ứng tỷ lệ chia làm. Đương nhiên Diệp Tiểu Vũ cũng là muốn xuất ra đồ vật tới thế chấp, nàng chính là muốn thừa cơ nhiều kiếm một ít tiền, những người này về sau còn có thể hay không hợp tác ai biết được. Giữa trưa mọi người đi tiệm cơm ăn no nê một đốn, mọi người kiếm tiền tâm tư càng thêm mánh liệt, đặc biệt là ngày thường liền ăn không đủ no những người đó. Cơm nước xong mọi người liền cùng đi béo đại thúc chỗ đó đi, chuẩn bị buổi chiều đại làm một hồi. Theo thường lệ, vẫn là Diệp Tiểu Vũ ba người cùng nhau đi vào. Đại thúc, chúng ta tới bắt buổi chiều hóa. Là cái dạng này, đại thụ, chúng ta trước mắt không có rất nhiều tiền mặt, có thể hay không dùng đáng giá đồ vật thế trước Sau đó ngài cho chúng ta tương ứng hàng hóa Diệp Tiểu Vũ hương béo đại thúc dò hỏi. Cái gì đồ vật béo đại thúc hỏi? Diệp Tiểu Vũ ý bảo Hàn Tam Thạch đem đồ vật lấy ra tới. Béo Đại Thúc đem đồ vật lấy sau khi đi qua lật qua đi phúc lại đây xem, này hai kiện đồ vật xác thật đáng giá, hắn ở chợ đen gặp qua này hai loại đồ vật, năm ấy Nguyệt cũng đáng tiền, huống chi hiện tại? Có thể. Béo Đại Thúc đáp ứng nói. Đại Thúc, ta nơi này cũng có một cái đáng giá đồ vật, ngài xem Diệp Tiểu Vũ nói từ cặp sách lấy ra một cái long vợ vòng, tới bê thành phía trước từ trong đất đảo ra đồ vật. Béo Đại Thúc như cũ lấy qua đi nhìn nhìn, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Chờ Béo Đại Thúc đem hàng hóa trang sau. hàng tam thạch cùng đàm xa cùng nhau đem hàng hóa nâng đi ra ngoài buổi chiều so buổi sáng còn bán đến mau chủ yếu là buổi sáng có rất nhiều người không có mua được buổi chiều cung thiếu niên mở cửa kia một đoạn thời gian bán đến bay nhanh sau đó dòng người chậm rãi giảm bớt đến buổi chiều cung thiếu niên đóng cửa qua đi nửa giờ diệp tiểu vũ các nàng hàng hóa liền bán xong rồi đi trước béo đại thúc châu đó giao tiền hàng lấy thế chấp đồ vật bán đồ vật thiếu niên bắt được trích phần trăm đầu tư bắt được chia làm sau liền chuẩn bị về nhà đi Từ từ, Hàn Tam Thạch gọi lại Diệp Tiểu Vũ. Làm gì Diệp Tiểu Vũ thực nghi hoặc? Ngày mai vài giờ chung tới Hàn Tam Thạch hỏi. Các ngươi không phải chính mình đi sao hỏi cái này làm gì không sai? Diệp Tiểu Vũ nghe được trong đội ngũ có người cùng Hàn Tam Thạch kiến nghị bọn họ có thể chính mình đi bán. Diệp Tiểu Vũ sau khi nghe được liền tránh ra, không biết Hàn Tam Thạch có hay không đáp ứng bọn họ. xác thật, hiện tại bọn họ có thể đơn độc đi buôn bán, vừa mới bắt đầu là bọn họ không quen thuộc thị trường, nhưng bán hai lần, cũng quen thuộc. Mặc kệ là nhập hàng vẫn là bán đi bọn họ đều có thể chính mình thu phục cho rằng không cần lại mang lên Diệp Tiểu Vũ, ngày thường đều là bọn họ những người này cùng nhau, đột nhiên xông tới một người, còn quái không thói quen. Nhưng Diệp Tiểu Vũ cũng là cầm tiền vốn, còn đem tiêu thụ phương pháp cùng nhập hàng con đường báo cho bọn họ, làm như vậy thoạt nhìn có điểm không phúc hậu. Không có, chúng ta vẫn là cùng nhau làm, nếu không phải ngươi chúng ta sao có thể kiếm nhiều như vậy tiền nha. Hàn tam thạch lại không phải vong ân phụ nghĩa người, bọn họ người nhiều. có thể lẫn nhau chiều ứng. Hơn nữa hắn cảm thấy nếu Diệp Tiểu Vũ có thể nghĩ đến bán cái tóc, đầu hoa cùng ra gân kiếm tiền, nhất định sẽ nghĩ đến mặt khác kiếm tiền phương pháp. Ngày mai 6 giờ đồng hồ ở chỗ này tập hợp đi, sớm một chút qua đi, đuổi kịp cung thiếu niên mở cửa trước mang lên sạp. Diệp Tiểu Vũ xem hắn không có bỏ qua một bên nàng ý tứ, cũng không hề nói cái gì. Cứ như vậy, bọn họ đi sớm về trễ mà bán 3 ngày, mỗi ngày kiếm được buồn mãn bát danh. Nhưng từ ngày thứ tư bắt đầu. Thị trường thượng xuất hiện người cạnh tranh, phía trước một buổi sáng có thể bán xong hàng hóa, hiện tại muốn một ngày mới có thể, kiếm tiền tự nhiên qua lại. Ngày thứ bảy bắt đầu, thị trường thượng xuất hiện càng nhiều người, hiện tại từng nhà trong nhà cơ bản đều có người rảnh rỗi lấy ra một chút tiền nhàn rỗi tới, kiếm cái đồ ăn tiền đại gia cũng là thực thỏa mãn. Vì có thể càng mau bán đi, có người bắt đầu giảm giá, Diệp Tiểu Vũ bọn họ không thể không đánh vỡ bọn họ quy định, cũng bắt đầu đánh gây bán ra, dần dần mà kiếm không đến bao nhiêu tiền. Diệp Tiểu Vũ đem hôm nay trích phần trăm cùng chia làm đều phân đi xuống sau, chuẩn bị cáo từ rời đi. Mười mấy ngày nay thời gian đại gia vẫn là kiếm đủ tiền, mỗi người thấp nhất đều phân tới rồi 100 đa nguyên, nếu là không có mặt sau người đảo loạn thị trường, còn sẽ kiếm càng nhiều tiền. Một đoạn này thời gian Diệp Tiểu Vũ cùng bọn họ trô đến vẫn là tương đối hài hòa, tuy rằng có tiểu cọ sát, còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Hiện tại nghỉ hè, Diệp Tiểu Vũ vẫn là chuẩn bị tiếp tục kiếm tiền, hiện tại tiền hảo kiếm. Chỉ cần có thể chịu khổ, liền có thể kiếm đủ tài chính khởi đầu. Hàn đại ca, ta ngày mai không chuẩn bị bán kẹp tóc mấy thứ này, hiện tại mấy thứ này hồi bổn rất chậm, thả lợi nhuận quá thấp, bán mấy thứ này tính không ra. Nếu các ngươi muốn tiếp tục bán này đó, chúng ta đây liền phân nói dương phiếu. Mưa nhỏ mụ tử, ta nghe ngươi, cũng không bán, chúng ta đây ngày mai bán cái gì hàn tam thạch cũng vẫn là có điểm tiểu tâm cơ, đem diệp tiểu vũ bay ở chủ động địa vị, không sợ diệp tiểu vũ không mang theo bọn họ tiếp tục kiếm tiền. những người khác cũng mắt trông mong mà nhìn diệp tiểu vũ một đoạn này thời gian bọn họ có tiền có thể mỗi ngày ăn thịt nhật tử quá hạnh phúc mấy ngày nay sinh ý không tốt bọn họ đều mau vội muốn chết bọn họ cũng hy vọng có thể trở lại phía trước cái loại này nhật tử mọi người mua đồ vật dùng đoạn sẽ không cho ngươi cỏ kẻ mà cả diệp tiểu vũ nhìn đến những người này ánh mắt áp lực sơn đại vốn dĩ chỉ là thử xem thủy một cái tiểu sinh ý gặp được bọn họ những người này kiếm được càng nhiều các nàng lẫn nhau thành tựu lẫn nhau Làm Diệp Tiểu Vũ hiện tại bỏ xuống bọn họ một mình đi làm buôn bán, nàng cũng lương tâm không qua được. Ta tạm thời còn không có tưởng hảo, chúng ta ngày mai vẫn là lao thời gian ở chỗ này tập hợp đi, ngày mai nói cho các ngươi. Đệ 36 chương. Diệp Tiểu Vũ này một thời gian kiếm lời đại khái có 8.000 nhiều, vừa mới bắt đầu mấy ngày nay có 100% lợi nhuận, trừ bỏ trích phần trăm, còn có 90% lợi nhuận. Từ béo đại thúc có thể thu sự bảo đảm qua đi, Diệp Tiểu Vũ vẫn luôn là trừ bỏ trích phần trăm. Chia làm lưu một bộ phận, mặt khác toàn bộ đổi thành hàng hóa, hơn nữa thế chấp đổi hàng hóa, mỗi lần đều là lãi gộ, kiếm được càng nhiều. Chỉ là sau lại quá nhiều người tiến vào thị trường này, thị trường bắt đầu báo hòa, thậm chí mặt sau giá cả bắt đầu chợt xuống, lợi nhuận dần dần giảm bớt. Lúc này đây muốn tuyển một cái không có quá nhiều người sẽ tiến vào thị trường, đặc biệt là một ít xem náo nhiệt, bọn họ không để bụng thị trường quy tắc, chỉ để ý chính mình địa bàn. Diệp Tiểu Vũ vừa đi một bên tường. Yêu cầu cái loại này đầu nhập tài chính đại thị trường mới có thể ngăn cản có người một tổ hong tiến vào Hiện tại có thể liền có tivi tủ lạnh chờ sản phẩm điện tử, nhưng này đó thể tích quá lớn, bán một cái tuy rằng kiếm tiền, nhưng là bọn họ đều là trai trai tiểu tử, mấy thứ này vận chuyển quá phiền thoái. Đồng hồ nhưng thật ra có thể suy xét, thể tích tiểu, mang theo nhẹ nhàng. Đã về rồi, ngươi trong khoảng thời gian này đang làm gì vẫn luôn đi sớm về trễ. Diệp tiểu vũ bất chi bất giác liền đến ra. Diệp mãi ngoại xem nàng mất hồn mất vía bộ dáng đánh gây nàng tự hỏi. Nơi nơi chơi đâu? Diệp tiểu vũ còn không dám nói thật, từ 4 năm trước lần đó sau, diệp ra ra diệp mãi ngoại không bao giờ giống phía trước như vậy lớn mật, hết thể đều là ổn thỏa là chủ. Diệp tiểu vũ cũng không quá tưởng động, nàng kiếp trước chính là một cái ung thư lười chứng người bệnh, nhưng kiếp này có hệ thống 1027 vô hình thúc giục, hơn nữa nàng còn biết về sau đại khái lịch sử, vì về sau càng tốt đương sâu gạo. Nàng cảm thấy hiện tại hy sinh một chút thời gian cũng là có thể. Một đêm mơ mộng, buổi sáng tỉnh lại lại là tân một ngày. Diệp Tiểu Vũ buổi sáng lên ở trên giường lại một lát liền bỏ dậy, hôm nay muốn đi hỏi một chút Béo Đại Thúc có hay không nhận thức người ở bán sỉ đồng hồ. Tới rồi tập hợp địa điểm, Hàng Tam Thạch nhìn đến Diệp Tiểu Vũ đã đến nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ Diệp Tiểu Vũ không hề tới. Bọn họ vốn dĩ chính là bèo nước gặp nhau, quen biết quá trình cũng hoàn toàn không tốt đẹp, Diệp Tiểu Vũ không tới hắn cũng trách không được ai. Tới hắn là thật sự thực cảm kích. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó A. Đại thúc, hiện tại này này cái tóc, da gân, đầu hoa không hào bán, chúng ta không chuẩn bị bán cái này, thật là ngượng ngùng. Còn có, chúng ta muốn hỏi một chút đại thúc ngươi biết nơi nào có thể bán sỉ đồng hồ sao Diệp Tiểu Vũ hương béo đại thúc dò hỏi. Ha ha, không có việc gì, còn phải cảm ơn các ngươi. Vì ta mở ra sinh ý đâu. xác thật, từ Diệp Tiểu Vũ bọn họ cái tóc, da gân cùng đầu hoa bán đến hỏa bạo sau. có người liền sờ đến béo đại thúc nơi này béo đại thúc doanh số đó là từ từ mở rộng béo đại thúc mỗi ngày đều vui tươi hớn hở cười mị mắt hiện tại bọn họ không bán có rất nhiều người đến hắn nơi này lấy hóa đồng hồ các ngươi muốn loại nào đồng hồ béo đại thúc hỏi giới vị trung đẳng đại bộ phận cao đẳng tiểu bộ phận đi diệp tiểu vũ nghĩ nghĩ đáp giới vị quá thấp tiến vào ngạch cửa cũng thấp đến lúc đó khả năng lại sẽ xuất hiện lần này kẹp tóc sự kiện các ngươi từ từ béo đại thúc nói xong chạy đi vào Chỉ chốc lát sau liền mang theo một người ra tới. Lão tạ, đây là phía trước ở ta chỗ đó bán sỉ hàng hóa các bạn nhỏ, ít nhiều bọn họ ta sinh ý mới rực rỡ lên. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi cũng không nên hố bọn họ. Béo đại thúc từ trước đến nay người giới thiệu diệp tiểu vũ bọn họ, còn vì bọn họ nói lời hay. Đây là lão tạ, bán sỉ đồng hồ liền tìm hắn, các ngươi kêu hắn tạ thúc thúc thì tốt rồi. Béo đại thúc tiếp tục giới thiệu nói. Tạ thúc thúc, ngài hảo. Diệp Tiểu Vũ bọn họ cùng kêu lên chào hỏi nói. Hảo, hảo, hảo. Tạ Thúc Thúc cười tủm tìm địa đạo. Các ngươi nói, ta đi xem quán. Béo Đại Thúc cũng không nhiều lắm dừng lại, nói xong liền đi hắn sạp phía trước ngồi. Ta nơi này có song sư, anh nạc cách, hoa mai bài cùng Thượng Hải bài đồng hồ, còn có điện tử thạch anh biểu. Các ngươi cùng ta cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Tạ Thúc Thúc nói mang theo bọn họ tiến vào bán sỉ thị trường bên trong. Tạ thúc thúc bán xỉ địa điểm không giống béo đại thúc chỉ là một cái sạp. tạ thúc thúc có một cái không lớn không nhỏ ô vương phô, bên trong trên kệ để hàng bãi đầy đồ vật, không chỉ có đồng hồ, ra đi cũng có, mỗi một cách bày vài món hàng mẫu. Tạ thúc thúc đem mỗi kiện đồng hồ lấy một kiện ra tới đưa cho Diệp Tiểu Vũ bọn họ xem xét. Tạ thúc thúc, này giá cả như thế nào tính Diệp Tiểu Vũ hỏi trước hỏi giá cả. Song sư giá cả 170 nguyên, anh nạp cách giá cả 210 nguyên. Hoa mai bài đồng hồ giá cả 350 nguyên, Thượng Hải bài đồng hồ 80 nguyên, này đó đều là máy móc biểu, cái này thạch anh đồng hồ điện tử là sản phẩm mới, giá cả 15 nguyên Tạ Thúc Thúc đã rất quen thuộc giá cả, Thục Liêu giới thiệu nói. Kia Tạ Thúc Thúc, chúng ta trước thương lượng một chút." Diệp Tiểu Vũ nói. "Hảo, vậy các ngươi chậm rãi xem." Nói xong Tạ Thúc Thúc Diệp không đợi ở bọn họ nơi này, cho bọn hắn liền cũng đủ không gian thương lượng sự tình. "Các ngươi đầu nhập bao nhiêu tiền?" Diệp Tiểu Vũ hỏi Hàn Tam Thạch Đạo. Lần trước bởi vì bọn họ bình an bài cùng đồng hồ thế chấp giá cả lớn hơn Diệp Tiểu Vũ, cho nên bọn họ kiếm tiền cũng càng nhiều. Đương nhiên, bọn họ bên trong như thế nào phân phối, cũng không biết. Chúng ta đầu nhập một vạn đi. Xem ra bọn họ ở nàng tới phía trước đã thương lượng hảo, bọn họ này đó tiền tựa như bạch đến giống nhau. Bọn họ cũng làm lần này không kiếm tiền, lưu đủ về sau phải dùng tiền, đem tiền đều quăng vào tới, coi như bọn họ chưa từng kiếm được tiền hảo. Ta đây đầu nhập 8.000. Diệp Tiểu Vũ đem sở hữu kiếm tiền trừ ra số lẻ đều quăng vào đi. Chúng ta tổng cộng có một vạn tám nghìn đồng tiền. Song sư, anh nạp cách còn có hoa mai này vài loại quý cấp tới 10 khối, Thượng Hải bài tới 50 khối, dư lại đều mua thạch anh đồng hồ điện tử. Diệp Tiểu Vũ ở trong lòng so đo một phen sau so đối hàn tam thạch bọn họ nói. Có thể, hàn tam thạch không có ý kiến. Ta thúc thúc, là cái dạng này, chúng ta đâu, mỗi người đều thấu một ít tiền, một vạn tám bộ dáng. Ngươi có phải hay không đến cấp lại ưu đãi một chút diệp tiểu vũ hiện tại là càng ngày càng so đo, trước kia mua đồ vật đều sẽ không chém giới, hiện tại thuần thục nhiều. Ha ha, có thể, các ngươi là ta bằng hữu giới thiệu tới, liền cũng là ta tiểu bằng hữu lạp, nhất định cho các ngươi ưu đãi, các ngươi chuẩn bị như thế nào mua lớn như vậy bút đơn đặt hàng đó là nhất định phải thúc đẩy. Tuy rằng sửa dê mở ra, nhưng thị trường thượng hộ cá thể còn không phải rất nhiều, đại bộ phận người đều ở quan vọng, đều ở sợ hãi. Chỉ có những cái đó là gan đại hoặc là không đường có thể đi đi gian này một bước. hắn nơi này đồ vật cũng không tiện nghi, rất nhiều người đều luyến tiếc lấy ra nhiều như vậy tiền tới đánh cuộc này một phen. Có người chính là tiểu đánh tiểu nháo, phi không dậy nổi bọt nước. Diệp tiểu vũ đem vừa mới bọn họ phân phối phương pháp nói cho tạ thúc thúc. Như vậy, thạch anh đồng hồ điện tử cho các ngươi thấu cái chỉnh, 45 không khối, thượng hải bài đồng hồ nhiều đáp một khối. Ta cho các ngươi báo giá cả chính là thấp nhất giới, lại nhiều đáp cho các ngươi đồng hồ. đều mau lô vốn. Hàn thúc thúc giả vờ mất công rất lợi hại bộ dáng nói. Diệp tiểu vũ nhìn thấu không nói toạc, cứ như vậy đáp ứng rồi xuống dưới. Tiền trao cháu múc, diệp tiểu vũ bọn họ mang theo hàng hóa đi vào bọn họ bí mật căn cứ. Lúc này đây, liền không hề đi cung thiếu niên bên ngoài bán đồ vật, bọn họ quyết định đi công nhân tiền lương cao nhà xưởng bên ngoài bán, giá cả định vì song sư 200 nguyên, anh nạp cách 250 nguyên, hoa mai bài 400 nguyên, thượng hải bài 100 nguyên. Cuối cùng Thạch Anh đồng hồ điện tử 20 nguyên. Đang là chính ngõ, xưởng sắt thép, xưởng máy móc cùng với mỏ than xưởng trung gian trên đường, đứng tốt năm tốt ba người thiếu niên. Đi ngang qua người còn tưởng rằng là giống mấy năm trước giống nhau, này đó Choi Choi không hiểu tiểu tử đến nơi đây tới tìm cha, chờ nhìn đến Diệp Tiểu Vũ cái này nữ hoa sau, còn vẻ mặt đáng tiếc, nhưng bọn họ cũng sẽ không nói thêm cái gì, thời đại giáo hội bọn họ ít nói thiếu sai. Diệp Tiểu Vũ xem thời gian không sai biệt lắm. Làm hàng tam thạch bọn họ đem cái dương mở ra, lần này không có lộng một khối bố phô trên mặt đất liền xong việc, mà là chuyên môn ở hàng thúc thúc châu đó muôn cái dương, bên trong có một đám hình tròn tiểu đồ vật, đem đồng hồ tròng lên này mặt trên giống như tròng lên trên tay, có thể cấp khách hàng càng tốt quan cảm. Nơi này bao gồm diệp tiểu vũ tổng cộng để lại 5 cá nhân, những người khác đều bị phân tán đi ra ngoài tìm kiếm khách hàng, nếu khách hàng cố ý hướng mang lại đây mua sắm, bán đồng hồ đâu, tiện nghi đồng hồ, đến xem nhìn lên, nhìn một cái đâu. Giữa trưa người nhiều thời điểm Diệp Tiểu Vũ bọn họ thét to lên, vừa nghe có tiện nghi đồng hồ trên đường người đi đường sôi nổi lại đây thấu nhiệt liệt, mấy năm trước đồng hồ đều là máy móc biểu, quý một ngàn nhiều, tiện nghi một trăm nhiều, đồng hồ điện tử là năm nay mới ra tới tân phẩm. Nơi nào có tiện nghi đồng hồ một vị trung niên bác gái hỏi, xem ra là cái cần kiệm quản gia người. Nơi này, thỉnh xem. Diệp Tiểu Vũ cấp bác gái so cái thủ thế, những người khác cũng đi theo đem ánh mắt chuyển rời đến trong dương. Đây là cái gì đồng hồ? Như thế nào trước kia không thấy được quá một vị quen thuộc đồng hồ trung niên nam nhân hỏi. Đúng vậy, đại thúc, ngài hảo nhãn lực. Diệp tiểu vũ trung niên nhân nói. Kia trung niên nhân nghe được lời này khỏe miệng giơ lên, rõ ràng lời này rất đúng hắn ăn uống. Đại thúc, đây là đẩy ra tân phẩm, ngài xem, đây là hoa mai bài, đồng hồ mặt trái có phải hay không có một cái hoa mai tiêu chí nói diệp tiểu vũ lấy ra một khối hoa mai bài đồng hồ đưa cho hắn. Kia trung niên nam nhân cũng là cái cẩn thận, cầm lấy đồng hồ cẩn thận quan khán Đúng vậy, đây là thật sự, ta trước kia gặp qua này thẻ bài đồng hồ, mặt trái tiêu chí cùng ngươi nơi này giống nhau. Mặt đồng hồ, sau cái nhãn hiệu cùng nhãn hiệu chữ viết rõ ràng sáng tỏ, cái này thẻ bài cơ tâm hoặc bãi thả lủng thượng cũng có nhãn hiệu chữ. Đại thúc, ngài thật là phương diện này người thạo nghề, ghê gớm. Diệp tiểu vũ hướng trung niên nam nhân so cái ngón tay cái. Đại thúc, ngài muốn hay không tới một khối ngài mang lên thử xem, xem hợp tay không. Kia trung niên nam nhân cũng là có cái này ý nguyện. cũng không nói nhiều, mang ở trên tay thử thử, chuyển động xuống tay cổ tay, cũng không tệ lắm, thoại hỏi, này khối đồng hồ bán thế nào? đại thúc, này khối biểu 400 nguyên, ngài là người thạo nghề, biết cái này giới đã thực lợi ích thực tế, bởi vì hôm nay là chúng ta lần đầu tiên ra tới làm cái này đồng hồ mua bán, cho nên cấp ưu đại giới. diệp tiểu vũ chậm rãi nói, ân, cái này giá cả xác thật không quý, bất quá ta trên người không mang nhiều như vậy tiền, người trước cho ta lưu một khối đồng hồ. Ta đi trong nhà lấy tiền lại đây. Trung niên nam nhân nói đến. Tốt, ta có thể cho ngài lưu trữ. Bất quá ngài xem chúng ta cũng chỉ có 10 khối hoa mai bài đồng hồ. Ngài đến trước cho chúng ta tiền đặt cọc mới được. Ngài trong nhà khẳng định ly đến không xa. Chúng ta lại ở chỗ này vẫn luôn đợi cho các ngài đi làm. Không cần lo lắng cho chúng ta lấy tiền chạy. Diệp Tiểu Vũ trả lời nói. Kêu hành, ta cho ngươi 10 đồng tiền tiền đặt cọc đi. Trung niên nam nhân đồng ý. Nói liền đem tiền đưa cho Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ tiếp nhận tiền, sau đó đem trung niên nam nhân thí mang đồng hồ trang lên, đặt ở cặp sách, không hề bãi ở mặt trên. Trung niên nam nhân nhìn đến nơi này, càng vừa lòng. Chờ trung niên nam nhân đi rồi, vây quanh ở người bên cạnh nhóm bắt đầu thảo luận lên. Người nọ là xưởng máy móc đi ta trước kia đi xưởng máy móc làm việc thời điểm, giống như ở xưởng máy móc gặp qua hắn. Đúng vậy, xưởng máy móc là xưởng máy móc cô vẫn vẫn là gì đó ta phía trước nhìn đến trên tay hắn đeo một khối biểu, hôm nay không mang đâu. không biết là ném vẫn là tặng người hắn nói là thật sự kia này biểu liền không thành vấn đề đi đi hỏi một chút giá cả thích hợp nói có thể mua một hối. diệp tiểu vũ đã tự cấp vừa rồi hỏi giá cả trung niên bác gái giới thiệu sản phẩm kia trung niên bác gái vừa rồi ở bên cạnh nghe diệp tiểu vũ cùng kia trung niên nam nhân đối thoại cũng không rời đi chúng ta nơi này có anh nạc cách song sư hoa mai còn có thượng hải bài đồng hồ cơ khí còn có một loại thạch anh đồng hồ điện tử loại này biểu thời gian tương đối hảo phân biệt Là mới ra tới sản phẩm mới, ngài xem, là vài giờ liền biểu hiện con số mấy, đặc biệt phương tiện. Giá cả nhiều ít trung niên bác gái cầm lấy một khối thạch anh đồng hồ điện tử hỏi. Một khối 20 nguyên. Diệp tiểu vũ cười tủm tìm địa đạo. Có thể hay không thiếu điểm, đây là sản phẩm mới, được không dùng còn không biết đâu, này giá cả quá quý. Phụ nữ trung niên kỳ thật đã có điểm tâm động. Không được đâu, bởi vì hôm nay là chúng ta ngày đầu tiên ra tới bán đồng hồ, cho nên mới tiện nghi đâu. Này một đám qua đi liền phải chướng dưới đâu. Loại này biểu vốn dĩ liền kiếm được thiếu, nếu là khai cái này khẩu, kia bọn họ chẳng phải là đắc lực không lấy lòng. Nhường một chút, nhường một chút. Lúc này một thiếu niên lánh một cái hơn 20 tuổi người thanh niên lại đây, xem ra là tìm được ý đồ khách hàng. Đãi bọn họ tê đến cái dương phía trước sau, thiếu niên bắt đầu cho hắn giới thiệu sản phẩm. Đại ca, ta không lừa ngài đi, ngài xem, nơi này có này vài loại đồng hồ. Ngươi thích cái nào chúng ta lấy ra cho ngài thí mang một chút. Lấy một khối song sư đồng hồ cho ta xem một chút. Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh từ trong dương lấy ra một khối song sư đồng hồ đôi tay giơ lên đưa cho hắn. Người nọ đem tay háo vang đi lên, mang lên đồng hồ, nhìn nhìn. Đại ca, ngài mang cái này thật là xoái tế, còn muốn hay không thí mang mặt khác thiếu niên chạy nhanh hỏi. Không cần, liền này khối đi. Xem ra người này vẫn là thực vừa lòng này khối đồng hồ, nói xong hỏi thiếu niên này khối biểu bán thế nào. Đại ca, ngài mang hảo lạc, thành huệ 200 nguyên. Thiếu niên thanh âm thực vui sướng. Vị này người thanh niên cũng không nói vô nghĩa, từ làm công trong bao lấy ra tiền, đưa cho kia thiếu niên. Đại ca, yêu cầu chúng ta cấp đóng gói một chút sau người thiếu niên tiếp nhận tiền hỏi. Không cần. Nói xong liền từ trong đám người bài trừ đi. Bên cạnh kêu bác gái nhìn đến lại có một người đã mua. Hơn nữa trong dương bày ra tới đồng hồ cũng không nhiều lắm, liền mỗi dạng biểu bày hai khối. Bác gái lo lắng chờ lát nữa người khác tới mua, mặt sau liền không có, nàng lại đến mua thời điểm không phải hiện tại này một đám, so hiện tại giá cả quý, cũng không nét mực, làm diệp tiểu vũ cho nàng lấy một khối thạch anh đồng hồ điện tử, đãi diệp tiểu vũ thu tiền, bác gái còn dặn dò nàng. Đồng hồ của ta đến cấp đóng gói hạ nha. Tốt lặc ngài chờ một lát. Đãi cái này bác gái đi rồi, lục tục những cái đó thiếu niên lại lánh tới vài người mua sắm đồng hồ, cơ bản mua đều là máy móc biểu. Diệp Tiểu Vũ xem như vậy đi xuống không được, Thạch Anh đồng hồ điện tử số lượng còn rất nhiều đâu. Chạy nhanh đối với Vây Xem đám người thét to lên, mới nhất Thạch Anh đồng hồ điện tử, 20 khối một cái lặc. Vây Xem đám người lúc này mới nhớ tới lại thế đến phía trước tới. Đem kia Thạch Anh đồng hồ điện tử cho ta xem. Diệp Tiểu Vũ tử cặp sách móc ra mấy khối Thạch Anh đồng hồ điện tử đưa cho phía trước vài người, sau đó ý bảo Hàn Tam Thạch bọn họ nhìn chằm chằm một chút. Loại này là Thạch Anh đồng hồ điện tử, tương đối hảo phân biệt. Mặt trên có rõ ràng con số biểu hiện, là vừa ra tới sản phẩm mới, các ngài có thể mua đến chính mình mang, cũng có thể cấp trong nhà nhi tử tôn tử mua tới mang, như vậy đi học nhà, đám người nha sẽ không sợ đến muộn. Diệp Tiểu Vũ nỗ lực để cử đến. Ai, ngươi còn đừng nói, này biểu vừa thấy liền minh bạch, lại còn có so mặt khác biểu còn tiện nghi, ta cho ta tiểu nhi tử mua một khối, như vậy ném cũng không quá thì đau. Đúng rồi, này giá cả so máy móc biểu tiện nghi nhiều. Ta cũng cho ta khuê nữ mua một khối. Đúng vậy, là đến mua một khối, nó tiện nghi sao, có đôi khi đi hỏi người khác thời gian, người khác không được không đâu. Mấy người này trừ bỏ một người không mua, người khác đều mua một khối. Đãi bọn họ đi rồi, mặt sau người cũng có người tới mua. Ngài trong nhà có phải hay không muốn cưới vợ nha ngài nha, mua này một khối đồng hồ đi làm sinh lễ, bảo đảm có thể cho ngài cưới một cái như hoa như ngọc đại khuê nữ trở về. Đại ca, ngài xem. Ngươi mang này khối đồng hồ có phải hay không càng có vẻ ngài anh Tuấn Thành Thục có phải hay không? Đại gia, ngài mang này khối biểu nhìn xem, có phải hay không đặc biệt có khuynh hướng cảm xúc? Qua nửa cái giờ, này một bát người cũng liền tán đến không sai biệt lắm, đồng hồ đã bán đi hơn phân nửa, ban đầu cái kia trung niên nam nhân cũng lại đây đem dư lại tiền giao đủ, đem biểu lánh trở về. Lại đợi một cái giờ, những cái đó thiếu niên lục tục mà đã trở lại, mỗi lần trở về đều mang lại đây ít nhất một người, có rất nhiều vài người cùng nhau. có người mua một khối máy móc biểu không nói, còn cấp trong nhà hài tử mua một khối thạch anh đồng hồ điện tử. Ở nhà xưởng buổi chiều đi làm trước, Diệp Tiểu Vũ bọn họ đồng hồ rốt cuộc tiêu thụ không còn. Diệp Tiểu Vũ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ yếu là đồng hồ này ngoạn ý giá cả tương đối với hiện tại rau dưa trái cây giới, đã rất cao, nàng cũng sợ bán không xong, bất quá sự thật chứng minh, lúc này mọi người tiêu phí lực lượng vẫn là không tồi. Và một vạn tám nghìn khối hóa, Toàn bộ bán đi kiếm lợi 4.470 đồng tiền, trừ bỏ tiêu thụ trích phần trăm còn có 4.023 đồng tiền. Diệp Tiểu Vũ chính mình không tính tiêu thụ trích phần trăm kiếm lợi 1.788 đồng tiền, lợi nhuận suất 22.35%. Cái này lợi nhuận suất tương đối với kẹp tóc tới nói rất thấp, bất quá đôi lúc này mọi người tới nói, này đã là giá trên trời, một tháng có thể kiếm được 1.000 nhiều khối đều là số ít. Chỉ kiếm tiêu thụ trích phần trăm cũng cơ bản đều kiếm lợi mươi mấy đồng tiền. Các thiếu niên chỉ cần mỗi ngày có cái này tiền kiếm liền thấy đủ. Hảo, chúng ta đi về trước đi. Diệp Tiểu Vũ đề nghị nói. Tới rồi bọn họ ngày thường tập hợp địa phương, Diệp Tiểu Vũ cho các thiếu niên một cái kiến nghị. Các ngươi muốn hay không đem tiền đầu nhập tiến vào như vậy đã có thể kiếm tiêu thụ trích phần trăm, còn có thể kiếm chia làm, vừa mới bắt đầu tiền tương đối thiếu, phân đến không phải quá nhiều, chậm rãi tiền liền có thể tích lũy đi lên. Đối nha, chúng ta như thế nào không nhớ tới? Ta xem cái này chủ ý được không, một đoạn này thời gian đi theo bán đồ vật, sinh ý còn có thể đâu. Hảo nha, chúng ta mỗi người đầu nhập nhiều ít. Xem các ngươi chính mình ạ, đến lúc đó dựa theo tỷ lệ phân tiền. Diệp tiểu Vũ đáp. Cứ như vậy, này đó trước kia không có tiền đầu nhập tiến vào, chỉ kiếm tiêu thụ chia làm các thiếu niên, cũng đem tiền đầu nhập vào được. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người đầu nhập vào cái này ngắn hạn kiếm tiền hàng ngũ. Như vậy tất cả mọi người ở một cái ích lợi tập hợp liên thượng. tạm thời có thể bảo đảm đoàn thể ổn định. Cứ như vậy làm hơn 10 ngày, mọi người tài sản đều ít nhất phiên cái phiên, mười mấy ngày nay, bọn họ đi khắp bê thành trọng đại mấy cái nhà xưởng, còn có đơn vị, còn chuyên môn đến cung tiêu xã hoặc là bách hóa đại lâu bên ngoài đi kiếm khách, giống nhau đi này hai cái địa phương người đều là mang theo tiền, mang theo mánh liệt mua sắm ý nguyện. Nhoáng lên mắt toàn bộ nghỉ hè liền đi qua, cái này nghỉ hè, Diệp Tiểu Vũ quá thật sự phong phú, mặt cũng đen một vòng. tan vỡ thời điểm hàng tam thạch bọn họ còn thực không tha cái này nghỉ hè đoàn người đều kiếm tiền trai trai các thiếu niên không bao giờ sẽ bị buộc bất đắc dĩ đi tìm người đi thu bảo hộ phí có thể đường đường chính chính mà làm người có trai trai thiếu niên chính mình không thể tiếp tục đi học lại chuẩn bị đem chính mình kiếm tiền lấy tới cấp đệ đệ muội muội đi đi học thời buổi này học phí vẫn là thực tiện nghi nhưng là trường học tiền cơm sách vở phí học chi phí phụ trợ hợp nhau tới vẫn là một bút trọng đại phí tổn lại đến bọn họ đi đi học Phía dưới hài tử cũng phải đi đi học, chậm rãi phí tổn liền lớn. Cho nên công bằng khởi kiến, mỗi người đều đọc được tiểu học hoặc là sơ chung, không nghiêng không lệch. Giống tiểu ngũ, trong nhà cũng chỉ có hắn cùng hắn mội muội. Ở hắn ra ra qua đời sau, hắn liền không có ăn qua một đốn cơm no. Nếu không phải hàn tam thạch bọn họ đem thu tới bảo hộ phí tiếp tế một chút cho bọn hắn, hắn mội mội có thể hay không nuôi lớn còn không nhất định. Mưa nhỏ, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Hàn tam thạch nói. bọn họ phía trước không có chú ý, sau lại nhìn đến thường xuyên có người ở bọn họ chùm quanh lắc lư liền biết bọn họ bị theo dõi. Có một lần có người tới đoạt diệp tiểu vũ tiền, có lẽ là diệp tiểu vũ thuật nhìn dễ khi dễ, an trộm nhìn đến bọn họ bán xong đồ vật đem tiền đưa cho diệp tiểu vũ sau, thừa diệp tiểu vũ không chú ý, xong tới liền kéo cặp sách chạy. bị đoạt thời điểm diệp tiểu vũ liền phản ứng lại đây, gắt gao ôm lấy cặp sách, còn hảo tiểu ngũ bọn họ phản ứng lại đây, chạy nhanh lại đây hỗ trợ, an trộm đồng lõa cũng lại đây hỗ trợ. Bất quá này đó trai trai thiếu niên kia thật là có thể đánh, không muốn sống tư thế đem những cái đó ăn trộm đều đánh chạy. Tiểu ngũ ở cái này trong đội ngũ đặc biệt ra sức, hắn biết chính mình không có gì có thể lấy đến ra tay đồ vật có thể báo đáp những người này, cũng chỉ có liều mạng làm việc tới hồi báo bọn họ. Sau lại này đó trai trai thiếu niên liền bắt đầu đem Diệp Tiểu Vũ đưa đến Diệp ra bên ngoài cái kia ngõi nhỏ bên ngoài sau, bọn họ mới hi hi ha ha mà về nhà đi. Hảo! Diệp Tiểu Vũ cũng không làm ra vẻ. Này đều đến cuối cùng một bước, nàng cũng không hy vọng ra cái gì biến cố. Mưa nhỏ, chúng ta chuẩn bị tiếp tục làm cái này sinh ý, ngươi cảm thấy thế nào kỳ thật là hỏi Diệp Tiểu Vũ có hay không ý kiến, dù sao cũng là Diệp Tiểu Vũ đưa ra cái này chủ ý. Không đâu, các ngươi tiếp tục làm đi. Không có bọn họ cũng sẽ có người khác đi làm cái này sinh ý, bọn họ không chào hỏi liền chính mình lặng lẽ làm cái này sinh ý cũng không ai sẽ nói cái gì, bởi vì là Diệp Tiểu Vũ chủ động rời khỏi. ân, cảm ơn ngươi. Mưa nhỏ, làm chúng ta kiếm được nhiều như vậy tiền, nếu không phải ngươi không chê chúng ta, chúng ta còn ở nơi đó thu bảo hộ phí sinh hoạt, không thể quang minh chính đại mà đối diện trong nhà ba mẹ. Hàn Tam Thạch cảm khái mà nói, không cần cảm tạ, chúng ta giúp đỡ cho nhau sao, lại nói các ngươi cũng có bảo hộ ta an toàn à. Hảo, ta tới rồi, tái kiến. Diệp Tiểu Vũ nhìn đến đã tới rồi đầu ngõ liền hướng Hàn Tam Thạch bọn họ phất tay từ biệt. Ân, tái kiến, mưa nhỏ. hàn tam thạch bọn họ sôi nổi hướng diệp tiểu vũ phát tay chờ nhìn đến diệp tiểu vũ tiến vào ngõ nhỏ mới rời đi diệp tiểu vũ tiến vào ngõ nhỏ đi rồi trong chốc lát đang chuẩn bị đi qua một cái chỗ ngặt đột nhiên nghe được bên kia truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm không phải ngày thường người đi đường lẹp xẹp lẹp xẹp thanh âm diệp tiểu vũ ra đầu tê dại không phải là xa đi nhớ tới cái này nàng thân thể run run đang chuẩn bị vươn đầu đi xem đột nhiên kia đầu vươn tới một cái đầu tới diệp tiểu vũ chạy nhanh quay đầu liền chạy Từ chỗ rẽ chỗ đi ra hai người nhìn đến Diệp Tiểu Vũ chạy chạy nhanh đuổi theo đi. Này hai người chính là phía trước đoạt Diệp Tiểu Vũ cặp sách hai cái ăn trộm, xem ra bọn họ ghi hận trong lòng, vẫn luôn đi theo Diệp Tiểu Vũ mặt sau thẳng đến nơi này. Diệp Tiểu Vũ nếu không phải nghe được thanh âm bị trước kêu bóng ma tâm lý, xa dọa tới rồi, hiện tại đã bị go nấu côn. Diệp Tiểu Vũ cho rằng nàng thật là vui quá hóa buồn, nàng chính đắm chìm ở kiếm lời đồng tiền lớn hương phấn trung, liền cho nàng tới lần này Không biết Hàn tam thạch bọn họ có hay không đi xa A. Diệp tiểu vũ chạy trong chốc lát chạy ra ngõ nhỏ, hướng về trạm xe buýt chạy tới, hy vọng có thể đụng tới người. Chính là không biết vì cái gì trên đường một người cũng không có, xem ra Hàn tam thạch bọn họ ngồi trên xe buýt rời đi, mắt thấy mặt sau hai người liền phải đuổi theo nàng. Này nhưng làm sao, bọn họ trong tay còn cầm gậy gỗ, bàn tay trần nàng như thế nào đánh thắng được. Tiểu thất, có hay không phòng thân đồ vật? Diệp Tiểu Vũ vừa chạy vừa mở ra hệ thống 1027 hỏi. Ký chủ, ngươi từ từ. ta cho ngươi tìm xem. Hệ thống 1027 cũng tư cấp. Tiểu Thất, trước từ từ, trước đem cặp sách tiền chuyển nhập hệ thống không gian đi. Vừa rồi trên đường cùng Hàn tam thạch bọn họ từ biệt còn không có tới kịp đem nàng kiếm tiền phóng tới hệ thống trong không gian. Hảo. Hệ thống 1027 tôn trọng ký chủ lựa chọn. Cách sau khi. Hệ thống mới tìm được lập tức vừa không trái với đương đại pháp luật, lại còn có thể hữu hiệu giải quyết vấn đề công cụ. Ký chủ, ta chờ lát nữa cho ngươi một lọ cường hiệu ớt cây thủy, đặt ở ngươi cặp sách, chính ngươi lấy. Hệ thống 1027 hoàn thành nó nhiệm vụ. Diệp Tiểu Vũ vừa chạy vừa đem bàn tay tiến cặp sách, quả nhiên tiền đã không có, có một cái bình nhỏ. Diệp Tiểu Vũ lấy ra cái chai nhìn nhìn, mở ra cái chai, đối với không khí thử phun một chút, một cổ nùng liệt cây độc vị, cái này Diệp Tiểu Vũ an tâm. Diệp Tiểu Vũ chạy đến khoảng cách chạm xe buýt 10 mẹ xa một cái trâu ngoặc trố giấu đi, tinh chờ thời cơ. Tiểu thất, cho ta thêm một cái dễ dàng bị người bỏ qua đặc hiệu đi. Diệp Tiểu Vũ cũng không biết hệ thống có hay không loại này hiệu quả, bất quá trước thử xem đi. Tuất ký chủ, thỉnh chờ một lát. Hệ thống 1027 trả lời xong sau liền lập tức cấp Diệp Tiểu Vũ bỏ thêm một cái bị người bỏ qua đặc hiệu. Quả nhiên, mặt sau hai người đi vào chỗ ngoặc chỗ khắp nơi nhìn nhìn, không phát hiện Diệp Tiểu Vũ. Người đâu, chỗ nào vậy vóc dáng cao thanh niên bực bội hỏi. Ta như thế nào biết, ta liền nói chúng ta trực tiếp đánh ra đi thì tốt rồi, một hai phải ở đảng kia cọ sát. Vóc dáng thấp thanh niên đoán giận nói. Ngươi không thấy được nàng phía sau đám kia thiếu niên sao lần trước chúng ta như vậy nhiều người đều không có đánh quá bọn họ, hiện tại liền chúng ta hai người có thể đánh quá vóc dáng cao thanh niên khinh bị nói. Chúng ta đây cũng đến chờ bọn họ ly xa lại đi nha, Ngươi xem hôm nay cách đầu ngõi như vậy gần, nàng một lát liền chạy ra. Vóc dáng thấp thanh niên đối hôm nay chậm chạp không có thể bắt được Diệp Tiểu Vũ canh cánh trong lòng. Kia đầu ngõ bên kia xuất khẩu nhiều như vậy, sau khi rời khỏi đây như thế nào tìm người, mấy ngày hôm trước chúng ta không phải đi theo nàng mặt sau sao ra đầu ngõ liền không ai ảnh. Lần này không thể ở ngõ nhỏ bên trong đem nàng bắt lấy, chúng ta đi nơi nào làm nhiều như vậy tiền. Cao vóc thanh niên không có thể đem Diệp Tiểu Vũ tiền cướp được tay vẫn luôn oán niệm không thôi. Hơn nữa, ta phỏng trừng nàng tiền ít nhất có cái này số. cướp được tay chúng ta liền phát tải đến lúc đó tức phụ cũng có cao vóc thanh niên đáng khinh mà hiếp hiếp mắt đối với người lùn thanh niên so một ngón tay một trăm người lùn thanh niên nuốt nuốt nước miếng đi ngươi cũng quá không tiền đồ một trăm đủ cưới cái gì tức phụ cao vóc thanh niên nghiêng nghiêng mắt khinh bị nói một ngàn người lùn thanh niên kích động lên xem ra ngươi thật là cả đời nghèo bệnh ngươi xem bọn họ mỗi ngày bán những cái đó đồng hồ mấy trăm khối một cái bán nhiều như vậy ngươi nói Liền kiếm một ngàn cao vóc thanh niên thật là mau bị này du một đầu tức chết rồi Một vạn Người lùn thanh niên lớn tiếng thét chói thai ra tới Tựa nghĩ hoặc, tựa kinh ngạc cảm thán Cao vóc thanh niên chạy nhanh che thượng hắn miệng Người hạt kích động gì nha kích động Này tiền hiện tại còn không phải ngươi đâu ngươi là tưởng bị người đã biết tới Phân một ly canh cao vóc thanh niên bất mãn địa đạo Hắn có chút hối hận mang người lùn thanh niên cùng nhau tới Việc này chính hắn một người cũng có thể thu phục Nhưng là không có một trăm phần chắc Hắn là nhìn người lùn thanh niên tương đối khở mới mang lên hắn, trước mắt xem ra người lùn thanh niên là tương đối xuẩn, không phải giống nhau xuẩn. Người lùn thanh niên chạy nhanh nhắm lại miệng, sau đó nói khẽ với cao vóc thanh niên nói, nếu là thành, ta tức phụ liền đến tay. Người lùn thanh niên kia thật là thực lùn, một mễ năm ấy, lớn lên cũng khái sầm, không có chính thức công tác, trong nhà còn không có tiền. Không có tiền không quyền không công tác, nếu là lớn lên xuất sắc còn có nhan khống cô nương nguyện ý cùng hắn sinh hoạt, nhưng hắn này diện mạo. cô nương ba mẹ vừa nghe là muốn cùng hắn thân cận liền chạy nhanh cự tuyệt hắn mỗi ngày đều ngộng tưởng có một cái tức phụ quá thượng lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất sinh hoạt được rồi hiện tại còn không có tìm được người đâu tìm không thấy hết thể đều ổn phí cao vóc thanh niên bực bội mà trên mặt đất đi tới đi lui diệp tiểu vũ ở chỗ ngoặc chỗ lẳng lặng mà nghe bọn hắn nói chuyện nàng vốn di chuẩn bị chờ bọn họ không kiên nhẫn đi rồi về sau nàng lại đi ra ngoài bất quá hiện tại xem ra là không được bọn họ đã theo dõi chính mình Hiện tại trong nhà liền dư lại lao yếu đi, ra ra mãi, mãi mãi tuổi cũng lớn, không nghĩ bọn họ đã chịu kinh hoách. Tiểu thất, có mật độ cao côn đồng sao Diệp Tiểu Vũ ở trong đầu dò hỏi hệ thống 1027 nói. Ký chủ, có, hiện tại đổi sao không biết khi nào bắt đầu, hệ thống 1027 không hề cứng nhắc mà trả lời, hơi chút có một ít biến báo. Đổi. Diệp Tiểu Vũ bất nhã mắt trợn trắng, này không rõ ràng sao. Diệp Tiểu Vũ lây ra gậy gộc điên điên, không tồi. xúc cảm vừa và tốt không quá nặng cũng không quá nhẹ tia cao vóc thanh niên cùng người lùn thanh niên đợi trong chốc lát thấy không có gì động tĩnh chuẩn bị rời đi diệp tiểu vũ lặng lặng mà chờ cơ hội đãi mặt sau cao vóc thanh niên đi đến ly diệp tiểu vũ nửa cái cánh tay khoảng cách thời điểm diệp tiểu vũ dùng sức phất phất tay thượng gậy gộc bang đánh tới cao vóc thanh niên cái ốp người lùn thanh niên nghe được động tĩnh đang muốn xoay người lại xem xét diệp tiểu vũ rèn sắt khi còn nóng đem trên tay gậy gộc lại dùng sức huy đi, đi ra ngoài bang. Chạm vào. Chạm vào. Hai tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, cao vóc thanh niên cùng người lùn thanh niên một trước một sau sôi nổi ngã xuống đất không dậy nổi. Hô. Diệp Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đêm này hai người tạm thời giải quyết. Tiểu thất, đem hiệu quả giải trừ đi. Tốt, ký chủ. Diệp Tiểu Vũ nhìn hai người kia khởi sướng sầu, nàng hiện tại muốn như thế nào mới có thể đem hai người kia kéo đi đâu. Mưa nhỏ liền ở Diệp Tiểu Vũ suy xét muốn hay không đi gọi người hỗ trợ thời điểm một đạo Trần trở thanh âm vang lên. Diệp Tiểu Vũ ngẩng đầu lên. Mưa nhỏ, quả nhiên là ngươi. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nói xong nhìn đến trên mặt đất nằm hai người, hai người kia là ai? Ngươi đem bọn họ lộng trên mặt đất đi. Diệp Tiểu Vũ nhìn Lâm Du Châu thực vô ngữ, ngươi muốn ta trả lời trước cái nào? Du Châu ca, ngươi lại đây làm gì? Chạy nhanh tách ra đề tài. Chúng ta huấn luyện xong rồi, ngươi nhị ca có nhiệm vụ, hắn chịu không ra thời gian. Làm ta trở về đại hắn nhìn xem ngươi cùng Diệp ra ra Diệp nãi mãi Không cần nói sang chuyện khác, đây là làm sao vậy Lâm Du Châu nghiêm túc hỏi. Diệp tiểu vũ một chút cũng không nghĩ trả lời cái này đề tài, trả lời hai người kia là ăn trộm, thế tất muốn xả ra nàng chính mình lén đi làm buôn bán chuyện này, mấu chốt là nàng trước mắt một chút cũng không nghĩ trong nhà bạn bè thân thích biết chuyện này. Nhưng hiện tại Lâm Du Châu bắt được hiện hành, nếu nàng không bằng thật trả lời, sẽ không hoài nghi nàng tại hành hung đi. Không có cách nào. Diệp Tiểu Vũ chỉ có thể đúng sự thật trả lời. Du châu ca, kia gì, ta nghỉ hè đi thể nghiệm sinh hoạt, kiếm lời một chút tiền, sau đó bị hai người kia theo dõi, bọn họ muốn tới đoạt tiền của ta. Ta chạy đến nơi đây giấu đi sau, ngay bọn hắn nói, bọn họ vẫn luôn theo dõi ta, ta sợ bọn họ sẽ đi quấy rầy Ra ra mãi mãi, cho nên chuẩn bị đem bọn họ đưa đi đồn công an. Ta đang lo như thế nào đem hai người bọn họ lộng qua đi đâu, còn hảo ngươi đã đến, đến rồi, chúng ta thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông ha. Diệp tiểu vũ nho nhỏ mà chụp hạ Lâm du châu mông ngựa, đem sự tình đơn giản mà giới thiệu hạ. Hảo! Không cần khen tặng ta, lần này là ngươi vận khí tốt. Vậy ngươi như thế nào đi bọn họ đánh vượng quả nhiên là quân nhân gia đình, hiện tại liền có đào đới đến tận cùng trạng thái. Ta dùng cái này gậy gộc đánh vượng, ta chạy tới đi ngang qua nơi này, nhặt được này căn gậy gộc. Nói dơ lên trên tay gậy gộc cấp Lâm du châu nhìn nhìn. Tiểu thất! Ngươi xem xét hạ ngõ nhỏ bên cạnh tường bên trong có người ở sao Diệp Tiểu Vũ đột nhiên nhớ tới một cái nghiêm trọng không hợp lý chỗ. Thỉnh chờ một lát, ký chủ. Hệ thống 1027 ra quét một chút phụ cận tình huống, ký chủ, không ai. Diệp Tiểu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Bọn họ không phản kháng lâm Du Châu xem hiện trường không có kịch liệt đánh nhau dấu vết, rất là nghi hoặc. Không đâu, Du Châu ca. Ta chạy tới nhìn đến cái này châu ngọt, sợ bị bọn họ phát hiện. Ta liền nhảy đến kia trên tường đi, ta ở kia mặt trên quan sát trong chốc lát, chờ đến thích hợp thời cơ cho bọn họ mỗi người một côn, đem bọn họ đánh hôn mê. Diệp Tiểu Vũ cường tự kiềm chế trụ giải thích nói. Lâm Du Châu nhìn nhìn kia mặt tường, chưa nói cái gì. Lâm Du Châu qua đi xem xét hạ kia hai người trạng huống, xem bọn họ có thức tỉnh lại đây dấu hiệu, chạy nhanh lại go gõ bọn họ, làm cho bọn họ tiếp tục chết ngất qua đi. Được rồi, ngươi trở về đi, ta đem bọn họ đưa đi đồn công an, ngươi vẫn là không cần ra mặt. Lâm Du Châu quyết định giúp Diệp Tiểu Vũ ra mặt xử lý chuyện này. Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn hai người kia, lại nhìn nhìn Lâm Du Châu, ngươi một người như thế nào lộng qua đi, ta tốt xấu có thể phụ một chút. Không cần, ngươi đi về trước, ta đi tìm người hỗ trợ, không cần cùng người khác nói hai người kia là ngươi đánh bựng, đem gợi gộc cho ta đi. Ai, Hảo, đều đến này phân thượng, Diệp Tiểu Vũ cũng không hề thoái thác. Buổi tối, Diệp ra. Ngươi không có nhảy lên kia bức tường đi Lâm Du Châu hôm nay đến thăm Diệp ra ra cùng Diệp mãi mãi bọn họ, thuận thế lưu lại ăn cơm chiều, chờ đến chỉ có Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu thời điểm, Lâm Du Châu mới hỏi ra tiếng. A Diệp Tiểu Vũ thực giật mình, hắn như thế nào đã biết, nếu không chết không thừa nhận. Đệ 37 chương. Du Châu ca, ngươi nói cái gì nha, ta nghe không hiểu. Diệp Tiểu Vũ quyết định giả ngu. Kia bức tường, ta sau lại đi nhìn, không có ngươi leo lên quá dấu vết. Lâm Du Châu chắc chắn nói, Du Châu ca, ngươi không biết đi, ta chính là luyện công phu, đạp tuyết vô ngân, tuy rằng không thể đánh biến thiên hạ vô địch thủ, nhưng bỏ lên trên kia bức tường không lộ dấu vết vẫn là có thể làm được. Diệp Tiểu Vũ tiếp tục nói bừa, Lâm Du Châu liền lẳng lặng mà nhìn nàng ở đằng kia bậy bạ, chờ Diệp Tiểu Vũ nói xong mới nói nói, đi đồn công an phía trước ta đã cho ngươi kết thúc, không cần sợ. Không đợi Diệp Tiểu Vũ thư một hơi, lại tiếp tục nói, ngươi nhị ca ở trường quân đội biểu hiện xông ra bị mặt trên người phát hiện hắn ở luyện công phu hắn đã đem công phu nộp lên ta cũng có ở luyện diệp tiểu vũ sắp bị lâm du châu hù chết nàng còn tưởng rằng nàng sẽ bại lộ ở đồn công an trước mặt hơn nữa lâm du châu cũng luyện võ vậy tỏ vẻ hắn biết này võ công hiệu quả không có diệp tiểu vũ nói như vậy hảo sẽ không làm nhân thân nhẹ như yến cho nên nàng lời nói mới rồi nói vô ích du châu ca ngươi sẽ không nói đi ra ngoài đi diệp tiểu vũ hướng lâm du châu cầu bảo đảm sẽ không lâm du châu khẳng định nói Bất luận kẻ nào đều không biết, Lâm ra ra, ta nhị ca bọn họ đều không nói Diệp Tiểu Vũ nói. Bất luận kẻ nào đều không nói. Lâm Du Châu bảo đảm nói. Diệp Tiểu Vũ lúc này mới yên lòng, Diệp nhị ca sẽ bị phát hiện là thực bình thường, các nàng gia cũng không nghĩ tới muốn giấu người, nếu bị phát hiện liền đem công pháp giao đi lên. Như thế như vậy Diệp nhị ca không chỉ có có công lao chính là Diệp gia cũng tốt xấu đối quân đội có cống hiến, ở Diệp gia còn không có trưởng thành lên trước, xem như có chỗ dựa. Người kia tiểu sinh ý thế nào? Ngươi cho ta cẩn thận nói nói Lâm Du Châu hỏi. Diệp Tiểu Vũ lúc này mới tỉ mỉ mà cấp Lâm Du Châu nói về nàng nghỉ hệ sinh hoạt, như thế nào bắt đầu kiếm tiền, sợ chính mình thế đơn lực mỏng mời hàn tam thạch các nàng cùng nhau làm buôn bán sự, bao gồm lần này ăn trộm sự kiện đều cấp Lâm Du Châu nói rằng. Lâm Du Châu nghe xong lúc sau thật dài thời gian không nói gì, liền ở Diệp Tiểu Vũ cho rằng các nàng lại ở chỗ này dương mắt nhìn đến Lâm Du Châu rời đi thời điểm, Lâm Du Châu mở miệng. mưa nhỏ. ta cho ngươi giới thiệu một ít người tuyệt đối đáng tin cậy mang theo bọn họ so mang theo hàn tam thạch những người này càng an toàn lâm du châu trầm giai nói ai du châu ca ngươi thân thích diệp tiểu vũ tò mò hỏi không phải nhà ta thân thích yêu cầu ta cấp tìm công tác lâm du châu trầm trọng nói nói xong đối với diệp tiểu vũ tiếp tục nói là một ít lao binh này đó lao binh đều là lui vê đút dùng người bọn họ hoặc là là bởi vì thương lui vê đút Hoặc là là tuổi tới rồi không có thể tiếp tục lưu tại bộ đội lui về Đúc. lui về Đúc dù người bộ đội đều cấp an bài công tác, bất luận là đi xem đại môn, vẫn là đi nhà xưởng, hay là là đi đồn công an công tác từ từ. Nhưng có lao binh bởi vì thương tàn không muốn liên lụy quá ra, có người là ở lui về Đúc khi yêu cầu tuyệt bút tiền mà không có muốn công tác chờ đủ loại nguyên nhân, dẫn tới một ít lao binh ở lui về Đúc sau đến bây giờ không có tin tức. Có người sinh hoạt ở nông thôn, ở nhà trông trọn, tuy rằng hiện tại đại bộ phận đã bao điền đến hộ Còn không trước kia cơm tập thể thời điểm đâu, khi đó đội sản xuất cơ bản đều sẽ chiếu cố này đó lui vê đốt dùng người. Nhưng bao điền đến hộ sau chính là mọi người tự quét tuyết trước cửa, người khác nơi nào còn có nhàn tâm đi chợ giúp người khác. Có người sinh hoạt ở thành thị, không có chính thức công tác, còn có một đại gia người muốn dưỡng, thượng có lao hạ có tiểu, chỉ có thể dựa vào làm việc vật duy trì sinh hoạt, sinh hoạt thực gian khổ. Lâm Du Châu là ở mỗi năm đi dùn doanh huấn luyện thời điểm nhận thức những người đó. Khi đó Lâm Du Châu vẫn là một cái trai trai tiểu tử, này đó lao binh giúp hắn rất nhiều, cho nên nghe được Diệp Tiểu Vũ trải qua sau liền muốn cho bọn họ cũng đi theo kiếm tiền, giải quyết bọn họ nan đề. Đây là một kiện đối tam phương đều có lợi sự tình, đối Diệp Tiểu Vũ tới nói là chuyện tốt, có Lâm Du Châu bối thư, những người này khẳng định tin được, đương binh nhân phẩm đều không tồi, Diệp Tiểu Vũ có thể yên tâm mà đem sự tình giao cho bọn họ, đối những cái đó lao binh tới nói, kiếm lời giải quyết sinh hoạt nan đề, đối Lâm Du Châu tới nói. Chuyện này có thể coi như hắn chính Z tư bản, các bộ đội giải quyết mấy vấn đề này cung cấp tân ý nghĩ.